Nghiêm mà tồn tại, lạng yên không một tiếng động mà chết đi, hắn còn có thể như thế lời lẽ chính đáng mà nói, ngươi là của ta người sao. Lan Đình gợi lên khoẻ môi, khơi màu một mặt diễm lệ ấm cười, ở nàng bên thai thổi khẩu khí, là vô sỉ, bị ngươi cắt hết. Không biết xấu hổ. Yêu thương hỏng mất cảm xúc tức thì bị Lan Đình không hề cấm kỵ treo đùa thành đánh bị loạn, nàng tái nhợt mặt cọ mà thoán hồng khởi, cực lực dây rùa không có kết quả khi, vươn tay hung hăng ninh trụ cánh tay hắn thượng cơ bác. Lan Đình Tâm tình thế nhưng cực kỳ mả hảo lên, hắn đối với nàng dạng khởi ôn nhu đến mức tận cùng mỉm cười, đối Thẩm Thiên Nhiễm động tác như vậy giống mong hồi lâu giống nhau, Ách Thanh tuyến thấp giọng nói, "Thẩm Thiên Nhiễm, ngươi ở trước mặt ta càng ngày càng làm càn." "Chính là?" "Tiểu nha đầu, ta thích ngươi như vậy làm càn thanh âm đến mặt sau khi, đã Ách không thành điều, ý cười từ khóe môi thẳng tới hắn mắt tế. Ta làm càn. Ngươi khựa khoát trộm tiến ta trong phòng, ngươi còn nói ta làm càn." Nàng cao ngẩng đầu lên chất vấn. Tay nàng chỉ còn nắm chặt hắn tay áo khum, cùng hắn bốn mắt giao tiếp kia một cái chớp mắt, nhìn đến hắn trong mắt tiết không hề che giấu sự trùng lịch, nàng tâm lại là hơi hơi cảm thấy toang run. Trong sinh trước, nàng yếu đuối, nhát gan, thân danh bại hoại thành áp suy sụp nàng quặm rơm cuối cùng. Nhưng hắn đâu? Vì cái gì không tới tìm tìm nàng? Chẳng sợ đứng ra nói một lời, cũng có thể miễn đi nàng cùng Ban Nhi bị ném ở thẩm gia bắc viên kéo dài hơi tàn mà tồn tại. Trước mắt người rõ ràng có cũng đủ lực lượng che chở nàng cùng Ban Nhi. Vì cái gì? Rõ ràng khi đó nàng thất trình sự kiện hành động toàn bộ kinh thành, liên đầu đường cuối ngõ hải tử đều biết, nhưng hắn chưa bao giờ tìm qua tự mình. Hiện giờ, nàng cùng Ban Nhi đã không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Ngươi biết ngươi vì cái gì dám dùng loại này khẩu khí chất vấn ta sao? Hắn thinh êm a mách, trong mắt dần ẩn, ẩn lộ ra ý cười. Thẩm Thiên nghiễm nghẹn một chút, đột nhiên tưởng, nếu đổi thành thái tử hoặc là thất hoàng tử, nàng lại sẽ như thế nào? Những người này, chỉ cần động nhất động môi là có thể chí nàng vào chỗ chết, tượng bắt công chúa. Đúng vậy, ở này đó người trong mắt, sinh mệnh như cỏ rác, muốn giết liền sát, tưởng bắt liền bắt, mặc cho yêu thích. Bởi vì ngươi biết ta coi thượng ngươi, cho nên ngươi dám nương ta cho ngươi gàn, ở trước mặt ta nhiều lần lằng càn. Lan Đình không nghĩ cùng nàng vòng quanh, đỡ phải kia du muột đầu cả đời cũng sẽ không hướng phương diện này tưởng. Hắn đơn giản cùng nàng làm rõ, ít nhất, làm nàng sẽ không đảo mắt liền đem hắn cấp đã quên. Hắn nói hắn nhìn tới nàng, Nàng vẫn luôn cho rằng hắn như vậy đối nàng là thần kinh thắc loạn, hoặc là chúng ta, hoặc là trêu đùa nàng. Chính là hôm nay trên mặt hắn không có bất luận cái gì ý cười, hắn nói chuyện khi biểu tình thật sự không thể lại thật. Chính là, hắn nhìn tới nàng, nhìn thượng nàng cái gì đâu? Nàng hoàn toàn không có dung mạo, nhị vô tài tình, hắn như vậy một cái cao cao tại thượng hoàng tử, rốt cuộc nhìn thượng nàng cái gì? Chẳng lẽ gần là bởi vì hắn cùng nàng từng có quá một đêm? Nhưng hắn là cái hoàng tử, bên người như thế nào sẽ khuyết thiếu nữ nhân. Thích. Ở này đó hoàng tử trong mắt Thích lại là cái gì? Thích khuếch quát, không hề cố kỵ mà xông vào nàng khuê phòng, vừa bày trêu bùa. Có một ngày chán ghét, chơi chán rồi, liền tựa một cái phá bố giống nhau ném bỏ. Nàng đột nhiên nhớ tới Lan Duyệt Nghi kia chỉ Miêu, luôn miệng nói là tự mình yêu nhất sủng vật, nhưng đối mặt kia chỉ Miêu nhi thi thể, liền xem một cái cũng lại nó ghê tởm. Thẩm Thiên Nghiễm gắt gao mà cúi đầu, nàng áp lực, nàng sợ vừa nhấc đầu Hắn sẽ nhìn đến nàng trong mắt hùng hùng thiêu đốt giận dữ diễm. "Tiểu nha đầu, nếu nói khai, ta nhưng thật ra có một vấn đề vẫn luôn tưởng tình giáo." Ngữ điệu vừa chậm, lan đình ngữ khí lại bắt đầu trở nên có chút không đứng đắn, kia mỉm cười lười biếng ái muội bộ dáng càng làm cho nàng có bất hảo dự cảm. "Quả nhiên." Hắn cúi xuống đầu, bay nhanh ở nàng nhỏ giọng hỏi, "Lúc trước, ngươi các khi, tay có hay không phát run?" Ta này mỗi lần tương tự, trong xương cốt liền mạo hà khí. Ngươi nếu là tay run lên cắt không nên cắt hắn đột nhiên nhớ tới hai cái tuổi nhỏ khi kia một lần gặp mặt lần đầu, nàng khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng mà hướng chạy tới, đột nhiên ôm hắn hai chân, mai phục đầu hướng hắn kia chô hùng hằng một cắn. Hắn nhịn không được đánh cái dùng mình. Thẩm Thiên Nhiễm cũng biết, nàng khi đó trong lúc vô ý một cắn, tạo thành hắn bao lớn bóng ma tâm lý. Ở hắn sau khi thành niên, cũng không chạm vào bên người cùng nữ, cứ thế chân phi cho rằng hắn không hiểu, cố ý vì hắn tìm tới mấy cái trong cung giáo tập ma ma. làm các nàng chọn mấy cái như hoa như ngọc tiểu công nữ, muốn thụ lan đình như thế nào hành nam nữ chi gian hoàn hảo. Đều bị hắn hung hăng mà từ tẩm phòng ném đi ra ngoài. Sau lại, chân phi đem tự mình bên người dung mạo tốt nhất, nhất ngoan ngoãn cung nữ rể dỗ một phen sau, chóm ma đưa đến Lan đình tẩm cung, nguyên hy vọng trải qua một đêm sau, Lan đình thực tụy biết vị, sớm chút nhặt tử định ra chính phi. Ai biết, hảo hảo một cái như hoa như ngọc cô nương đưa qua đi, không cần thiết nhất thời thần, bị người máu chảy đầm địa mà nâng trở về. Nếu không có là ở mất đi ý thức hạ, dựa vào dược tính sau bản năng, hắn cũng không có khả năng cùng Thẩm Thiên Nhiễm phát sinh quan hệ. Cắt. Cắt. Cái gì? Nàng trong lòng từng đợt kinh hoàng, lại cương tự bình tĩnh, cũng bị hắn không hề cấm kỵ trêu đùa giảo đến trong lòng tất cả đều là hoang loạn, cung đình lễ giáo lại như thế nào rẽ ra như vậy hoàng gia đệ tử? Không thừa nhận. Trong lòng mắng đến hoan đi. Lan Đình Song chỉ bắn một chút nàng tiểu trong núi, chấm bách thanh than, ta nói tiểu nha đầu, ngươi nói lúc trước ngươi các kỳ Sunday nhưng không một tia hàm hồ, một cây cũng chưa cho ta lưu trữ. Hiện tại đảo hại táo lên. Lan đỉnh một đôi con mắt sáng, giờ phút này, tựa như rượu người mắt sao sớm, dạng rỡ lập lòe, kia đồ vật, ta còn giữ lại, ngươi nếu thích, kia tương lai ta liền đem nó trở thành sính lễ đưa cùng ngươi, ngươi xem, coi thế nào? Long Xê, đương sính lễ. Tất thì, khô nóng bốc lên, toàn thân máu tất cả đều dung hướng mặt, nhợt nhạt hai ý hiệp trố như nở rộ đào hoa đỏ bừng một mảnh. Hắn nói cái gì? Thích kia đồ vật? Ai? Ai lại thích? Thẩm Thiên Nhiễm mới vừa rồi trong đầu cảm xúc tức thì bị trì quang, trong đầu đã trố trống một mảnh. Lan Đình nói đến này, mắt hẹp như vẩy mực, thật sâu quặc chủ nàng, con ngươi trung dạng một tia ôn nhu vui sướng, dây đặc xoang môi trung mang theo cực nghiêm túc ngữ khí, "Tiểu nha đầu, đêm nay ta là thật sự cao hứng. Chờ ta trở lại sau, ta liền hướng phụ hoàng trình chỉ, chính thức hướng thẩm gia hạ sính." "Tiểu nha đầu, ta biết này rất khó, nhưng ngươi đến tin tưởng ta." Ta có năng lực làm ngươi danh chính ngôn thuận mà trở thành ta Lan Đình Vương phi." Hắn ngẩng lên nàng cằm, thật sâu mà nhìn nàng, một đôi trong mắt đều là ý cười. Sau một lúc lâu, lại nhịn không được nhẹ quẹt một chút nàng mũi, "Này Vương phi so với kia đồ bỏ quận vương phi tôn quý, xem này trong phủ đầu, về sau cái nào người ráng coi khinh với ngươi." Hắn cao hứng nàng rốt cuộc thoát khỏi Lan Ngự Phong hồ nước, nếu có một ngày Lan Ngự Phong biết hắn trong lúc vô ý ném như vậy một khối pháp ngọc khí, hắn thật chờ mong xem hắn vị này tiểu hoàng thúc biểu tình. Vương phi, hắn thật sự tưởng cưới nàng, cũng không phải gần tưởng trêu đùa nàng. Nàng thân trí tức thì thanh minh. Lan Đình mỗ phi là chân phi, thân thị cùng chân phi cấu kết, có lẽ Lan Đình cũng không có tham dự, bởi vì hắn một cái hoàng tử, đã sử muốn làm cái gì, cũng không cần đáp thượng tự mình. Lan Đình này một phen lời nói, có lẽ là thiệt tình lời nói. Nhưng chân phi, đối nàng cấp ban nhi thương tổn, nàng một ngày nào đó sẽ đòi lại tới. Cách cái này tốc thủ. Nàng cùng Lan Đình chi gian lại sao có thể có thể có kết quả. Húng chi, Lan Đình hắn là một cái tôn quý hoàng tử, mà lấy nàng trọng sinh trước biết, Lan Đình là có khả năng nhất bước lên đế vị hoàng tử. Như vậy nam nhân, cuối cùng bên người sao lại chỉ có một nữ nhân làm bạn. Huyết rào hơn nói cho nàng, nội trạch tác đấu, đích thứ chi gian không đánh mà thắng chút nào không thua với nam nhân rong rủi sắt chàng tàn khốc, húng chi là hậu cung xé sát. Nàng mẫu tử toàn trung kỳ độc, hay không có thể trưa khỏi vẫn là cái không biết bao nhiêu. Hiện tại Lan Đình cũng không biết nàng người đang có thai, một khi biết, vì hoàng gia huyết thống khỏe mạnh, đã sử Lan Đình cho phép, đương kim thánh thượng cũng sẽ không cho phép có tàn huyết hoàng gia huyết mạch tồn tại. Ban nhi rất có thể không cho phép bị sinh hạ. Liên tính hoàng ẩn minh ngâm cuộn, Lan gia lại sao lại dung hoàng tộc huyết mạch lưu lạc dân gian? Lấy nàng trước mắt lực lượng, lại có thể nào cùng hoàng tộc chống lại bảo vệ cho nàng Ban nhi? Chớ nói một người nam nhân, chính là thế gian vạn vật sinh linh phụng đến nàng trước mặt đổi nàng Ban nhi, nàng cũng không muốn. Tiểu nha đầu, ngươi đều không hỏi xem, đêm nay ta rốt cuộc cao hứng cái gì?" Lan Đình bất mãn, "Này tiểu nha đầu quá khó hiểu phong tình." Hắn nói được đã đủ thẳng thắn, nàng vẫn là một bộ lạnh như băng, hồn vía lên mây bộ dáng. Nàng không nghe rõ hắn đang nói cái gì, nàng hiện tại mãnh đầu góc tưởng chính là như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Người này tới vô ảnh, đi vô tung, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hiện giờ biết hắn là hoàng tử thân phận, tóm được cũng không thể đối hắn thế nào. Chẳng lẽ Về sau nàng muốn mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nếu nếu có một ngày, hắn phát hiện nàng hoài hắn hài tử, kia nàng nên làm thế nào cho phải? Đang lúc nàng đau khổ suy tư khi, hắn một ngụm cắn ở môi nàng. Nàng đầu óc tức thì trố chống một mảnh, An Dao kêu ra tiếng hết sức, hắn đột nhiên lấy nàng cái ôm, sửa cắn vì hút hàm, thật mạnh chần chọp mút trụ nàng cái môi, tùy theo kia môi lưỡi thịt nhưng ý đồ đẩy ra nàng cơ hàm, hoặc tiến miệng nàng. Nàng gắt gao cắn nha, không cho hắn đỉnh tiến vào. Trong đầu cuối cùng một tia thanh tỉnh nói cho nàng, nếu nàng dính hắn nữa bọn, kia nàng cũng sẽ đi theo chúng mê dược. Ngươi Lan Đình cảm thấy không thích hợp khi, tựa hồ đã mượn rồi, hắn thân hình lung lay một chút, đôi tay chống nàng bả vai, ánh mắt như vực sâu, dùng một cổ hung mãnh lực lượng thẳng muốn đem người hút đi xuống, nhưng hắn thanh âm tiết lộ ra hắn thân thể mệt mỏi, nha đầu, ngươi. Thủy Ngọc làm ra mê dược quả nhiên dùng tốt, Lan Đình một câu không nói xong, hơi thở cứng lại, ghé vào nàng trên người bất động. Nam tử thể trọng nàng nơi nào chịu đựng được, đành phải từ hắn chạy xuống trên sàn nhà phía trên. Phanh một tiếng, cửa sổ đột nhiên bị một cỗ mạnh mẽ lực đạo phá khai, bănguyết chi khí đột nhiên hướng rốt tiến vào, Thẩm Thiên Nhiễm còn không có phản ứng lại đây phát sinh chuyện gì khi, nhanh cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực lượng chiếu nàng đánh úp lại. May mắn trên người có hộ giáp, nàng theo này cỗ lực đạo lui lại mấy bước, thân thể vừa vặn để ở rường biên. Trú Mục vừa thấy, chỉ thấy một cái hắc y y người bịt mặt đứng ở cửa sổ biên án trên bàn. kia sâu thẳm mà đôi mắt, mang theo sắc khí, hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng. Cơ hội là đồng thời, nghe được động tính Thủy Ngọc cùng Thủy Hà đồng thời vọt vào tới, hắc y ghi hề nhân liền cũng không thèm nhìn tới hai cái nhà hoàn, hiện nhiên không đem nàng hai người nhìn ở trong mắt, tay trái vừa lật, trong tay nhiều đem con cầu, đàng đàng sát khí mà triệu thẩm thiên nhiễm nhào qua đi. Thủy Ngọc cùng Thủy Hà kinh hô một tiếng, hấp tấp chi gian, hai người trên tay đều không có bất luận cái gì phòng thủ binh khí, Muốn tiến lên đẩy ra Thẩm Thiên Nhiễm chỉ sợ đã là đã muộn một bước. Phần 44. Thẩm Thiên Nhiễm mặt mày bất động, tâm không hoảng hốt, ý không loạn, đột nhiên khuất hạ thần, Hắc Y Lệ Nhân phác cái không, thân thể như liệp báo lửa nằm ở giường phía trên, nói khi đó, khi đó thì nhanh, Thẩm Thiên Nhiễm tay phải hùng hang lôi kéo, sớm đã phụ ở trên giường, nguyên bản kế hoạch mê dược không thành công, dùng bẫy dập bắt người lưới đánh cá vừa lúc đem Hắc Y Lệ Nhân vong ở bên trong, cao cao mà điu lên. Hắc Y Lệ Nhân kêu lên một tiếng. lập tức tay phải vung lên, chặt đứt dây thừng, từ chỗ cao rất xuống dưới, nhưng nàng trên người đã bị lưới đánh, cá thượng gai ngược đâm vào mãnh thể đầy thương tích, ngực trước khắp xi mi y bị cắt qua, trên mặt màu đen ngông khăn cũng rất xuống dưới. Thẩm Thiên Nhiễm lúc này đã đứng ở thủy ngọc cùng thủy hà phía sau, trên mặt nàng không có chút nào sợ hãi, thanh thanh lánh lánh mà đứng lặng. Nếu nàng ký ức không có sai, kia hắc y y nhân rõ ràng là trọng sinh trước, nàng phát hiện tự mình bị cưỡng bạo đêm đó, nhân chứng kinh hét lớn, kêu to đưa tới hắc y y nhân. Như vậy Hung Tận nhìn ánh mắt của nàng, bao nhiêu lần xuất hiện ở nàng ác mộng trùng, nàng đến chết cũng chưa từng quên quá. Duy nhất lệnh nàng có chút ngoài ý muốn, cái này hấp ý ý hiện là cái trẻ tuổi nữ tử. Đột nhiên nhanh trí, mới vừa rồi tưởng không rõ sự, trong phút chốc, toàn hiểu rõ với tâm. Trong sinh trước, nàng ở Già Lan chùa xẻ ra chuyện, rồi sau đó có quan hệ nàng lời đồn đại ở kinh thành bay đầy trời, cuối cùng còn có mang hài tử, Lan Đình không có khả năng không biết về thẩm gia nhị tiểu thư Sở Hữu đồn đại. Nhưng hắn cũng không từng tới đi tìm tự mình. Lấy nàng hiện giờ đối Lan Đình nhận thức, hắn tuyệt đối không thể tùy ý một nữ nhân bỏ lên trên hắn giường mà không hề việc làm. Hiện giờ nàng minh bạch này trong đó duyên cớ, vấn đề đúng là ra ở nữ ám vệ trên người. Nàng nhớ rõ lúc đó nàng lớn tiếng khóc kêu đưa tới này nữ ám vệ, rất có thể nữ ám vệ mang đi Lan Đình, giải trên người hắn xuân độc, cũng không có hướng Lan Đình báo cáo đã xảy ra chuyện gì. Lan Đình từ đầu chí cuối đều không biết tự mình cùng ngày qua quanh động toàn bộ kinh thành thất chính sự kiện có liên hệ. Mà trọng sinh sau, nàng lựa chọn một loại khác phương thức, hơn nữa, cắt Lan Đình lông xê, lưu lại cái này manh mối. Hạ Ý Nhi nhân cười lạnh, chỉ bằng các ngươi hai cái mèo ba chân, tưởng hộ chủ. Ngươi nếu là muốn chết tại đây, liền cứ việc động thủ. Thẩm Thiên Nhiễm quanh thân băng hàn, đối với nàng đôi mắt còn lấy từng câu từng chữ tra phúng, cá câu gai ngược trùng, có mấy chục căn đoạn hồn châm. Ngươi chỉ cần vừa động, này châm liễn dọc theo ngươi huyết mạch du tẩu đời trước, ngươi dám vờ công, kia châm liễn khả năng xuyên phá ngươi khí mạch, phế đi ngươi vô công. Ngươi này đồ phụ. Hạ Y Liễu nhân toàn thân hơi thở lạnh thấu xương sắc ý, không thể tưởng được sẽ thua tại một cái nhũ người chưa khô nha đầu trối trên tay, nàng đột nhiên giơ lên hữu trưởng, tức thì, cánh tay phải một chỗ xuyên tim mà thứ đau, trều xúc vài cái, không tự chủ được lỏng xuống dưới. Thẩm Thiên Nhiễm trong mắt biểu lộ một loại chậm rãi thưởng thức tàn khốc, một lát sau Vương Khải Thành Lan. Hắc Y Lệ Nhân lại không dám vận hành nội lực, bước tập tễnh nệ bước nhịn đau đi đến Lan Đình bên người, phụ khởi Lan Đình, ở rời đi kia một khắc, bỗng nhiên quay đầu đối với Thẩm Thiên Nhiễm, con ngươi thủ hận như lao nhọn, chói lọi mà chảy thị huyết tân nhẫn, ta cảnh cáo ngươi, mơ tưởng tiếp cận Tam Điện hạ. Từ từ. Thẩm Thiên Nhiễm đột nhiên quát bảo ngừng lại, đi đến trang đài trước, ở thủy ngọc cùng thủy hà tiếng kinh hô chung, một phen cắt xuống thái dương một sợi tóc dài, đi đến Hắc Y Lệ Nhân trước mặt, lạnh giọng nói, thay ta giao cho hắn Liền nói, về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Thân thể tóc ra chịu chi với cha mẹ, không thể dễ dàng thương chi. Nhưng cắt tóc có thể rụ đoàn tình, cũng như làm nam nữ chi gian lưu niệm. Thầm thiên nhiễm thấy hắc y ghi hẻ nhân nghi hoặc, chậm chạp không chịu tiếp, lạnh lùng cười nói, ngươi nếu hy vọng ta cùng hắn sẽ không lại có bất luận cái gì dây dưa, liền đem đồ vật cho hắn, hắn sẽ minh bạch. Hắc y ghi hẻ nhân mặt vô biểu tình mà nhìn chầm chầm nàng, chậm rãi tiếp nhận, cuối cùng là phun ra một chữ, h Thủy Ngọc, Thủy Hà hai người chút nào không dám lơ lòng đứng ở Thẩm Thiên Nhiễm trước người. Đại Hắc Ilya nhân sau khi rời đi, Thủy Hà đi đóng lại cửa sổ. "Nhi tiểu thư, ngươi có hay không bị thương?" Thủy Ngọc đỡ Thẩm Thiên Nhiễm ngồi xuống, nhớ tới mới vừa rồi Hắc Ilya nhân trên mặt sắc khí, do dự một hồi, lo lắng nói, "Vừa rồi có cơ hội giết người kia, Nhi tiểu thư ngươi buông tha nàng, chỉ sợ nàng không chịu buông tha ngươi." Nàng là tam điện hạ người, giết cũng vô dụng. Thẩm Thiên Nhiễm có chút thất thần mà trở về một câu, Như vậy á vệ, này đó hoàng tử bên người rốt cuộc có bao nhiêu, có thể giết hết không? Phạm La hoàng tử, phía sau đều sẽ có một cổ lực lượng ở duy trì, Lan Đình cũng có. Theo nàng trọng sinh chưa biết, Lan Đình phía sau duy trì hắn lực lượng đúng là tín nghĩa hồi phủ, nhưng tín nghĩa hồi phủ thế lực đã ở nhiều năm trước đã che giấu lên, thẳng đến hoàng tử chi gian tranh đấu tới rồi hậu kỳ, mới phơi sáng ra tới. Lan Đình bên người á vệ đúng là xuất từ tín nghĩa hồi phủ, nhưng đêm nay kia nữ vệ ánh mắt cho nàng một loại rất cường liệt nhắc nhở. Vì hộ chủ, cổ lực lượng này sẽ không tiếc hết thảy mà giết chết nàng. Tưởng tượng đến này, Thẩm Thiên Nhiễm ngồi không yên, nàng không thể ngồi chờ chết. Thủy Ngọc cùng Thủy Hà hai người trong đầu một mảnh hỗn độn, đêm nay phát sinh sự hoàn toàn ở các nàng đoán trước ở ngoài. Thẩm Thiên Nhiễm bất quá là cái khuê trung tiểu thư, như thế nào sẽ đưa tới như vậy cao thủ đứng đầu ám sát? Đồng thời, hai người cũng bị Thẩm Thiên Nhiễm vân đạm phong khinh bình tĩnh cấp kinh nhất trụ. Đột nhiên, truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa, Thẩm Thiên Nhiễm trong lòng bị thương, đưa mắt ra hiệu cấp nước ngọc, đi đến bình phòng mặt sau. Thủy Ngọc hiểu ý, lập tức tức trong phòng đèn, thủy hạ cảnh giới mà đứng ở Thẩm Thiên Nghiễm trước người, nếu có ngoài ý muốn, hai người nhưng bằng vào đối tầm phòng quen thuộc, tiên hạ thủ vi cường. Thủy Ngọc dẫn theo đoàn tùy, Lặng Yên đi đến cạnh cửa hỏi, "Ai?" "Là ta, mau mở cửa, ta là khuyên gì?" Ngoài cửa truyền đến khuynh thành trợ hỗn hển tất tức thanh âm. "Mau mở cửa, nhận thức." Thẩm Thiên Nghiễm từ bình phòng sau ra tới, thủy hạ nhanh chóng điểm thượng đèn. Lý mẹ. Thủy Ngọc mở cửa, thẳng tắp một người, ngoài cửa phòng đứng bất chính là Lý mẹ. Khuynh Thành trên mặt trầm trọng, đẩy đem che ở cửa Thủy Ngọc, tất thính nói, "Này bên ngoài tất cả đều là hoàng đế trạm các ngầm, ta mới vừa đem bọn họ dư đảo, tháp duyên không mất bao nhiêu thời gian, A Nhiễm, ngươi nhanh lên thu thập một chút tùy ta rời đi kinh thành. Nơi này đã không thể ngây người." Lấy nàng đối lan ngữ tác hiểu biết, linh thường an vào cùng, chẳng những cầu không đến giải dược, ngược lại Lan Ngự Tắc thực mau sẽ phát hiện dược đã bị nàng trộm đánh tráo, giới là nàng cũng vô pháp biết trước Lan Ngự Tắc sẽ làm ra cái gì kinh người dễ tróc. Cái gì? Thẩm Thiên Nhiễm lắp bắp kinh hãi, như thế nào cùng hoàng đế lại kéo lên quan hệ? Trên đường chậm rãi ta sẽ giải thích cho ngươi nghe, nhưng hiện tại, ngươi phải nghe lời ta. Khuynh Thành tiến lên trước đáp trụ Thẩm Thiên Nhiễm mật đập, nàng đầy mặt non nóng chi sắc, ngươi trong cơ thể độc đã không thể lại kéo giải. Ta vốn định gom đủ dược liệu cho ngươi trị, hiện tại không còn kịp rồi. Người đến lập tức theo ta đi Đông Việt, trên người của người đọc sở cần các loại dự liệu, ở Tây Lăng Nội, là không có một cái hiệu thuốc giảm bán ra. Trong khoảng thời gian ngắn hơn 20 năm ân đoán, như thế nào làm nàng từ đầu bắt đầu giải thích? Chính là làm một cái khuê chung nữ từ nửa đêm tùy nàng rời đi thâm chạch, này sắc thật làm nàng khó có thể tiếp thu. Khuyên gì, ta nguyên là chuẩn bị chờ ta cứu cứu tới đón ta đến Giang Nam tìm kiếm quỷ y đi hề, ta thẩm thiên nhiễm nhất thời do dự không chừng, theo bản năng chung. Nàng cảm thấy quanh thành là có thể ủy thác người. Quỷ Y Y. Khuynh Thành kinh hãi, đánh gãy Thẩm Thiên Nhiễm nói hỏi, ai nói cho ngươi Quỷ Y ở Giang Nam? Ai nói với ngươi? Chẳng lẽ nàng sư phụ còn sống? Không có khả năng, nếu tồn tại, không có khả năng liền một tia tin tức cũng không truyền cho nàng. Thẩm Thiên Nhiễm kháng hẳn với Khuynh Thành thất thố, nàng gọi nói, Khuynh gì đừng gọi, là già Lan chưởng trụ Trì Tuệ có thể đại sư nói cho ta. Hắn nói ta trung chính là 10 năm đầu bạc đổi hồng nhan, đương kim trên đời Chỉ có quỷ y có thể trị liệu, còn nói cho ta, quỷ y ở Trịnh Châu chúc muôn chấn. Chúc muôn chấn. Khuynh thành sắc mặt trắng bệnh mà lắc lắc đầu, nơi đó mười mấy năm trước đã hóa thành cho tàn, lại như thế nào lại có thể ở nơi đó làm nghề y đi hề. Hai tử, nói thật cho ngươi biết, quỷ y đi hề đã sớm ở mười mấy năm trước mất tích, rất có thể đã. Đã chết. Thầm thiên nhiễm đồng tử kịch liệt co rụt lại, mãn đầu vóc suy nghĩ bị chịu thành chỗ trống, tâm trầm đáy biển, lạnh băng dần dần thoán thượng tứ chi. Nàng tầm tâm nghiệm nghiệm lâu như vậy, cho rằng tự mình bệnh tìm được quỷ y đi hay liền không có việc gì, nàng ban nhi cũng được cứu rồi. Hai tử đứng nội, có lẽ là thật sự cũng chưa chắc cũng biết, ngươi cùng khuyên gì nói nói, rốt cuộc lại như thế nào cái tình huống. Nàng cung tuệ có thể đại sư ở mười mấy năm trước từng có quá gặp mặt một lần, hắn là phương ngoại chi nhân, không nói dối. Hảo! Nàng áp chế trong lòng khổ, thường thí dừng cảm xúc, đi đến tủ quần áo biên, từ bên trong nhảy ra sớm đã chuẩn bị tốt tay mải. tìm ra một phong lục trước tuệ có thể giao cho nàng tin, đưa cho Khuynh Thành. Đây là lục trước Già Lan chùa Tuệ có thể đại sư cấp Quỷ Yiye một phong thơ. Đại sư nói Quỷ Yiye đã từng thiếu quá hắn một thân tình, sẽ xem ở hắn trên mặt vì ta chữa bệnh. Khuynh Thành mở ra tin, tinh tế nhìn một lần, ngẩng đầu khi, trên mặt đã tràn đầy khổ ý, nàng nhìn Thẩm Tiên Nhiễm, trong miệng lẩm bẩm tự nói, nàng quả nhiên đến bây giờ còn không chịu buông tha các ngươi mẹ con, a dao, ngươi rốt cuộc muốn hủy diệt bao nhiêu người Khuynh Thành đem tin đưa trả cho Thẩm Tiên Nhiễm. Ở bên cạnh bàn ngồi xuống, trên mặt nàng viết nhàn nhạt sầu tư, trong mắt có khổ nước mắt, ta, mẫu thân ngươi, một cái khác chính là Lan Phi Tần Chi Giao, là quỷ y đi hệ nhập môn đệ tử. Năm đó, thiên sư y đi thuật có một không hai thiên hạ. Chúng ta ba người may mắn ở sư phụ lúc tuổi già khi, bị thu vào môn hạ. Thiên sư có tam môn tuyệt học, một là y đi hệ thuật, nhị là độc thuật, tam là dịch dung. Mẫu thân ngươi chỉ ở hành y đi hệ tế thế, liền lựa chọn y đi hệ thuật, ta lựa chọn độc thuật. A Dao tử nhỏ hâm mộ Mẫu thân ngươi mỹ mạo, liền học dịch dung, thường thường thích dịch dung thành mẫu thân ngươi bộ dáng. Khi đó sư phụ thiên vị mẫu thân ngươi, nói mẫu thân ngươi là ba người chung thiên phú tối cao một cái, ta cùng A Dao đều không phục, liền lén tụ đối phương từng người sở học, cho nên ta học xong dịch dung, mà A Dao nắm giữ độc thuật huynh thành nói đến lúc này, trong lòng áp lực vô pháp giải quyết hối hận, nàng thật sâu mà thở dài một hơi, tiên sư đã với mười mấy năm trước mất tích, đến bây giờ liền một tia tin tức cũng không có. rất có thể đã không ở trên đời này. Nay phong thư bút tích là Trần Chi Dao, cái kia tuệ có thể định là nàng dịch dung sở giả, nàng muốn đem ngươi dụ hướng dương nam. Lan Phi, nàng mặt bỗng nhiên hiện lên lan cầm mặt, nàng khó hiểu, sự tình dường như càng ngày càng phức tạp, chứ không nói nguyên lai mẫu thân chính là quỷ y ệ đệ tử, lệnh nàng không thể tưởng tượng chính là Lan Phi một cái đế vương sủng phi, vì cái gì sẽ thiết hạ như vậy bẫy dập tới hại nàng. Thật mạnh ngưng vân không được tẩy bỏ, nàng suy nghĩ sẽ hỏi Nếu Lan Phi cùng ta mâu thân cùng Ilya bác, nàng vì cái gì làm như vậy? Hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích, ngươi có nguyện ý hay không tùy khuynh gì đi. Vì ngươi trong bụng hải tử. Khuynh thành hủy diệt trên mặt nước mắt, hít sâu một hơi lưng lên, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, nếu Thẩm Thiên Nhiễm cự tuyệt, kia nàng tự nhận, nàng đã nỗ lực, nàng thiếu Ninh Thường ăn này bức nợ, đã khuynh tấn nàng tâm lực đi còn. Thủy Ngọc cùng Thủy Hà vừa nghe đến ngươi trong bụng hải tử hai người đồng thời trừng lớn hai mắt. có có thể tin mà nhìn về phía Thẩm Thiên Nhiễm bụng nhỏ, dống dưng minh bạch này một chợt tới, Thẩm Thiên Nhiễm ăn uống không khai, thường thường nôn mửa, cấp nguyệt tin không đến nguyên nhân. Ta đi theo ngươi, khuyên gì, ta tin tưởng ngươi. Thẩm Thiên Nhiễm cũng không có đi tưởng hỏi vì cái gì Khuynh Thành sẽ giả thành lý mẹ ẩn ở nàng bên người, vừa nghe đến sự tình quan ban nhi, ánh mắt tinh lợi tất hiện, nàng quyết đoán mà đáp lại, cùng phân phó sững sờ ở một bên phát chữ thủy ngọc cùng thủy hà, các ngươi hai cái mau đi lấy tay bài. Nàng ngồi vào án trên này, Chớp bút lưu lại thư tử. Đại thủy ngọc dẫn theo một cái đại tay ngải tiến vào khi, nàng đem tin đưa cho thủy ngọc, phân phó nàng lặng lẽ đặt ở huynh trưởng trong thư phòng. Thẩm Thiên Nhiễm mặc vào sớm đã chuẩn bị tốt áo lông cừu, đem tự mình bao đến kín mít. Bốn người từ cửa sau ra tới khi, gió lạnh đến xương, Thẩm Thiên Nhiễm quấn chặt áo lông cừu, quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua tầm ở đầy trời bông tuyết bay múa thảm trận, trong mắt hiện lên vô pháp che giấu phức tạp chi sắc, nàng không biết, này vừa đi, khi nào mới có thể trở về. đi tiêu cục. Khuynh Thành hợp lại bó sát người thượng áo đông, đem mũ duyên đi xuống kéo, ngăn trở đêm tối gió lạnh, giải thích nói, tục ngữ nói xả có xả nói, chuột có chuột lộ. Lúc này có thể ra khỏi thành môn, trừ bỏ trên tay có cấm quân thống linh thủ dụ, còn có một loại người có thể ra khỏi thành, vào thành, chính là tiêu cục. Thủy Ngọc bừng tỉnh đại ngộ mà vô vô ngạc tế, ảo não nói, nhiều năm không đi giang hồ, đạo đêm này một vụ cấp quyến mất. Phần 45. Nam chủ là Lan Đình có thể là có người vui mừng có người thất vọng. Nhưng ngay từ đầu văn liền thiết hảo hắn là nam chủ. Có quan hệ hắn kiếp trước hay không thương tổn quá nữ chủ, hoặc là nữ chủ linh gia nhân hắn mà sao, hoặc là nam chủ giúp thân gia phú quý, này đó đều là từ thẩm thiên nhễm một người thị rắc thượng nhìn đến. Nguyệt chỉ có thể nói, nam chủ sạch sẽ, tuyệt đối xứng đôi nữ chủ. Nhưng thật ra nam chủ đơn phương thích, lại xen vào mâu thân cùng ái nhân chi gian, hắn cầu hái đường xá đêm đêm tối dài lâu. Còn có chút thân khả năng sẽ lo lắng nữ chủ cùng chân phi mâu thuẫn sẽ làm nữ chủ quá đến bất và, ta có thể nói cho thân, này đối nữ chủ tới nói không phải mâu thuẫn, là tử sinh đánh giá, là không chết không ngừng. Ngày mai một chương qua buổi tối 12 điểm sau lập tức đổi mới, nữ chủ mang theo bảo bảo kinh diễm trở về, nam nữ chủ tương lộ, Đông Việt thái tử, thân nhu giai, Lan quận vương, Lan duyệt nghi đồng thời ra trận. 072 kinh ngạc thiên hạ. Đổi mới thời gian 2012-125-013-28 tấu trương số lượng từ 11372. 3 năm sau, 3 tháng Phương Thảo Úng Tùm, Liêu Thúy Khê Thanh. Ở Đông Việt cùng Tây Lăng biên cảnh có điều giang kêu Hoàng Yến Giang, giang mặt khoan 1.500 nhiều mễ. Bờ sông 2 bên người, có không ít lấy liền lấy đưa đỏ vì kế sinh ai. Hoàng Yến Giang phía Tây, Tây Lăng cảnh nội, có ngồi xuống núi cao kêu Yến trở về núi. Trên núi 1 năm 4 mùa tuyết trắng xóa, sơn trong bụng lại có một cái đảo nguyên quốc. Bốn mùa như xuân, nở khắp đào hoa. Đào nguyên trong cốc có một chỗ hơi hơi phục khởi tiểu sơn núi thấp, bay cùng lập tức phong cảnh cực không tương sấn hoa lên một bàn đông, lúc này bên cạnh bàn đang ngồi bốn người. Linh trời cho gặp qua đào hoa, lại chưa từng gặp qua mênh mông vô bờ đào hoa hải. Lúc này đúng là kia nắng ban mai sơ thấu thời gian, sơn gian lượn lờ hơi mỏng sương ngủ, thả điệp phiên phi, mị luân mị hoán. Nhưng cảnh sắc tuy mỹ, tiểu gia hỏa trên mặt lại chưa hớn hở. Hắn thấy đại nhân ngồi ghế dựa đều có thể đủ hai chân chấm đất tứ bình bát ổn, một bên phẩm quả một bên nhìn cảnh đẹp, mà hắn lại chỉ có thể treo ở giữa không trung, muốn ăn cái trái cây, còn muốn dốc hết sức lực muốn đem chân đủ đến trên mặt đất, bởi vì vóc dáng quá tiểu, ngồi ghế lại quá cao, hắn muốn điểm mũi chân cả người đi phía trước dựa mới có thể với tới bàn vuông thượng trái cây. Mẫu thân chính ngâng má trầm mê với trước mắt cảnh đẹp, mà hắn cứu công đang cùng thái tử có một câu không một câu mà đáp lời nói. không có một chút ý tứ hỗ trợ đem kia trái cây dịch đến hắn trước mặt. Thẩm Thiên Nghiễm ở hắn bên cạnh người, không có nhìn đến hắn u buồn đôi mắt nhỏ, nhưng ngồi ở hắn đối diện mặt nam công nghiệp đâu. Chỉ cần hơi vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến hắn cầu cứu ánh mắt. Chính là hắn tay trái nhéo một cái tinh xảo tiểu trung trà, dường như là tơi tơi lui lui mà đoàn trang trung trà ven lưu kim khắc hoa, kỳ thật ánh mắt kia chính nhìn chằm chằm hắn mâu thân phát lốc, kia khỏe mắt đuôi lông mày toàn là trơn bóng chi sắc. Ha zi nói Nam cung thái tử đối nương không có hảo ý, quả nhiên như thế. Đặc biệt là, Nam cung thái tử hôm nay cũng xuyên cùng Mâu thân giống nhau, nhan sắc siêu điệu, kia thân màu đỏ tía chương bào, áo khoác một tầng nhàn nhạt sa mỏng, mơ mơ màng màng mà, cùng Mâu thân tà váy thượng lưu biên còn dùng giống nhau như đốc mặt liêu. Nếu không biết người nhìn, còn tưởng rằng hắn là hắn cha, nhưng hắn không phải, hắn chỉ là tự mình nghĩa phụ mà thôi. Linh trời cho trên má mang theo một sợi phẫn nộ ửng đỏ, nghiến răng nỗ lực nửa ngày rốt cuộc vớt đến một khối mực hoa quả. Vừa định hướng trong miệng tắc, Ban Nhi, tiểu tâm sâu răng. Ninh Trời cho đầu lưỡi mới vừa liếm đến một chút ngọt ý, trong tay không còn, kia một viên no đủ mê người trái cây đã ở rơi vào linh thường hiền trong miệng, tái kiến khi liền thành chủi lùi xác bị phun ra. Linh thường hiền đem trước mặt một mâm quả nho hướng Ninh Trời cho trước mặt đẩy, tiểu hài tử ăn nhiều chút trái cây. Ninh Trời cho trắng non khuôn mặt nhỏ càng thêm hừng hừng lên, phấn nộn đến làm người muốn cắn, hắn vẻ mặt đau khổ liếm một chút ngón tay thượng mức hoa quả lưu lại dư vị. Vãn khai đầu. Một bên Nam công nghiệp vừa định thuận miệng phụ hợp Ninh Thường Hiền một câu, lại bị tiểu gia hỏa Hỏa Thủy câu Liêu Li đôi mắt đẹp, phiếm ra ưu hoán sâu xa cấp nghẹn một chút, nghĩ thầm, lần này Tây Lăng hành trình, tiểu gia hỏa này không thiếu lăn lộn, e sợ cho có người cùng hắn đoạt mẫu thân. Nhớ rõ khi đó hắn trong lúc vô ý biết được Thẩm Thiên Nhiễm chuẩn bị hồi Tây Lăng, lại từ Tây Lăng tiền trang biết được, sắp tới nội Thẩm Thiên Nhiễm triệu tập tuyệt bút năng lượng, hắn trong lòng dị thường bất an, e sợ cho gia nhân vừa đi không trở về. Thích sảo Tây Lăng Triều Đình phát hàm, hy vọng có thể từ Đông Việt tạm điều một đám dược liệu, lấy bị Tây Lăng thay sau nếu phát sinh ôn dịch điệu hát thịnh hình dùng. Hắn kế thượng trong lòng, coi đây là lấy cớ, hắn chuyên môn mang một đội hữu hảo sứ đoàn phó Tây Lăng tặng dược. Vì thế, hắn cố ý đi chơi cho dược trang tìm Thẩm Thiên Nhiễm, lấy đường xá xa xôi, nàng một nữ tử đi đường không an toàn vì tử, mời nàng cùng nhau đồng hành. Thẩm Thiên Nhiễm trực tiếp địa phương chống đẩy hắn mời, nàng nói chuyện khi, thanh âm thực nhẹ lại lộ ra làm người vô pháp cự tuyệt lực lượng. Đôi mắt như vân vân hạ nguyệt lộ ra thủy quang lại không có dư thừa cảm tình, chỉ là hư ứng khách khí. Hắn nhìn nàng nhẹ nhàng mà rời đi, giống như nhìn đến một cái bảy màu bọt biển ở trước mắt hắn như ảo ảnh giống nhau vỡ vụn. Ở nàng trước mặt, hắn trí tuệ chưa bao giờ là kiệt toàn, nàng một cái ánh mắt, giống có thể hút nhật nguyệt tinh hoa tiểu yêu giống nhau, đem hồn phách của hắn hút đái tửn, làm hắn nàng liền phản bác lực lượng cũng không có. Hắn chàng không thèm để ý mà bộ dáng tiêu sái mà cáo từ, nhưng ra trời cho dược trắng cửa. Vừa vận lúc này nổi lên trận gió, thổi đến trước cửa Kiệu Mảnh Phi Dương, hắn dương một chút và táo liền thượng kiệu, rầu rĩ mà ngồi ở bên trong phát lốc. Thằng đến một cái duyên dáng gọi to đem hắn đánh thức, "Ngươi là ai? Vì sao thượng ta cố kiệu?" Hắn mới lấy lại tinh thần, tự mình thượng sai rồi kiệu. Cuối cùng, này một chuyến Tây Lăng hành trình, ở Ninh Thường Hiển Thúc đại hạ, hắn rốt cuộc lấy linh trời cho nghĩa phụ thân phận mời trời cho dược trang nữ chủ nhân đồng hành. Hắn nhìn tiểu gia hỏa xinh đẹp đến không giống lời nói khuôn mặt nhỏ, âm thầm nội chí Này một năm chung, hắn viện định vợ tiểu Gia Hỏa, có thể cận thủy lâu đài, tới gần hắn mẫu thân, hắn Hoa không ít tâm tư đi định vợ tiểu Gia Hỏa này siêu cường ăn uống. Nhưng tiểu Gia Hỏa này một chút cũng không trượng nghĩa, làm nàng cùng Thẩm Thiên Nhiễm nhấc lên, cùng đi tây lăng, tiểu Gia Hỏa này một ngủm cự tuyệt. Hắn chính là Thẩm Thiên Nhiễm tâm khảm thị trung thịt, đắc tội ai cũng đừng đắc tội này tiểu tổ tông, vì thế rũ tay đem một chồng trái cây chuyển qua Ninh trời cho trước mặt, nheo lại mắt đầu lấy hơi hơi mỉm cười, hắn nha chú liền chú Tình tương lai thay răng khi còn muốn đi bác. Ninh trời cho nghe xong thực giật mình mà che miệng lại, mang theo vài tia tính trẻ con nháy hai tròng mắt, nói lắp nói, "Trái cấy sẽ, sẽ ăn ban nhi hàm răng." Thẩm Thiên Nghiễm thấy Hải Tử một bộ chấn kinh tiểu bạch thỏ bộ dáng, Liếc Nam công nghiệp liếc mắt một cái, như da hạo nguyệt trong suốt lộng lẫy tức thì chiếu sáng hắn tâm. Ban nhi mới hơn 2 tuổi. Trứng trường nha, nhìn đến một ít có thể gặm đều tưởng gặm thượng vài cái, luyện luyện răng. Thẩm Thiên Nghiễm tự mình chọn một cái lại phi lại đại mức, trong mắt ôn nhu như nước, tới, Ban Nhi, yên tâm ăn. An Song nhớ rõ lại khẩu liên hảo. Ninh Thường Hiền không tán thành giương đầu, hai tử muốn từ từ nhỏ giáo khởi, nào có ngươi mọi việc đều theo hắn. Lời nói là nói như thế, nhưng cũng không lại trở Ninh Trời cho phi trở lại rôi hướng kia một mâm mức hoa quả. Người khác không biết, nhưng hắn toàn biết Ninh Trời cho đối Thẩm Thiên Nghiễm ý nghĩa. Thẩm Thiên Nghiễm mất tích, ở thẩm ra xem ra Bất quá là một cái không hiểu chuyện nữ nhi, vô pháp tiếp thu phụ thân nạp bình thê, tạm thời đi ông ngoại ra mà thôi. Khi đó, Thẩm lão phu nhân một lòng chờ mong công chúa gả thấp, đối Thẩm Thiên Nhiễm sự càng không bỏ trong lòng. Linh thường hiền cơ hồ là tham viếng giang nam các địa phương, tìm biến mỗi một cái y lý quán, nhưng đều không có tìm được Thẩm Thiên Nhiễm. Nay một năm chung, hắn trong lúc vô ý cũng phát hiện, trừ bỏ tự mình cùng Thẩm gia thần, còn có một khác bắt nhân mã đang tìm kiếm Thẩm Thiên Nhiễm, hơn nữa hành trình so với hắn còn nhanh một bước. Thẳng đến 2 năm trước Thẩm Thiên Nghiễm thông qua hắn thiết lập tại Đông Việt tiền trang cùng hắn liên hệ, hắn điều trang đi vào Đông Việt, gặp được hắn tìm kiếm 1 năm lâu chó ngoại gái. Khi đó, Thẩm Thiên Nghiễm thân thể gần như rách nát, tóc đã toàn bộ bạc quang, trên mặt đốm đen đã duyên thăng đến ngực, Thẩm Thiên Nghiễm cho rằng tự mình rốt cuộc độ bất quá đi này một quan, mới mạo hiểm cùng hắn liên hệ, tưởng đem nàng biết nói hết thảy nói cho Ninh Trường Hiển, làm hắn đề phòng tương lai khả năng muốn phát sinh sự. Khuynh Thành nói cho Ninh Trường Hiển, Thẩm Thiên Nghiễm vì trong bụng hài tử Đem trong bụng trẻ con trên người sở độc đều chuyển dời đến tự mình trên người, chịu đựng bảy cái nhiều tháng tra tấn mới sinh hạ khỏe mạnh ban nhi. Đêm hôm đó sinh ly tử biệt, trong không khí đắm chìm sinh ly tử biệt bi thương. Thẩm Thiên Nhiễm trong mắt vô nước mắt, ánh mắt khóa ở trời cho khuôn mặt nhỏ thượng, giống như bị dính ở giống nhau, chỉ nghi liếc mắt một cái, liếc mắt một cái mà vọng, nàng hi vọng tiến cốt, vọng tiến thủy, đem nỗi hài tử ký ức mang tiến tam sinh tam thế luân hồi, nàng liều mạng cuối cùng sức lực dặn dò Ninh Trường Hiển, làm hai tử từ đây họ Ninh. Bởi vì thẩm gia sẽ không có đứa nhỏ này nơi dừng chân. Ngươi yên tâm, đứa nhỏ này chính là Cửu Cửu Thần Tôn tử. Ninh Thường hiền gắt gao mà nắm thẩm thiên nhiễm lạnh băng khô gẩy tay nhỏ, hắn tuy là lả lại kiên cường, cũng nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Hắn nhất biến biến mà trấn an thẩm thiên nhiễm, chỉ cần có hắn ở một ngày, Ninh trời cho ở Ninh gia chính là duy nhất cháu đích tôn. Mà trời cho đứa nhỏ này vừa sinh ra, liền có được Ninh gia đặc có lưu li mắt. Ở thẩm thiên nhiễm hấp hối hết sức, huynh thành làm một cái mạo hiểm quyết định. Nang đem Thẩm Thiên Nhiễm trên người huyết dần dần mà lưu lại, dùng nhím biển thứ làm thành châm, đem linh thượng hiền huyết độ đến Thẩm Thiên Nhiễm trên người, kỳ tích rốt cuộc xuất hiện, ngày thứ 2, Thẩm Thiên Nhiễm vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn. Rồi sau đó gần 2 tháng, linh thượng hiền mỗi ngày độ cấp Thẩm Thiên Nhiễm một ít huyết, lại sưng lấy khuynh thành châm nướng, Thẩm Thiên Nhiễm trên mặt đốm đen dần, dần dần rút đi, phần đầu lông tóc cũng bắt đầu một chút một chút mà sinh trưởng ra tới. Nam công nghiệp lúc này hận không thể biến thành Thẩm Thiên Nhiễm trong tay khát lửa. bị nàng bàn tay mềm khinh khinh nhu nhu mà nắm, hắn vong hình mà nhìn Thẩm Thiên Nhiễm vì nhi tử lau mặt, vừa lúc liếc đến linh trời cho chợt lóe mà qua để phòng ánh mắt, đỉnh mày run lên một chút. Một trận gió ấm thổi qua, Thẩm Thiên Nhiễm nhìn đầy trời phấn hồng hoa vũ, nàng gắt xuống khăn, hôn một cái ngoan ngoãn nị ở nàng trong lòng ngực ban nhi, lâm vào trầm tư. Lần này tây lang lũ lụt, nhìn như không lớn, nhưng nếu dọc theo trọng sinh trước ký ức, lúc này đây thủy thai, 1 tháng sau sẽ diễn biến thành hoàng thai. Bởi vì nước mưa không ngừng, Tây Lăng Sở chữ Hàng Lương thảo toàn bộ mốc meo, tới rồi 1 tháng sau, nạn đói phát sinh khi, hoàng đế lệnh dầu có và đông đúc thiên hạ linh gia quên lương trấn hay. Lúc ấy linh gia mua mấy ngàn gánh lương thực vận hướng hai khu, cùng lúc đó thân chuyên nghiệp cùng nhau bắt lương, thân chuyên nghiệp phát hiện quan chữ kho lương lương thực bên ngoài nhìn như hạt nó no đủ, trung gian bộ phận lại sớm đã mốc meo hư thối, vì thế cùng địa phương quan viên hợp lưu, đem mốc meo lương thảo bôi nhỏ là linh gia mua tới. Lúc ấy hoàng đế khiếp sợ hai nạn vào đầu. Tuy tức giận lại không có vội vã làm linh ra, mà là giao trách nhiệm linh ra lại gạt ra một tuyệt bút khoản đi đông Việt mua lương. Khi đó lương đã bị cố định lên giá gấp ba nhiều, linh ra vì lần này chấn thai cơ hồ khuynh hơn phân nửa gia sản. Đai chấn thai 2 năm sau, lại bị hoàng đế thanh toán, bị sao ra. Lúc này đây, Thẩm Thiên Nhiễm đã không phải một cái tùy ý khi dễ nhược nữ tử. Ninh trời cho thấy Thẩm Thiên Nhiễm đỉnh mày đạm sầu, biết mỗ thân lại rơi vào trầm tư, mỗi lần mỗ thân hồi ức xong qua đi khi Luân là có vẻ không vui, hắn vươn mập mạp tay nhỏ dùng sức mà lôi kéo Thẩm Thiên Nhiễm góc áo, chờ Thẩm Thiên Nhiễm phản ứng lại đây khi, tượng cái tiểu tức nhi một đầu nhảy tiến Mộ Thân ôm ấp, chỉ vào bay lả tả đầy trời hoa vũ, "Mộ Thân, Mộ Thân nha, nguyên lai Tây Lăng như vậy mỹ đâu." Thẩm Thiên Nhiễm giữa mày mỉm cười, khóe môi mang phong, song cắt dục rỡ lấp lánh mà đem bên cạnh nhi tử kéo vào trong lòng ngực, mặt dán linh trời cho mặt, nhẹ nhàng ướt. "Tây Lăng đẹp thì đẹp đó." Đối nàng tới nói lại chỉ là cái phong cảnh tú lệ âm tào địa phủ. Ma nang trời cho, cảm tạ trời cao, vừa sinh ra là có thể khóc có thể cười, không đến 4 tháng liền có thể mồm miệng linh lợi mà gọi mẫu thân. Ninh trời cho nhẹ nhàng dùng tay nhỏ xoa mũ thân khóe mắt, giống một loại thói quen, tưởng lau đi nàng khóe mắt kia viên lệ chí, Thẩm Thiên nhiệm tâm tức thì sụp xuống xuống dưới, cái này nho nhỏ động tác là trọng sinh trước, ban nhi duy nhất có thể làm được, bởi vì hắn tay chân vô lực. Duy nhất có thể cho Mâu thân an ủi chính là vì Mâu thân lau đi trên mặt nước mắt. Nàng khẽ mắt này một viên lệ chí cũng là dĩ vãng sợ không có, có lẽ này một giọt vĩnh không song lạc nước mắt, là kiếp trước hồng gió nước mắt tích. Phần 46. Nam công nghiệp Lặng Yên nhìn chăm chú vào Thẩm Thiên Nhiễm, một năm trước, nàng mới vừa kinh doanh trời cho dược trang khi, linh thường hiển thác hắn đối cái này chất nữ nhiều hơn chiếu cố một ít, lúc ấy, nàng vẫn là thực tái nhận, tóc cũng có vẻ so giống nhau cô nương đoàn, chỉ tê bay. Hai má biên còn có chút nhàn nhả tám văn, thân hình cũng so hiện tại thấp bé nhỏ yếu, trên mặt cơ hồ không thấy tươi cười, luôn là thích gan ăn tĩnh tĩnh mà ở quầy sau vội vàng. Vừa mới bắt đầu thừa ninh thưởng hiền ủy thác, hắn cũng là trên mặt cho một ít hỗ trợ. Sau lại, hắn thấy nàng một cái nhược nữ tử, ở Đông Việt Hoàng Thành cái này sĩ thân tụ tập địa phương, vài lần tao ngộ đồng hành xa lánh, chính là nàng lại cắn răng ngạnh căng xuống dưới. Trong cung thai ý ghi hình ẩn ngấu nhiên nhạc sẽ ở trước mặt hắn đề vài câu. Nói cô nương này làm buôn bán phúc hậu, cấp trong cung cung cấp dược liệu cũng không đoản cân thiếu lạc, dược tỉ lệ cũng so trước kia cung cấp kia một nhà hảo. Hắn bắt đầu chậm rãi lưu ý nàng, cũng không có việc gì đi hắn trời cho dược trang đi dạo một lần dạo, hắn phát hiện nàng thường xuyên ở dược phòng thân nếm một ít dược, nếm vị sau, nhổ ra, rồi sau đó, kỹ càng tỉ mỉ mà ghi nhớ mỗi một loại dược vị, hương vị. Lúc đầu, rất nhiều tới nàng dược trang làm khó dễ chính là đồng hành nghiệp người cạnh tranh, sau lại, hắn bắt đầu cảm thấy không thích hợp. chỉ cần nàng đứng ở quầy thượng, mỗi ngày liền có một ít thiếu niên công tử ăn mặc hoa hoè lòa lẹt mà ở nàng trong tiệm bồi hồi, câu được câu không hỏi chút không quan hệ y y ả dược phương diện sự, hắn mới giật mình sá phát hiện, bất quá là nửa năm thời gian, nàng thế nhưng như nhộng giống nhau, phá kén mà ra, sinh ra mỹ lệ hai cánh. Hiện giờ nàng đã trở mã thành duyên dáng yêu kiều tiểu giai nhân, thanh phát như tơ, lông mi như hai cánh, mắt như sao trời, đặc biệt hai má gặp biến đến phấn nộn sau, khóe mắt chố một viên màu lam nhạt ngọc truy lệ chí. càng là chứa một loại đưa tình phong tình, đã khiến cho hắn từ nhỏ xem quen rồi mỹ nhân, nhưng mỗi một lần thấy nàng đều cảm thấy nàng tượng thải điệp lại đã trải qua một lần luộc xác, nhiều lần làm hắn kinh diễm một hồi. Mặt trời lặn tây nghiêng thời gian, rừng hoa đảo biên một khắc chỗ truyền đến tiếng bước chân, thủy ngọc xa xa nghe được động tĩnh, đề phòng mà đón đi lên, chỉ thấy năm sáu cái ăn mặt màu đen trụ giấc tuổi trẻ tiểu tướng, từ trên núi một khắc điều đường mòn đi qua lại đây. Hắn nhìn đến dẫn theo kiếm thủy ngọc, ngưng bước chân Rồi đầu đánh giá dừng đảo trung nghỉ tạm mọi người vài lần, phương hướng tới Thủy Ngọc hành lễ hỏi: "Xin hỏi cô nương, chuyến này người chính là Đông Việt Nam cung thái tử điện hạ?" "Ngươi là?" Thủy Ngọc nhìn từ trên xuống dưới hắn, này trụ giáp rõ ràng là Tây Lăng kinh thành cấm vệ quân trang điểm. Kia tướng sĩ tử trong lòng ngực móc ra cái màu xanh lá quần trụ, hướng tới nơi xa dương giọng nói: "Tây Lăng cấm vệ quân thiếu thống chương Dương, phụng linh vương lệnh tiến đến biên cảnh nghênh đón thái tử điện hạ sứ đoàn." Linh Vương Điện Hạ đã ở phía trước Gan đều trấn tạm dịch đãi chờ nhiều ngày, thỉnh thái tử điện hạ tùy mạt tướng với mặt trời lặn phía trước xuống núi. Nam công nghiệp tản bộ tiến lên, đông việt sứ đoàn là trước tiên 3 ngày tới biên cảnh trấn nhỏ, Nam công nghiệp biết Tây Lăng Đảo nguyên quốc cảnh sắc ngũ nhã, vừa lúc gặp đào hoa nở rộ mùa. Cho nên, cũng không đợi Tây Lăng đặc sứ tới đón hiệp, trực tiếp phiết hộ vệ, chỉ mang mấy cái võ nghệ cao cường bên người hộ vệ, một đám người quần áo nhẹ xuất phát, đáp đỏ, sao đường nhỏ đi vào Đảo nguyên quốc. Tưởng thanh tĩnh mà quá 2, 3 ngày truy mị tiểu nhật tử, không thể tưởng được Tây Lăng Tam hoàng tử Linh Vương thực mau mà liền tìm được nơi này. Nam cung Nghiệp tiếp nhận công văn, tinh tế nhìn một lần sau, mặt trên sắc có Tây Lăng lễ bộ cái quan dấu, xác định đây là Tây Lăng phát ra công hàm. Hắn đôi mắt xem hướng Thẩm Thiên Nhiễm, "Thẩm cô nương, chúng ta cùng nhau xuống núi." Thẩm Thiên Nhiễm cười cười, "Thái tử điện hạ, A Nhiễm cùng cậu còn muốn tại đây ngây ngốc mấy ngày, ngài thỉnh tùy tiện." Nàng biết Lan Đình ở Tây Lăng nhất chiến thành danh. Hiện giờ đã phong làm linh vương, nàng không nghĩ cùng Lan Đình gặp mặt, nàng muốn mang Ban Nhi ở chỗ này thư thái ở đất thượng mấy ngày, đại hội thẩm ra sau, chỉ sợ về sau đều không có như vậy nhàn nhã nhật tử như quá. Hung chi, Tây Lăng Thai khu trước mắt tình huống chỉ là mưa to liên miên, mấy chỗ sơn trang bắt đầu xuất hiện một ít chết đối người, Ly Chân Chính ôn dịch cùng thiếu lương thực đã đến còn có hơn tháng, nàng còn có thời gian ở chỗ này thu mua chút lương thực. Nam công nghiệp trong mắt tức thì lộ ra thất vọng. thậm chí không kịp dừng ý cười trên khóe môi, hắn nguyên tưởng rằng có thể cùng Thẩm Thiên Nhiễm cùng đến Tây Lăng kinh thành, hắn thậm chí đã tìm hiểu lấy cớ tạm chú thẩm trạch. Hắn gặp được mọi người đều có thể thông dong mà chống đỡ, cố tình gặp được nàng liễn thành thiên nhân ngốc, cái gì biện pháp cũng không nghĩ ra được, chỉ có thể nóng ruột lấy mắt ngó Ninh trời cho. Ninh trời cho chính cầm trong tay đảo chi đuổi theo một con con bướm nơi nơi chạy, liền cái khóe mắt cũng không quét về phía hắn. Chỉ có thể căng ra đầu chiều Ninh thường hiền nói: "Ninh ông Cố Lo Lãng này một đường bắc thượng, nước mưa mấy ngày liền, trên đường nhiều có bất tiện, không bằng đại gia cùng nhau, cũng nhiều chiếu ứng. Hắn trong lòng có chút thấp vọng, trên mặt lại tận lực phong đạm vẫn khinh. Ninh Thường Hiển hơi suy tư nói: "Thái tử điện hạ, ngươi trước mang ban nhi đi trước một bước." La Phu cùng Nhiễm Nhi có chút lời muốn nói, theo sau liền đến. Nam cung Nghiệp đại hỉ, lo lắng thẩm thiên Nhiễm lại mở miệng cự tuyệt, hai ba bước liền chạy vội tới linh trời cho bên người, một tay đem hắn bế lên, thủ sẵn hắn tiểu phi eo không cho hắn loạn vạ. Bani, dưới chân núi có tiểu đồ chơi làm bằng đường bán, ta mang ngươi xuống núi. Ninh trời cho chính chơi đến cao hứng, đột nhiên bị ôm cách mặt đất, vốn dĩ có chút không cao hứng, vừa nghe có tiểu đồ chơi làm bằng đường, lại có điểm giải rủa, ngựa ung nửa ngày phương mai thanh mại khí phân phó, muốn mua sẽ không chỗ nhà. Thẩm Thiên nhiễm lấy vận không chuẩn linh thượng hiện ý tứ, lẽ ra, linh thượng hiện cũng biết nàng cự tuyệt cùng thái tử đồng hành nguyên nhân. Nhưng cuối cùng là không nói cái gì nữa, tiến lên Phùng Nhi từ mặt Móc ra khăn lụa lau đi hằn thái dương mồ hôi, nương theo sau liền tới. Xuống núi lộ không ghé đi, Ban Nhi ngoan ngoãn nghe thái tử điện hạ nói, đường bướng bỉnh. Ngược lại đối Thủy Ngọc nói, "A Ngọc ngươi xem trọng Ban Nhi, yên tâm đi, Nhi tiểu thư." Thủy Ngọc tiến lên từ Nam cung Nghiệp trong lòng lực tiếp nhận linh trời cho, thói quen mà hai ngón tay cắm đến hắn sau cổ nhìn xem có hay không lưu quá nhiều hãn, thời tiết này, tiểu hài tử chạy hãn một chúng gió liền sẽ phát sốt. Mọi người ly tàn sau, Thẩm Thiên niệm theo Ninh Thường Hiền bước chân tùy ý ở đảo viên trung đạo. Mẫu thân ngươi lúc sinh ra, cậu đã 12 tuổi, khi đó đúng là đào hoa nở rộ mùa. Ninh Thường Hiền có chút cảm khái mà than, ta còn nhớ rõ ngươi ngoại thái tổ phụ mời tới một cái tướng sĩ vì ngươi mẫu thân đoán mệnh. Kia tướng sĩ nói, "Ất Mộc sinh với mùa xuân, nếu vị nữ tử định là khuynh quốc giai nhân, mà thời đại thấu canh kim, hai canh chính hợp, cả đời khủng có tình kiếp." Ninh Thường Hiền nói đến này, dừng bước chân. Ngươi y thuật Thiên Phú cực tựa mẫu thân ngươi. Mà ngươi dung mạo Ninh Thường hiện thân nhẹ, tay dừng ở nàng trên đầu, nhặt lên rơi xuống ở nàng phát thượng đào hoa cánh, một chút một tia mà đem nàng có chút hỗn độn sợi tóc bắt trải vớt lại sướng. Hắn hơi có chút hoa dâm đuôi lông mày hơi hơi tiểu tiểu, cậu trung quy không muốn ngươi bước mẫu thân người vết xe đổ. Năm đó, mất trí nhớ Ninh Thường ăn nếu chịu lựa chọn hoài Nam quận vương, lấy hoài Nam quận vương thế lực định có thể hộ được nàng, nhưng nàng cố tình liếc mắt một cái nhìn Trung thượng Kinh đi thi Thẩm Việt Sơn. Thẩm Thiên Nhiễm sau khi nghe xong, Trầm Dái nói, "Cậu, ta cùng với Mâu thân cuối cùng là bất đồng, Mâu thân cả đời vì ái phụ thân, cái gì đều có thể chịu đựng. Nhưng ta không được, ta thậm chí không biết có hay không ái một người năng lực." Thẩm Thiên Nhiễm nhìn chăm chú vào đào hoa bay tán loạn, trong lòng lén lút bổ thượng một câu, "Có ban nhi, hết thảy đủ rồi." Nhiễm Nhi, thế gian này nữ tử lực lượng chung quy là hữu hạn, đặc biệt hiện giờ ngươi dung mạo đã như năm đó ngươi Mâu thân, nếu không có một thượng vị giả dụng tâm che chở ngươi, sợ ngươi cả đời này cũng chưa chắc có thể ấn tự mình tâm ý mà qua. Ninh Thường hiền dương tay ý bảo Thẩm Thiên Nhiễm làm hắn tiếp theo nói, Nam cung thái tử tìm ta rất nhiều lần, tưởng hướng thẩm gia cầu hôn, thậm chí hứa hẹn cả đời hứa ngươi tối cao hậu vị. Đông Việt quốc cường dân phú, triều cục không có tây lăng như vậy phức tạp hay thay đổi, Nam cung thái tử mẫu tộc ở trong triều thế lực cường đại, hắn lại là trong tộc duy nhất có tư cách kế thừa đại thống hoàng tử, hắn bước lên đế vị là sớm hay một việc, chỉ cần hắn có thể hộ ngươi, này thiên hạ Không, có người dám háng ngươi nửa phần. Cậu, ta liên tiếp cự tuyệt thái tử, chính là không hi vọng hắn đem quá nhiều tâm tư đặt ở A Nhiễm trên người, hắn tuy hộ được ta, nhưng ta muốn biết, hậu cung sinh hoạt thật sự thích hợp ta sao? Cậu, A Nhiễm liền ái một người năng lực cũng mất đi, như thế nào lại sẽ vì một người nam nhân tại hậu cung bên trong cùng một đám nữ tử tranh sủng? Hung chi, ngưỡng một người nam nhân hơi thở, không phải A Nhiễm sở ý. Nếu làm nàng bỏ xuống thù hận, tìm một cái hộ được nàng mỗ tử nam nhân. Kia Lan Đình lực lượng cũng đủ, nhưng kia không phải nàng sợ muốn sinh hoạt. Dù cho ngươi không lựa chọn hắn, nhưng ngươi lần này hồi thẩm ra, chỉ sợ khó khăn thật mạnh, có thái tử một đường tương hộ tổng, đối ban nhi cùng ngươi đều là một thân phận thượng bảo hộ. A Nhiễm là lo lắng thiếu hắn quá nhiều, tương lai vô lấy hồi báo, mấy năm nay ở Đông Việt, thái tử đối ta mẫu tử chiếu cố, A Nhiễm cảm ơn trong lòng. Thẩm Thiên Nhiễm đôi mắt có chút ôn nhuận, cũng chỉ có cậu mọi việc đều đứng ở nàng góc độ vì nàng suy nghĩ. Chỉ là cậu này một mảnh tâm ý nàng chỉ có thể cô phụ. Nàng cứng đờ mà quay mặt đi, nhìn chân trời cuối cùng một đóa ánh nắng chiều, lẩm bẩm gần với lẩm bẩm, "Nhưng ta chung quy phải về đến người nhà của ta bên người, ta muốn xem mẫu thân cùng phụ thân hạnh phúc." "Nhiễm Nhi, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Linh Thường hiền giữa mày tích nặng nghề lo lắng, "Ngươi là một cái nhược nữ tử, nếu ngươi tưởng cùng kim thượng chống lại, vậy ngươi liền quá không biết tự lượng sức mình." Nghe cậu nói, "Cậu không miễn cưỡng ngươi nhất định phải cùng thái tử" Nhưng hy vọng ngươi có thể cùng Ban Nhi hảo hảo sinh hoạt, bậc trai chú sự, cậu sẽ nghĩ mọi cách đi giải quyết. Nay một năm, hắn đã âm thầm đem một ít sinh ý hướng Đông Việt di chuyển, hy vọng ngày sau thật tránh bất quá khi, này đó tiền tài có thể để lại cho Thẩm Thiên Nhiễm cùng Ban Nhi, ít nhất làm các nàng hai người giàu có cả đời vô ưu. Cậu không cần lo lắng, Nhiễm Nhi biết tự mình muốn làm cái gì. Cậu chỉ cần nhớ rõ, nếu Kim thượng mệnh Ninh gia trấn hai, Ninh gia cấp triều đình quên bạc đó là Linh gia nhiều thế hệ chịu tiên đế quá nhiều ân huệ, linh gia người vẫn luôn đối triều đình báo cảm ơn tri tâm. Linh gia con cháu, từ nhỏ vâng chịu sở thụ chính là quân kêu thần chết, thần không thể không chết tổ tiên gì vấn. Cho nên, nếu nàng nói ra nàng lần này mục đích, chỉ sợ Ninh Thường Hiền sẽ cái thứ nhất phản đối. Hơn nữa, nàng không dám lộ ra quá nhiều, cũng là nàng lo lắng lan ngữ tắc một khi đã như vậy hận linh gia, nhất định sẽ ở Ninh Thường Hiền bên người an thượng tự mình quân cờ. Đây cũng là nàng tới rồi, Đông Việt không dám dễ dàng liên hệ linh thượng hiền nguyên nhân. Linh gia mãn môn lợ máu, ban nhi chết, là một cái lật thật sự khẩn công xiển, mua đến đêm khuya ngửi tỉnh khi liền sẽ đem nàng véo đến hít thở không thông. Cố nhiên là trọng sinh, cho nàng tân ban nhi, nhưng kia trọng sinh trước 5 năm làm bạn gầy yếu tiểu thân thể đã cắm rễ với nàng tâm. Chỉ cần kẻ thu sống trên đời một ngày, nàng liền không thể có nửa phần lối lòng, nếu không chung có một ngày, kia một đôi há cám vô tình tay còn sẽ véo thượng nàng cùng ban nhi cô. Thái Dương dư uy nghiêm hồng mãn sơn khắp nơi đảo hoa, Thẩm Thiên Nghiễm chú mục đem ngày này cuối cùng cảnh đẹp lưu tại đáy lòng, xoay người đối Ninh Thường Hiển hơi hơi mỉm cười, "Cậu, chúng ta nên xuống núi." Hoàng hôn tiệm tây hạ, Thẩm Thiên Nghiễm đi theo cậu bước chân, bên đường thượng, nơi trốn xuân hoa, từng bước tân lục. Tới rồi lưng chừng núi, gặp được hai cái dẫn theo đèn tiểu tướng sĩ, nhìn đến hai người, liền quy xuống hành lễ, mặt tướng phụng thái tử mệnh lệnh vì Ninh công cùng Thẩm tiểu thư truyền đèn. Tới rồi dưới chân núi, Thẩm Thiên Nhiễm xa xa liền nhìn đến Nam cung Nghiệp đem trời cho đặt tại cổ chạy vội, linh trời cho thần thái phi dương mà giơ lên cao một cái trong trống. Xuân Phong không ngừng truyền đến trời cho ha ha ha mà tiếng cười. Đoàn người các lên xe ngựa, không đến nửa canh giờ, liền đến An Đều trấn trạm dịch môn đình trước. Đó là một tòa từ 78 tràng độc lập sân tạo thành cung uyển, môn đình hai bên, một đạo u hương đường mòn nối thẳng đại đường, đường mòn hai bên trồng đầy đào hoa, lúc này khai đến chính diễm. Do ấm thổi qua, Đạm phân cánh hoa thượng bay lả tả. Lúc này tuy rằng Thái Dương đã xuống núi, nhưng mùa xuân thời tiết, thiên không phải tức hắc, trạm dịch lại đã thông hỏa trong sáng như ban ngày. Lan Đình đứng ở dịch quán nội đại đường cửa, nhìn mấy chiếc xe ngựa càng đi càng gần, rốt cuộc ở dịch quán cửa ngừng lại. Hắn phía sau, Lan Ngự phong nhẹ lay động cây quạt hài hước bên người vẻ mặt phấn hồng bắt công chúa Lan Duyệt Nghi, lúc này rốt cuộc có thể thấy ngươi nam cung ca ca, quay đầu lại, người đương như thế nào cảm ơn hoàn phúc. Nay một hàng, Lan Duyệt Nghi biết nam cung nghiệp muốn tới Không biết Nan Nhĩ Lan Ngự tắc bao nhiêu lần muốn tùy Lan Đình đi Giang Nam Vân Châu, Lan Ngự tắc lại lấy một quốc gia công chúa không nên xuất đầu lộ diện quả quyết cự tuyệt. Cuối cùng nàng biết Lan Ngự Phong cũng ở kế đó sử danh sách phía trên, liền cầu Lan Ngự Phong, cuối cùng rốt cuộc thành hàng. Phần 47. Lan Duyệt Nghi một lòng sớm đã nhào hướng Vương Sa cái kia mẫu tím thân ảnh, nhưng nghe xong lời này, cũng nhịn không được rôi nói, Hoàng thúc hảo không đứng đắn. Biếu môi chiều bên người thân nhu giai nói, "Thân tỷ tỷ, ngươi nhưng thật ra quản quản hoàng thúc." luôn lấy chúng ta tiểu bối vui vẻ. Thân Nhu Jason đứng ở lan đình phía sau, nàng cúi xuống đầu, vẫn luôn không giấu vết mà nhìn lén lan đình thon dài rất bắt thân hình. Mỗi lần gió nhẹ thổi qua khi, lan đình nhấc lên góc gáo luôn là sẽ nhẹ nhàng qué qué nàng ta váy, như vậy một tia mồ sợi khẽ chạm, dường như đều nhộn nhạo ở nàng ngực tượng. Lan Duyệt nghe nói nàng nghe được cũng không rõ ràng, chỉ phải ham hồ mà trở về một câu, "Ngươi hoàng thúc là vì ngươi hảo." Nay 3 năm, nàng vẫn luôn ở nhờ ở lan quận vương phủ, lúc đầu Quần Hương phủ Thiếp thị luôn có biện pháp nháo đến nàng không được thanh tĩnh. Sau lại, nàng đơn giản tương kế tiểu kế, tới cái khổ nhu kế, lẳng cái kia Lương Mật Nhi gieo gió gặt bão. Thân nhu giai quá hiểu biết Lan Ngự Tắc tâm địa mềm, bên thay càng mềm, tuy rằng Lương Mật Nhi đối nàng hạ tàn nhấc tay, đủ để hỏi hình, nhưng Lan Ngự Tắc cũng không bỏ được thật dùng ra pháp trừng phạt Lương Mật Nhi. Thừa dịp Lan Ngự Tắc thế khó xử hết sức, thân nhu giai trước mặt mọi người dương dương thanh minh, nàng chỉ là một cái thân thế phiêu linh nữ tử. Nàng cũng không tưởng ở chỗ này cùng đại gia tránh sủng, ở hôm nay, nàng biểu cái thái, nàng cùng Lan Ngự tắc chỉ có huynh muội chi tình, không có tình yêu nam nữ. Như Lan Ngự tắc để mắt nàng, liền nhận lấy nàng cái này niêm muội, từ đây sau, nàng nguyện cùng chúng tỷ tỷ chị dâu em chồng ở chung. Ở từ người hai mặt nhìn nhau này thế, nàng đã tiến lên ôm lấy Lương Mật Nhi khóc lóc kể lể, "Tẩu tẩu, đều là ta này là muội muội ngay từ đầu không có nói rõ bạch, mới đến tẩu tẩu nhân tình mà sinh hiểu lầm, nhân hái mà sinh khổ." Muội muội tại đây hướng tẩu tẩu buổi tội. Cũng may, việc này không lớn, việc này không bằng như vậy làm bãi. Lan Ngự Phong này một năm tới cũng không phải không nghĩ tới đem thân nhu giai tu phòng, nhưng nàng luôn là lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt, nàng không nghĩ trên phố lời đồn đãi trở thành sự thật, nàng tự mình bối bêu danh cũng thế, còn mệnh đến quận vương gia thanh danh chịu nhục. Thương xuyên qua lại như thế, bị cự tuyệt nhiều, Lan Ngự Phong lúc đầu nhiệt tình cũng lạnh xuống dưới. Hiện giờ thân nhu giai nếu như vậy quyết định, hắn nghĩ thẩm cũng thế. Thư thân Nu giai vì nghĩa muội, đổi cái gia chảnh thân mình. Tiên Lan quận vương phủ 1 năm sau, thân Nu giai thành công mà trở thành Lan quận vương nghĩa muội, lấy tiểu thư thân phận đường đường chính chính mà ở lại sâu dưới. Ma nàng phụ thân thân chuyên nghiệp, cũng bởi vì làm việc sạch sẽ lưu loát, thâm đến Lan ngữ phong coi trọng, hiện nay đã thăng đến lục phẩm lãnh hầu, đi theo hầu hạ Lan quận vương bên cạnh. Chuyến này nhân phụ thân thân chuyên nghiệp đi theo, thân Nu giai vì có thể ở Lan đình trước mặt thỉnh thoảng lại lộ mặt, tự nhiên lấy hầu hạ phụ thân vị tử. Đi theo lằn ngự phòng bên cạnh. Lễ bộ vi thượng thư mang theo đi theo hai cái thị lang cấp phía sau một đám dịch quán một chúng quan viên, tiến lên cung thanh nói, "Lễ bộ thượng thư Vi Tu nghi cung nghênh Nam cung Thái tử điện hạ Quang Lâm Bỉ Quốc, Bỉ Quốc Tam hoàng tử Linh Vương điện hạ đã thiết hảo thinh yến, thỉnh Thái tử điện hạ gi giá." Nam cung Nghiệp xuống xe ngựa sau, cũng không có tùy thân nên lễ bộ quan viên trực tiếp tiến bước dịch quán, mà là vòng đến phía sau một chiếc xe ngựa, thân thủ vì thẩm thiên nhiệm nhấc lên kiệu mảnh, vẻ mặt ý cười hướng nàng vươn tay. Thẩm Thiên Nhiễm đạm đạm cười, ở Nam cung Nghiệp nâng đỡ hạ, xuống xe ngựa, lại đem Linh trời cho ôm sủng dưới. Nguyên bản là lẫn nhau hàn huyên dịch quán đột nhiên tĩnh sủng dưới, Sở Hữu Văn Võ quan viên, thị vệ cứng họng mà nhìn chậm rãi đi ở thảm đỏ thượng cái kia áo tím nữ tử, đó là một chương tinh mỹ đến liền thế gian tốt nhất Ngọc Điêu sư cũng vô pháp khắc họa ra gương mặt, tóc đen như mực, mi như tân đại, lông mi như hai cánh, mắt như hạ nguyệt sao trời, đạm hồng nhọn môi mỉm hoặc gợi lên một mặt cười nhạt. Một thân tím sa váy dài bọc thon dài là lướt thân hình, lụa mỏng dấu vòng, đi từ từ trùng, tà váy phi dương, phiêu phiêu như tiên. Thời gian dường như ở kia một khắc đình chỉ, phong ngừng, hoa nhi dấu hồ tạ. Tay áo khâm hạ, Lan Đình gắt gao nắm lấy năm tay, bởi vì hắn biết chính mình tay một khi thả lỏng liền sẽ run rẩy, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm kia một đôi quen thuộc đến khắc vào cốt tủy đôi mắt, kia trong mắt hủy đi mang chung luôn là ám ẩn một mạt huy không đi thương tăng. Như vậy ánh mắt chưa bao giờ nên là một cái thiếu nữ sở có được, thế gian này, hắn chỉ từ một cái thiếu nữ trong ánh mắt xem qua. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình trước nay chưa từng có mà mỏi mệt, không giống là hành quân 3 ngày 3 đêm chưa ngủ cái loại này mệt mỏi, mà là từ đáy lòng kéo dài đến trong cốt tủy cái loại này mệt mỏi, che trời lấp đất thổi quét hướng hắn, suốt 3 năm, tìm 3 năm rồi, suy nghĩ 3 năm, hoãn 3 năm. Kia một lần hắn từ hôn mê trung tỉnh lại, ám vệ giao cho hắn một sợi tóc. Hắn không tin Cứ lên một con phái mã, không hề mục đích địa vòng thành truy tìm, suất tìm nàng 3 ngày 3 đêm, một đường rơ roi ra tốc, bên thái phong tuyết vẫn là mang không đi nàng câu kia, từ đây sau, người ta cách không thiếu lợ nhau. Hắn biết nàng khổ, hắn biết nàng muốn chạy trốn khai hết thảy. 3 năm trước đây tách ra đêm hôm đó, hắn đã rõ ràng mà nói cho nàng, hắn sẽ che chở nàng, nhưng vì cái gì nàng vẫn là kiên quyết rời đi? Là bởi vì không tin hắn sao? Nay 3 năm, hắn không có lúc nào là không nghĩ kiến công lập nghiệp. Bởi vì chỉ có một ngày đứng ở tối cao trẫu, hắn mới có thể làm nàng tin tưởng, hắn có thể miễn nàng Phong Sương, miễn nàng Lưu Ly. Nay 3 năm, mỗi khi ở Lãnh binh chống lại dị tộc khi, gió cắt đập vào mặt, cơn khát khó nhịn khi, hắn tưởng nàng. Bị thương đau đớn khi, hắn tưởng nàng. Nghiêng ngửa hành quân, tắm máu chém giết khi, hắn đều nghĩ đến nàng. Hắn biết nàng nhất định tồn tại, chỉ là không biết tại đây cùng phía dưới bầu trời, kia mặt thân ảnh nhỏ nhỏ đến tột cùng dấu ở nào một chỗ. Nhưng hôm nay, nàng cứ như vậy mang theo nhạt nhạt ý cười, cứ như vậy vô thanh vô tức mà đột nhiên xuất hiện ở tự mình trước mắt, trong mắt, nhìn không tới một tia dư thừa cảm tình. Một bước, hai bước, càng đi càng gần, trong nháy mắt bốn mắt đụng vào, làn đỉnh đáy mắt tĩnh mịch kinh chư thẩm thiên nhiễm, làm nàng tiếng lòng một bác, tâm hồ sinh triều. Thân nhu giai bình trụ khí tức, toàn thân trên dưới vô số căn thần kinh tựa hồ bị xoa thành đoàn bị người gắt gao lôi kéo, từ nhỏ lớn đến Nàng vẫn luôn tự tin mỹ mạo ở cái này, áo tím thiếu nữ trước mặt trong nháy mắt sụp xuống xuống, dưới, nàng trong đầu lưu manh đốn đốn thế, nhưng vẫn luôn mạo cổ đại một cái truyền thuyết, một cái đế vương vì đậu một nữ tử nhọn miệng cười, thế nhưng liên tiếp gió lựa diễn chưa hầu, cuối cùng. Cuối cùng làm sao vậy? Nàng hôn hồn đốn đốn mà nghĩ. Mất nước. Đối, kia quân vương vì một nữ tử mất nước. Nàng tưởng tượng, cái dạng gì nữ tử mới có thể lệnh một cái quốc quân như thế ngu ngốc? Hiện tại nàng chung có một đáp án. Đưa một người mỹ đến, mọi người đôi mắt đều nhìn không tới cái khác, làm mọi người đều thần hồn điên đảo khi, không quan hệ giới tính, không quan hệ phong nguyệt, chỉ nghĩ nhiều xem một cái khi, nàng chính là cái kia hại nước hại dân mỹ nhân. Cũng không biết thế giới an tĩnh bao lâu, cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại chính là bác công chúa Lan Duyên Nghi, mặt nàng nhi trương đến hồng hồng, trong mắt ẩn một hoàng thủy ung, mang theo uỷ khuất ngữ khí chỉ vào thẩm thiên nhiễm chất vấn, Nam Cung Ca Ca, nàng, nàng là ai? Vì cái gì? Nàng nàng mới vừa rồi nhìn đến hắn khi vui sướng, đã bị Nam Công Nghiệp trân trọng vạn phần mà từ một cái bên trong tiểu dắt tiếp theo cái áo tím nữ tử mà dẫm nát, đặc biệt là như vậy một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Thẩm Thiên Nhiễm lẳng lặng mà nhìn Lan Duyệt Nghi, kia hắc như nửa đêm hai trong mắt chung đắng cười, bắt công chúa, biệt lai vô dạng. Thẩm Thiên Nhiễm trong lòng nghi hoặc, lúc trước Lan Duyệt Nghi cũng là chúng 10 năm đầu bạc đổi hồng nhan, nghe khuynh thành nói, này giải dược thế gian đoạn lại khó tìm, vì sao? Lan Duyệt Nghi dung mạo lại khôi phục đến từ trước. Lan Duyệt nghi hơi chau mi, nếu là Vương Tích, nàng nhất định hung hăng mà chào phúng một câu, ngươi là ai, bản công chúa không quen biết ngươi. Đừng loạn phàn giao tình. Trước mặt mọi người làm nàng kia hạ không được đài. Nhưng như vậy Mỹ đến làm người hít thở không thông nữ tử khinh phiêu phiêu một câu, làm nàng lại có thụ sủng nhược kinh cảm giác, như vậy mỹ nhân, thế nhưng nhận biết tự mình. Thẩm Thiên Nghiễm đã quay mặt đi, một đôi hạo nguyệt mắt lẳng lặng mà cùng Lan Đình đối diện. Nam công nghiệp hơi hơi nghiêng người vượt một bước, Không dấu vết mà chán thẩm thiên nhiễm trước người, tuấn dật trên mặt tràn đầy ôn nhuận chi sắc, Ninh Vương điện hạ, bổn thái tử đường xa mà đến, chẳng lẽ khiến cho cô vẫn luôn chữ tại đây. Lan Ngự Phong đột nhiên không hề kết cấu mà vượt đến lan đình trước người, thái tử điện hạ còn chưa từng cùng đại gia giới thiệu một chút đại sư. Lan Ngự Phong chút nào không chú ý tới tự mình đã vượt qua một bước, hắn ánh mắt gắt gao mà nắm chặt thẩm thiên nhiễm, hắn cũng nói không rõ vì cái gì, trước mắt áo tím thiếu nữ, luôn là cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Đặc biệt là kia một đôi mắt, mấy năm gần đây, thường thường sẽ lơ đãng mà sẹt qua hắn tim đập nhanh. Loại cảm giác này một tia vừa kéo mã Liêu Hàn Tâm, nàng là ta mẫu thân. Ninh trời cho nãi thanh mã khí thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu gia hỏa hiển nhiên không hài lòng tự mình nhỏ nhỏ thân hình không ở đám người bên trong không chút nào thu hút, nói chuyện ghi, có ma một chút từ Thẩm Thiên Nhiễm bên cạnh người đứng ở Thẩm Thiên Nhiễm trước người, ngẩng e lệ ngượng ngùng tình xảo khuôn mặt nhỏ, bày một cái ngẩng đầu ưỡn ngực tư thế. Bởi vì từ thẩm thiên nhiễm hạ kiệu bắt đầu, mọi người ánh mắt đều ở nàng trên mặt, lúc này mới chú ý tới, tay nàng thượng dắt một cái hai tuổi tả hữu tiểu nam đồng. Mọi người túi đầu nhìn lên, một cái phấn trang ngọc chắc bút bê xứ, giữa chán một viên gạo đại nốt chu sa đỏ thám ức ác, một đôi lưu ly li mắt xinh đẹp đến thiên nội nhân đoán, một chút cũng không thua với trước mắt khinh quốc khinh thành áo tím nữ tử. Như vậy đầu khấu niên hoa, lại có hai tuổi hải tử. Có người khiếp sợ, có người mừng thầm, có người hoàn toàn thất vọ Chỉ có Lan Đình, thình thịch ngân xanh, tự hắn tái nhợt ngạch tế bạo khởi, ưm, tiêu hai tròng mắt khẩn quặc trụ thẩm thiên nhiễm. Ninh Thường Hiển ha hả cười, tiến lên vài bước đem Linh Trời cho kéo đến tự mình bên cạnh người, nhẹ mắng một tiếng nói, Ban nhi, không được vô lễ. Lại chiều Lan Đình chắp tay thi lễ dập đầu nói, thảo dân Ninh Thường Hiển gặp qua Ninh Vương điện hạ, Lan quận vương điện hạ. Lại chỉ vào bên cạnh người vẻ mặt vô tội ủy khuất trạng Linh Trời cho, đây là thảo dân cháu đích tôn Linh Trời cho. Linh Thượng Hiền nói hơi hơi ý bảo Ninh Trời cho quỳ xuống cán đầu. Nam công nghiệp chạm một bên từ từ mà thêm một câu, cũng là bổn thái tử Tân Thu nghĩa tử, Ban Nhi, tới, đến phụ vương bên người tới. Hắn nghĩa tử nhưng không cần hướng Tây Lăng hoàng tử quỳ xuống. Tây Lăng đệ nhất nhà giàu số 1 người thừa kế duy nhất, đây chính là cái ánh vàng rực rỡ tiểu kim nhân nha. Khó trách liền Đông Việt thái tử đều thu hắn làm nghĩa tử. Mọi người nhịn không được tinh tế đánh giá cái này phấn trang ngọc chắc nam đồng. Linh trời cho lúc này rốt cuộc thành mọi người chú ý đối tượng, Lưu Ly li mắt quay tròn mà dạo qua một vòng, tiếp xúc đến Lan Đình mang theo nghi hoặc ánh mắt, trong lòng hừ hừ mà, ban nhi càng không cho ngươi dập đầu, lão nhìn chằm chằm mẫu thân nhìn. Ngượng ngùng mặt. Tiểu gia hỏa cọ cọ cọ mà chạy đến Nam công nghiệp bên người, rất lễ tình mà mềm mại mà kêu một tiếng, nghĩa phụ. Thẩm Thiên Nhiễm thấy cứu cứu hành như thế đại lễ, nàng ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vô lại, cũng quỳ xuống nói, dẫn nữ Thẩm Thiên Nhiễm khấu kiến Tam hoàng tử điện hạ. Lan của vương, bát công chúa. Thẩm. Thẩm Thiên Nhiễm. Thân Nhu Dài xác nghi mà buột miệng tốt ra, thanh âm nổi bật, mất tố có mệt mỏi, hộ bộ thượng thư chi nữ, Thẩm Thiên Nhiễm. Thẩm Thiên Nhiễm ánh mắt xa cách, cũng không để ý tới Thân Nhu Dài. Nhưng thật ra Ninh Thường Hiền cũng không biết Thân Nhu Dài thân phận, cũng nói là cái hoàng tộc công chúa, ha hả cười gật đầu, đúng là thảo danh ruột thịt cháu ngoại gái. Ninh Thường Hiền nói giống như sét đánh giữa trời quang, thẳng tắp kinh ngạc ở đây mỗi người. Thẩm gia đích nữ Xấu xí vô cùng. Thầm gia đích nữ tàn nhẫn độc ác, bức tử trong phủ hai cái nô tài, hãm hại di nương, tàn hại thứ mội. Thầm gia đích nữ vô phẩm vô nước, bị Lan Quận Vương phủ từ hôn. Hết thể đều là cho cười, lúc này thầm thiên nhiệm ở mọi người trong lòng, chỉ có một từ sống chung xứng đôi, khuyên quốc khuyên thành. Đại đường bên trong lại quái dị mà lâm vào trầm tĩnh, lúc này sớm nhất thanh tỉnh chính là lễ bộ thượng thư, hắn tiến lên vài bước, hành lễ nói, Ninh Vương Điện Hạ, Tiến Hội đã bị th không bằng thỉnh khách quý ngồi vào vị trí. Hảo. Nam cung thái tử tỉnh. Lan Đình đôi mắt từ đầu chí cuối mà dừng ở Thẩm Thiên Nhiễm trên người, không có một khắc rời đi. Ở hắn nghe được Ninh Thường hiện giải thích Ninh trời cho thân phận khi, hắn nhìn nàng, khóe môi tràn ra một tia dịu dàng ý cười, duyên đến trong mắt, phá vỡ đống băng. Phần 48. Mọi người top 5 top 3 mà tiến nội đường, Bát công chúa cố cô ý lạc hậu vài bước, ai tới rồi Nam cung Nghiệp bên lề, nhất thời không biết như thế nào cùng hắn đến gần. Liên Vân Tay nhéo một chút Ninh Trời cho phấn nộ đến mau tích ra thủy tới mặt, "Khèn, thật xinh đẹp tiểu công tử." Ai ngờ Ninh Trời cho chịu không nổi Lan Duyệt Nghi trên người phấn mặt phấn bị, mũi tao ngứa khó nhịn, một tiếng a đế hạt mưa nước miếng liền phun tới, Lan Duyệt Nghi liền trốn đều tránh không kịp, bị đánh cái đầy mặt thấm ướt. Nàng đang định tức giận, lại ngắm đến Nam Công Nghiệp từ trong lòng ngực móc ra khăn gấm cấp tiểu gia hỏa lau mặt, vẻ mặt quan tâm. Chỉ có thể nhìn xuống, cứng đờ cười một chút. Ninh Trời cho hít hí khí Nhan tiểu mày bá đoán nói, "A zi trên người của ngươi hương vị hảo sú." Nói xong đem đầu vừa truyền ai đến Nam công nghiệp bên kia bà bay, dầu dĩ mà nói, vẫn là mâu thân nhất thơm. Ngươi Lan Duyệt Nghi vốn đang muốn nhìn Nam công nghiệp mặt mũi thượng không so đo, cái này thể diện có chút không nhịn được, hung tận hỏi, "Vậy ngươi nương không giáo ngươi, đánh hất xỉ khi, không thể đối với người đánh sao?" Ninh trời cho có điểm vị khuất ma ngẩng đầu, một đôi kéo lệ lưu ly mắt nhìn Lan Duyệt Nghi, hai căn tiểu béo chỉ nhéo tiểu mũi ồ ồ mà bá đoán. gia nương cũng không thất vấn, cho nên trời cho không biết nghe thấy này những sứ vị sẽ đánh hất xì. Nam công nghiệp trấn an mà vô vô tiểu gia hỏa phía sau lưng, nhịn không được xoa xoa chóp mũi đối Lan Duyệt Nghi nói, "Bắt công chúa, hai tử tiểu, đồng luôn vô kỵ, công chúa không cần cùng một cái hải tử so đo." Nam công nghiệp nhìn Lan Duyệt Nghi mũi thượng còn giữ một giọt chưa lau sạch sẽ nước mũi, lại không hảo nhắc nhở nàng, hơi mang xấu hổ chi sắc cười nói, "Công chúa, đắc tội, đắc tội." Nói xong, Ô Linh trời cho nhanh hơn mẹ đứa A đế. A đế tiểu ra hỏa lại nhịn không được liên tục đánh hai cái, nhìn đến lan duyệt nghi căm tức nhìn hai mắt, chu lên đỏ bừng cái miệng nhỏ, vai qua đầu nhỏ ở nam cung nghiệp nhị vớng nhẹ rộng bào hoán, thái tử, kêu A di hảo hông nha. Thái tử, A di như vậy xú, ngươi vì cái gì sẽ không đánh hắt xì. Nam cung nghiệp vẻ mặt vô dùng bền ánh mắt tỏ vẻ cự tuyệt, làm hắn một cái đường đường thái tử trước mặt mọi người đánh một cái giả hắt xì. Bên đường treo đầy đèn cung đình, mỗi chản đèn màu lưu hoa lộng l Chiếu đến bóng người hoang hốt, nội tâm càng thêm mê ly. Tới rồi nội đường, mọi người ở cung nữ dẫn dắt hạ theo thứ tự ngồi xuống. Thẩm Thiên Nhiễm ngồi ở nam cung nghiệp hạ đầu, vừa lúc cùng bắt công chúa cùng thân nhu giai đối diện mặt. Ninh trời cho chơi đùa một ngày, lúc này ai đến Thẩm Thiên Nhiễm trong lòng ngực đảo an tĩnh xuống dưới, ngoan ngoãn mà hưởng thụ Thẩm Thiên Nhiễm đem trọn hảo thứ thịt cá một ngụm một ngụm uy tiến hắn trong miệng. Cách vách bản nam cung nghiệp mi tóc gian tức giận đã nhảy lên tới cực điểm, rồi lại mạnh mẽ ẩn nhẫn. Hắn không thể chịu đựng được Lan Đình đôi mắt không chút nào tị hiềm mà vẫn luôn dừng ở Thẩm Thiên Nhiễm trên mặt. Trong lòng khinh thường, đều nói Tây Lăng Ninh Vương không nặng nữ sắc, hai quân giao chiến khi, quân địch từng dùng quá mỹ nhân kế đem tộc trưởng nữ Nhi đưa đến hắn chướng doanh bên trong, kết quả, kia nũng nịu một cái mỹ nhân như thế nhưng bị Lan Đình nhất kiếm xuyên tim ném tới Sa Ma Quý Lang. Nguyên Lai, bất quá là không gặp được tuyệt sắc. Lúc này vừa vận thượng một đạo nướng thịt dê, Nam công nghiệp cự tuyệt công nhân hầu hạ, tự mình cắt một mảnh nhỏ thịt. lại tinh tế cắt thành mấy khối, gác ở chén nhỏ thượng, dính hảo gia vị, phủ quá thân đưa cho Thẩm Thiên Nhiễm. Nữ thanh tự nhiên, tươi cười khéo léo có độ, "Nhiễm Nhi, đừng chỉ lo ban nhi, ngươi hôm nay ăn thiếu, đừng bị đói." Nghiêng đầu, hắn có chút ấu chim mà chiều nàng dùng sức chớp động con mắt, Thẩm Thiên Nhiễm thấy thế, khóe môi hơi bưng lỏng, rốt cuộc hớn hở cười, "Tiếp qua đi." Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc ly gần mấy bàn đều có thể nghe rõ. Lan Đình mắt tuyến vẫn như cũ không chút sức mẻ, như mực nhiễm, yên tĩnh như thế, Phảng phất đôi hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng mà đồng tử nơi tận cùng lại có bơi mạch nước ngầm, ưu huyễn có bệnh. Một bên Lan Duyệt Nghi trộn lẫn ghen ghét tiện hận ánh mắt hung hăng chát hướng Thẩm Thiên Nhiễm. Lại là nàng, đã bao nhiêu năm, nàng tưởng báo hủy nhan chi thủ, nhưng bất hạnh không cơ hội, hiện giờ kẻ thù rốt cuộc đã trở lại. Trở về đến hảo, một khi đã như vậy, nàng muốn tân thủ cũ quán cùng nhau cùng nàng tính. Ngăn chặn điên cuồng giết chóc ý niệm, Lan Duyệt Nghi đột nhiên kế thượng trong lòng, quay đầu cười đối bên cạnh người thân nhu giai nói: Thân tỷ tỷ, ngươi không phải vì hôm nay thinh yến, cố ý chuẩn bị một cái vũ đạo, không bằng hiện tại liền vì đại gia dâng lên. Thân Nhu giai một viên phương tâm sớm đã như hoa rơi nghiền tắc thành buồn, nàng thất thần mà nhìn Lan Đình thất thố, tâm đã tựa điên cuồng, 3 năm, nàng căn bản tìm không ra một tia cơ hội tiếp cận Lan Đình, liền tính là năm trước năm nữa tiệc, Lan Ngự Phong mang nàng tiến cung dự tiệc, nhưng Lan Đình chỉ vội vàng hiện thân cấp đế vương cùng chân phi kính rượu, rồi sau đó liền rời đi. Nàng thật vất vả mong tới lúc này đây cơ hội, Vì cái gì, thẩm thiên nhiễm sẽ xuất hiện. Nàng ngón tay nắm chặt, thẳng véo ra một đạo vết máu tới. Bắt công chúa thấy bên cạnh thân nhu dai đối nàng lời nói không hề phản ứng, bất giác khẽ đẩy một phen, bất mát nói, thân tỉ tỉ, muốn kêu người hiến vũ đâu, như thế nào, không vui. Thân nhu dai ngay vậy, tinh thần chấn động, thân chí tức thì khôi phục. Nàng cô cô từng nói cho nàng, thẩm thiên nhiễm từ nhỏ xấu nhan, thẩm lao phu nhân không muốn nàng đi tư thuộc khoe cái xấu, trừ bỏ có một tay tốt nữ hừng ngoại Đối với Cẩm Kỳ thư họa, Ca Vũ Nhạc khúc toàn không hay biết, mà nàng từ nhỏ vì sông ra, ở vũ đạo trên dưới sâu đậm công phu. Vì khiến cho Lan Đình chú ý, nàng 3 năm trước đây đã tập luyện hảo một khúc hoa dung thiên hạ nghe thưởng vũ khúc, nghĩ chung có một ngày sẽ ở hắn trước mặt nhẹ nhàng gợi vũ. Lần này rốt cuộc có cơ hội tới gần Lan Đình, nguyên bản liền năn nỉ hảo bắt công chúa làm nàng ở tiệc tối thượng hiến vũ, nhưng khi đó Lan Duyệt nghi nhìn nàng dáng mưa sau, lo lắng Nam công nghiệp bị nàng hấp dẫn đi, liền cự tuyệt. Hiện giờ Công chúa đưa ra, nàng mừng rỡ như điên, lại làm bộ rụt rè mà lảo đảo lắc lư mà đứng lên, công chúa có lệnh, dân nữ tự nhiên vâng theo. Nội tâm âm thầm thề, tối nay nàng nhất định phải cái quá thẩm thiên nhiễm nổi bật. Thẩm thiên nhiễm đem trong lòng ngực ngủ say Ninh trời cho giao cho Thủy Ngọc, thấp giọng phân phó nói, đêm nay không cần cho hắn tắm gọi, làm hắn trước ngủ, hôm nay chơi một ngày, quá mệt mỏi. "Tuất, nhị tiểu thư." Thủy Ngọc ôm Ninh trời cho lặng yên lui ra. Hiện giờ thân nhu giai sớm đã dự mãn kinh thành. Tuy rằng lúc đầu, trong kinh phân truyền nàng sắp dự Lan quận vương, từ thẩm thiên nhiệm trong tay cấp đi vị hôn phu quân, nhưng theo nàng cùng Lăng Ngự Phong kết làm huynh muội, này lời đồn liền tự sụp đổ. Rồi sau đó, dân gian cũng phân truyền nàng là phượng đồng vợ cổ, cực quý chi nữ, vì thế, Liêu Quý phi ở trong cung mở tiệc, nàng cũng từng vì tòa thượng thân. Có thể được này giai nhân tại đây cực hưng một vũ, quả nhiên, Tiễn Trung không ít đại thần trên mặt lộ ra vui mừng. Thẩm Thiên Nhiễm mỹ đến đủ để hấp dẫn mọi người trong mắt. Đang tiếp xem mới vừa rồi Nam công nghiệp một fan ai mọi thái độ, chỉ sợ đã là danh hoa có chủ. "Hùng Chi, như vậy Khuynh Thành cũng không phải bọn họ có thể mơ ước đến khởi." Thân nhu giai liền bất động, phụ thân bất quá là cái lục phẩm lãnh hầu, hơn nữa nàng sớm đã qua kết hôn tuổi tác. Tuy rằng nàng mắt cao hơn đỉnh, nhưng lại kéo cái 1 năm 2 năm, liền thành gái lỡ thì, có lẽ có thể bị bọn họ nạp vào trong phủ Đường Tiệp. An Uống Linh đình gian, chỉ nghe một trận tiếng tiêu truyền đến. vang lên chính là một loại gần như không phải trung thổ làn điệu, tượng đến từ hoang dã mảnh đất, không phải ngày xưa quen thuộc cung thương ngũ âm, mà là tràn ngập dị vực mê huyễn hương vị mà âm luật. Đây chơi phồn hoa tử thiên mà tả, mê mang mọi người tâm, phân loạn mọi người mắt, đèn cung đình một trận trảm dãi mà diệt, đãi mọi người chính kinh dị khi, một cái chân trần thiếu nữ, tượng thiên nữ đánh rơi ở nhân gian, giẫm lên cánh hoa trảm dãi mà đến. Man đêm hạ, hoa chi lự lở, đào hoa bay tán loạn, trảm dãi tốc phóng, lúc này kia tiếng đàn biến đổi Hóa thành có chút quỷ dị âm luật, tia dày đặc ma huyền truyền âm luật tựa quải không thể tưởng tượng cong giống nhau lẻn vào nhân tâm, mê hoặc một loại mê sắc như gió tật hoa lạc. Trong suốt hai chân theo âm luật mà động, đủ thượng trung bạc một tiếng một tiếng mà gõ vô mỗi người nội tâm. Đột nhiên, đèn cung đỉnh sổ lượng, cơ hồ là cùng ngáy mắt, thân nhu giai đôi mắt vô pháp tự khống chế mà ngắm hướng Lan Đình, nàng chờ mong hắn kinh diễm ánh mắt, bởi vì, vì cái này vũ, nàng suốt nhảy 3 năm. Hắn tựa hồ uống lên một ít rượu. Đôi lông mày khỏe mắt không còn nữa cao khiết thanh nhã, nhân hơi hừn hai má nhiễm ti huyết khí, lại sinh ra khắc thưởng tà mỹ, kia một đôi đường cong nếu thủy câu mạc họa hẹp dài đan mắt phượng, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm thẩm tiên nhiễm, hắn không có xem nàng, ở nàng mỹ lệ nhất thịnh phong khí, hắn thế nhưng không có xem nàng. Lúc này, rơi xuống đầy đất hoa nhi, phản phất là nàng tâm. Nàng trong đầu đỉnh trệ độ tắc, dưới chân cứng lại, thế nhưng thu thế không được một cái sai thân. Cùng với xích lạc mà một tiếng bạch nứt thanh, tơ lụa liêu từ dưới nách đến vòng eo dọc theo tuyến rác vỡ ra, đồng thời đông mã một tiếng, thân nu giai lấy dị thường chật vật tư thế té ngã trên mặt đất. Phượng Lan duyệt nghi một ngụm nước trái cây phũ phớ, sắc đến liên thanh ho khan, mới vừa rồi buồn bực đảo qua màn quang, nhịn không được bật cười. Nội đường bên trong tức thì kinh động lên, nội đường đa số người toàn nhìn đến một mảnh trắng bóng da thịt lộ ra tới, những cái đó bọn quan viên đều dùng tay áo che mặt, để tránh ngại Thân nu dai cả người dường như một chút chui vào nước lạnh, cảm xúc đan treo thoáng dũng, kêu một khắc, nàng nghĩ nhiều hóa làm bụi bạm, không có thất vọng, không có năng kham. Nàng có chút gian năng mà càng đỡ sàn nhà run run hơi hơi mà đứng lên, nàng xấu hổ và giận dữ khó làm, gắt gao cúi đầu, không ngờ, đôi mắt lại quét đến, lăn ngự phong thế nhưng không chú ý tới nàng ném tới trên mặt đất, hắn ánh mắt lạnh nhạt như sương mà nhìn trong tay một tràng rượu, nội đường chung phát sinh hết thể tựa hồ đều cùng hắn không quan hệ. Lúc này La Ngự Phong tự biết nói trước mắt áo tím thiếu nữ đúng là Thẩm Thiên Nhi khi, phòng tựa lâm vào trầm mê, trước mắt lúc gần lúc hiện đều là lúc đó Thẩm Thiên Nhiễm mang theo châm chọc tươi cười. Nay 3 năm tới, hắn sớm đã không nhớ rõ nàng giọng nói và dáng điệu lụ cười, chỉ là thường trong lòng xẹt qua một tia khó cấm chua xót, tổng cảm thấy có một đôi hạo nguyệt đôi mắt mang theo đến sương ánh mắt, lạnh lùng mà nhìn tự mình, như vậy mà rõ ràng, như vậy khắc cốt. Nhưng hôm nay không biết vì sao, Hắn tức thì nhớ tới này, một đôi trong trí nhớ trước sau tản ra không đi đôi mắt, nguyên lai chính là thẩm thiên nhiễm. Hắn có chút bật cười, cảm giác trời cao cho hắn khai một cái vui lùa. Thân nhu giai cúi đầu, khóe mắt đảo qua mọi người, nàng nhìn đến có người ở ngẹn cười, có người ở lắc đầu, có người đồng tình vạn phần mà nhìn, mà lan đình hắn. Hắn đôi mắt chính nhìn nàng phương hướng. Nàng kinh hỉ vạn phần, đang muốn hướng nàng đầu đi cầu cứu ánh mắt khi. Hôm nay một quãng ngã, cảm giác như thế nào? Bên hai truyền đến một tiếng nhẹ nhàng hài hước, Thân Nhu Gai quay đầu vừa thấy, lại là Thẩm Thiên Nhiễm. Nàng mới vừa rồi thần hồn tụ tán, không thể tưởng được đỡ nàng lên lại là Thẩm Thiên Nhiễm. Như vậy, mới vừa rồi lan đỉnh xem liền không phải nàng. Tâm tức thì lại rơi vào đáy cốc, trong đầu trỗi chống một mảnh. Nàng ngơ ngác ngơ ngẩn mà từ Thẩm Thiên Nhiễm nắm đi vào hậu đường một gian sương phòng, Thẩm Thiên Nhiễm tiện tay lui ra tất cả cùng nữ, nghiêng đầu nhìn Thân Nhu Gai, ức chế trong mắt thâm tầng chán ghét, cho người 3 năm thời gian. Ngươi còn không có đạt thành tâm nguyện, thân tiểu thư, nữ nhân thanh xuân thực ngắn ngủi, lại quá 1 năm, liền ngươi muốn thành gái lỡ thì. Gái lỡ thì? Thân nữ giai ngơ ngác ngơ ngẩn mà lặp lại một câu, nàng vẫn luôn vô pháp tập trung tinh thần, nàng tinh thần còn hoảng lưu tại cuối cùng một vũ khí, kia trong nháy mắt thất tâm tuyệt vọng. Thẩm Thiên Nhiễm trên mặt rạng ôn nhu cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở nàng bên cạnh người vỡ ra khe hở, vươn tay nhẹ nhàng mà giúp nàng sửa sửa hỗn độn nên thường, ngày đó ngươi ở thẩm phủ khi, từng cố ý rơi xuống nước. Đối đến Lan Quận Vương Thương Hương Tiếc Ngọc, "Hôm nay ngươi tại nội đường trước mắt bao người quâng ngã, ngươi làm như vậy biểu tình, lại tưởng chọc ai chử mến?" Nàng thanh âm cực nhẹ, cuối cùng còn phủ quá thân, lạnh lùng mà, từng câu từng chữ mà phun ra, mục tiêu của ngươi chính là Lan Đình. Bị Thẩm Thiên Nhiễm một ngữ đánh bại, thân nhu giai kỳ dị mà bốc cháy lên toàn thân ý chí chiến đấu, nàng biết, trước mắt thiếu nữ là tự mình tự huệ, trước kia là, về sau cũng là. "Nga, Thẩm Nhị tiểu thư, thực báo khiểm ta làm tác ngươi hôn sự." Nàng không chút nào yếu thế, ánh mắt như nhận, 3 năm trước đây, ta bất quá là cái không nơi nương tựa nhược nữ tử, ta khuất thân ngươi ở thẩm gia dưới mái hiên, không thể không chịu đựng ngươi phi dương ương ngạnh. Nhưng hiện tại, ta là Đường Đường Hoài Nam quận vương niêm muội, Thẩm Nghị tiểu thư, ngươi tốt nhất đối ta khách khí một ít. Phần 49. Thẩm Thiên Nghiễm thật sâu híp mắt, đen đặc con ngươi chất chứa lãnh tiết, ngà. Lan quận vương, xem như thân tiểu thư váy hạ chi thần đi, nhưng hôm nay, như thế nào trơ mắt nhìn ngươi xấu mặt. cũng chưa từng ra mặt vì ngươi giải một chút đây. "Thân tiểu thư," tục nữ nói, "lâu ngày thấy lòng ngươi, ngươi như vậy giả dối người." Lan Ngự Phong lại chỉ đốn, "Này 3 năm tới cũng nên nhìn ra vài phần." Hoặc là, thân tiểu thư không cẩn thận ở Lan Ngự Phong trên mặt lộ ra cái gì dấu vết. Nếu không, hắn như thế nào không hướng đương kim thánh thượng cầu chỉ, chính thức cho ngươi ban điển sách, phong ngươi một cái quận chúa thân phận. Hắn? Hắn thân nhu giai trẻ ngữ, liên bởi vì không có bị sách phong vị quận chúa, mấy năm nay nàng ở Lan quận vương phủ thân phận vẫn là có vẻ thực xấu hổ. Hiện giờ, Thẩm Thiên Nhiễm lại về rồi. Tưởng tượng đến đây, thân nhu giai khiến cho mà dùng mình một cái, một cổ sâu nặng hàn ý mạc danh mã theo nàng lưng lan tràn mở ra. Nếu là, nếu là Lan Ngự Phong hối hận ngày đó từ hôn, kia hắn hay không sẽ đêm này chướng nhớ đến nàng trên người? Nếu, liền Lan Ngự Phong nàng trảo không được, nàng không biết này Tây Lăng hay không còn có nàng nơi dừng chân. Không, sẽ không. Nàng cũng không biết tưởng phủ định cái gì. Chỉ là mù quáng mà liệu mạng giêu đầu. Sẽ không. Sẽ không cái gì? Thẩm Thiên Nhiễm hiểu rõ nàng trong lòng sợ sợ, ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ, và ngươi Tây Lăng đệ nhất mỹ nhân thân phận, chỉ cần ngươi xua xua tay, vứt vứt mỹ nhãn, thế gian này sở hữu nam tử đều sẽ trở thành ngươi váy hạ chi thần. Chẳng lẽ không phải sao? Thân u giơ một đính thẳng, con ngươi thù hận giống thanh đao tử bén nhọn chói mắt, hung hăng mà nhắc nhở Thẩm Thiên Nhiễm, đừng quên, ngươi vị hôn phu chính là vì ta không cần ngươi. Thẩm Thiên Nhiễm, ngươi ở trước mặt ta vĩnh viễn chỉ biết lùn ta một đoạn, chỉ cần ta thân nhu nhại ở một ngày, ngươi liền mơ tưởng vượt qua ta. Đúng vậy. Nàng giỏi ca múa, tinh thông âm luật, thậm chí mấy năm nay, nàng còn trộm địa học thuật phòng khe, mà Thẩm Thiên Nhiễm có thể biết cái gì? Nàng cho rằng nàng cởi lấy một thân cởi một thân lông gà, đổi một thân da trở về, chính là chân chính vượng hoàng sao? Không, chân chính vượng hoàng là tự mình, 3 năm trước đây liền có thánh tăng tiên đoán nàng là phượng đồng vượng cổ, quý không thể nói. Ngươi không chiếu gương sao?" Thẩm Thiên Nhiễm bổ xích cười, động dung vận quá nàng thân mình, làm nàng trực diện gương đồng, khoan thai nói, "Hôm nay ngươi trò hề sẽ vĩnh viễn trở thành kinh thành trò cười." Thân nữ giai nhìn đến vòng eo sườn lộ ra một tảng lớn da thịt, đạo hốt một ngụm khí lạnh, nàng mới vừa rồi căn bản không biết tự mình xiêm y nứt ra rồi, nhưng sao có thể đâu? Lúc trước thiết kế vũ y y y, nàng từng muốn dùng Thẩm Thiên Nhiễm đưa cho nàng trang nam màu bạch. Nhưng Lan quận vương trong phủ Tú nương nhìn mặt Liêu sau Nói cho nàng, tìm không thấy tương ứng theo tuyến. Tú nương nói cho nàng, trừ bỏ trong cung đầu nương nương dùng đến khởi một hai so hoàng kim còn quý thượng gấp 10 lần theo tuyến, cũng chỉ có nên ra. Nàng có vẻ hoàn toàn thất vọng, nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, chung có một ngày nàng sẽ có cơ hội mặc vào, vì thế liền thắc tú nương cho nàng khắc tìm nửa thất vân cẩm, làm thành nghê thưởng y phục rực rỡ. Lúc ấy, suy xét đến răng múa, dưới nách còn cố ý phóng khoáng nửa tấc, mới vừa rồi nàng muốn hiến ngũ. Lan Duyệt Nghi lập tức sảng khoái mà phái cung nhân đi lấy nàng vụ y thị hệ. Lan Duyệt Nghi. Nhất định là nàng, nhất định. Thân nu dai hung hăng mà nguyện rùa. Nàng sát mặt trắng bệnh, cũng không màng thẩm thiên nhiễm ở, trực tiếp tởi xem y thị hệ, ở đứt gây chô cẩn thận mà xem xét. Không thể tưởng được một hồi tới, liền có thể nhìn đến cho căn chó. Thẩm thiên nhiễm hương thai nhạc họa mà vô vô nàng bàng, chỉ chỉ vết nước chô rõ ràng đường may bị người cắt khai dấu vết, thân tiểu thương, đây là ngươi chỉ là vừa mới gõ vang. Đúng vậy, nếu lịch sử sẽ không thay đổi, nay 1 năm sẽ là thân nhu giai đại phú đại quý chi năm. Chính là ở thảm đỏ một chỗ khác, nàng đã cho nàng đào một cái phân mộ, cũng đủ mai táng thân thị nhất tộc phân mộ. Từ trong sương phòng ra tới, Thẩm Thiên Nhiễm cũng không có hồi nội đường, ngược lại tránh đi đèn cung đình lượng xưởng địa phương, sau này Viên tiểu rừng chúc đi đến. Lúc này, nguyệt hoa mát lạnh như nước, đầy trời đầy sao lộng lẫy lập lòe, chỉ cảm thấy quanh mình bóng cây loan lồ. Vô hạn yên tĩnh, xung quanh tiếng người dần dần đi xa. Người đứng lại. Một tiếng khẽ "ê", Lan Duyệt Nghi đột nhiên phát tốc về phía trước một lượt, đứng ở Thẩm Thiên Nhiễm trước người, một tay chế trụ nàng cổ áo và áo. "Bắt công chúa, ngươi vẫn luôn đi theo ta, sẽ không chỉ nghĩ tấu ta một đốn đi." Thẩm Thiên Nhiễm nhàn nhạt mà bật cười, không kinh không trợn. Lan Duyệt Nghi kinh ngạc phát hiện, bỏ qua một bên dung mạo, 3 năm trước đây vóc người chỉ tới nàng cảm thiếu nữ, lúc này, so nàng còn cao hơn một chút. Đặc biệt là cặp kia lộ ra lẫm quang hồ đen đôi mắt đẹp như hạo thạch, lưu luyến chỗ, làm người lập tức liên tưởng đến mặc trong ao một trọn ánh trăng, tuyệt diễm. Thẩm Thiên Nghiễm ngữ điệu đột nhiên vừa chuyển, nhu hoang tiếng nói chung nhiều ra vài phần trêu chọc ý vị, muốn nói cái gì, ta phục bồi, nếu muốn động thủ. Bắt công chúa, ngươi không sợ, ta trên người còn cất giấu độc hủy hoại ngươi nhan sao? Thẩm Thiên Nghiễm lan duyệt nghi thái dương búi tóc tuyến, trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Lan Duyệt Nghi lắp bắp kinh hãi, đột nhiên thối lui bảy thước ở ngoài. Bản năng nâng lên tay, xem xét tự mình lòng bàn tay. Bên môi phúng ý gia tăng, cái gọi là một lần bị gián cắn, 10 năm sợ dây thường, tựa như vậy nuông chiều từ bé công chúa, thật sự là chịu không nổi dọa. Nhưng Lan Duyệt Nghi nếu không biết tiến thôi, lại đối nổi lên ngắc nghiệm, kia hôm nay nàng khiến cho nàng lại nếm thử cái gì là ma tử tâm sinh. Thẩm Thiên Nghiễm tiến lên vài bước, uốn lượn ngón tay vén lên Lan Duyệt Nghi trên trán một lọn tóc, hài hước, đừng sợ, người không phạm ta, ta không phạm người. Ngươi Lan Duyệt Nghi âm thầm cắn răng, Hùng tợn mà trừng mắt Thẩm Thiên Nhiễm, trong lòng phảng phất tích góp quá nhiều không cam lòng cùng ái quệ. Bắt công chúa, nếu có chuyện tưởng cùng ta nói, liền đem bên người cùng nựu uốn lui, nếu không, hai vách mạch rừng, ngươi hôm nay lời nói nếu là truyền đi ra ngoài, cũng không nên trách ta. Thẩm Thiên Nhiễm nhìn chung quanh bốn phía, biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị. Chơi cái này hấu chí tiểu công chúa, thậm chí liền tưởng đều không cần tưởng. Lan Duyệt nghi đầu óc kỵ nam công nghiệp đối Thẩm Thiên Nhiễm quan tâm. Ở không có biết rõ Thẩm Thiên Nhiễm cùng Nam công Nghiệp đến tụt cùng ra sao quan hệ khi, nàng là không dám thương tổn Thẩm Thiên Nhiễm. Nói vậy, bản công chúa chính là một người tiến đến. Đối phó ngươi, bản công chúa còn cần dẫn người sao? Lan Duyệt Nghi bị trên mặt nàng cổ quái khó coi đến trong lòng bất an, nhịn không được lui về phía sau một bước, cùng Thẩm Thiên Nhiễm vẫn duy trì khoảng cách. Nga. Thẩm Thiên Nhiễm lược nhíu mày, bốn phía nhìn nhìn, lại cố ý đi đến Lan Duyệt Nghi phía sau, nhìn nhìn, lẩm bẩm một câu, kỳ quái Ta mới vừa rõ ràng. Ngươi rốt cuộc ở lẩm nhẩm lẩm nhẩm cái gì? Lan Duyệt Nghi có chút chột dạ mà nhìn chung quanh bốn phía, trừ bỏ chút ảnh đồng đồng, liền nhân ảnh cũng không có. Bát công chúa. Thẩm Thiên Nhiễm trên mặt hiện lên một tia quỷ dị, mang theo một ít do dự hỏi, "Bát công chúa, không biết ngươi hay không từng nghe qua một cái chuyện xưa?" Thẩm Thiên Nhiễm không để ý tới Lan Duyệt Nghi đầy mặt không kiên nhẫn, làm như lẩm bẩm, "Trước kia, có một cái nữ hài, nàng thường một đầu phi thường mỹ lệ đầu tóc. Nàng mỗi ngày thần khởi" Để nhất kiện phải làm sự, chính là dùng tẩy mệ thủy tới thấm bổ tự mình đầu tóc. Lan Duyệt Nghi đánh gãy nàng, hoán hận mà chỉ vào nàng quát, Thẩm Thiên Nhiễm, bản công chúa đối chuyện xưa không có hứng thú nàng tới, là tìm Thẩm Thiên Nhiễm đàm phán, nàng muốn mệnh lệnh nàng từ đây sau ly nàng nam cung thái tử Kakasachút. Thẩm Thiên Nhiễm liền con mắt cũng không nhìn nàng, ngược lại đôi mắt nhìn về phía Lan Duyệt Nghi phía sau. Sau lại, trong thành có một cái gia đình giàu có tiểu thư thực đấu kỵ này nữ hài tử, liền phái người cắt này nữ hài tử đầu tóc. làm thành đỉnh đầu xinh đẹp búi tóc mang ở tự mình trên đầu, quả nhiên, bởi vì mỹ lệ đầu tóc, kia hói đầu tiểu thư biến xinh đẹp. Thẩm Thiên Nhiễm nheo lại khở, đột nhiên quỷ dị nghiêng đầu, tựa hồ tưởng cực lực nhìn Lan Duyệt Nghi phía sau nào đó phương hướng. Một trận hàn ý từ Lan Duyệt Nghi lưng dâng lên, nàng bị Thẩm Thiên Nhiễm xuyên thấu qua nàng ánh mắt xem đến sởn tóc gáy. Nhưng kia ném tóc nữ hải chịu không nổi đả kích, nàng mỗi ngày khóc lóc trả ta tóc, trả ta tóc, cuối cùng nàng nhảy sông tự sát. Đừng nói, Thẩm Thiên Nhiễm Bản công chúa không muốn nghe nải chuyện xưa. Lan Duyệt Nghi liền đánh mấy cái rung mình, chỉ cảm thấy quanh thân nổi lên một cỗ hàn ý, trước từ đầu ra chớp thủy, một trận ma ma mà truyền hướng các người. Thẩm Thiên nhếch mày mặt làm ngơ, ngược lại hướng tới Lan Duyệt Nghi phía sau nơi nào đó nhọn miệng cười, thanh âm dị thường mà nhu hòa huyền chuyển, tựa hồ ở bên ngủ, ta biết ngươi tóc cho người ta cầm, cho nên, ngươi bị chết không cam lòng, ngươi đem ngươi hồn phách lưu tại ngươi đầu tóc, suốt ngày mà đi theo. Lời còn chưa dứt, Lan Duyệt Nghi đã kinh nhảy dựng lên, đột nhiên xoay người, nhìn phía sau chống chân mà. Thẩm thiên nhiễm lại tật thanh nói, cô nương, ngươi đừng rỗi tay sở công chúa đầu tóc nhà, nàng nhưng không đoạt ngươi đầu tóc. À Lan Duyệt Nghi cảm giác được mép tóc chô hơi một thứ đau, dường như thực sự có người ở bắt nàng một sợi tóc. Nàng hét lên một tiếng, cái gì cũng đành phải vậy, bắt chân liền chạy như điên, hướng tới ánh sáng mà địa phương chạy tới. Phía sau, thẩm thiên nhiễm mắt như đóng băng, lạnh lùng mà cười. Trong tay mấy cây tóc dài từ chỉ gian chậm rãi rơi xuống. Lan Duyệt Nghi độc vẫn chưa cởi đi, nếu nàng đoán không sai, là nàng Mộ Phi dùng cao siêu thuật dịch dung, làm nàng nữ nhi dung mạo cùng thường lui tới giống nhau. Nhưng trên người nàng khó ẩn dịch dung dung tài liệu phát ra mùi lạ, không thể không dùng nồng đậm hương phấn che dấu, bị Ban Nhi nghe ra. Mà mới vừa rồi hai người gần chỉ khi, nàng nhìn đến Lan Duyệt Nghi xinh đẹp búi tóc lại không có bất luận cái gì búi tóc tuyến, liền Thái Dương cũng không thấy hoa văn, rõ ràng như con hạc theo người khác bộ tóc giả. Cái gọi là Thấp Phẩm Công Nghiên, gần biên một cái chuyện xưa, liền đem cái này đưa qua bắt công chúa sợ tới mức chạy trối chết. Đột nhiên, sau lưng sǒu ấm, hơi trầm trọng hô hấp mang theo nồng đậm mùi rượu, quay trùng quanh nàng quanh thân. Chỉ dựa vào một loại cảm giác, Thẩm Thiên như biết, đó là Lan Đình. Thẩm Thiên Nhiễm không có động, câu động khóe miệng, lực điểm tươi cười, nhẹ nhàng mà hỏi, "Vương gia được chứ?" "Lam ta ôm một cái, chỉ một hồi, làm ta ôm một chút." Hắn đem một nửa thân thể trọng lượng rựi vào nàng trên người, thẳng cảm giác được thân thể lực lượng một chút một chút tìm về khi, hắn nhẹ nhàng mà buông ra nàng. Hắn cũng không từng tưởng, có một người sẽ như vậy sẽ bỏ hắn tâm. Nay 3 năm, cô độc như sinh mệnh phụ cốt bản hắn mỗi một ngày. Hắn vô khi ở ảo tưởng giờ khắc này, cùng nàng tương phùng khi, sẽ như thế nào. Là hung hăng mà đem nàng xoa tiến trong cơ thể. Vẫn là đem nàng từ đây cầm luyến. Hiện tại mới biết được, chỉ cần nàng sống sờ sờ mà đứng ở nàng trước mặt. Này liền vậy là đủ rồi. Mấy năm nay, ta vẫn luôn tưởng, Tả Hữu bất quá là cái nữ nhân, không, thậm chí còn không thể xem như nữ nhân, bất quá là cái hài tử. Hắn vô về nàng hai vai, đem nàng nhẹ nhàng xoay người lại, ánh mắt nhẹ nhàng lưu chuyển ở nàng tinh xảo khuôn mặt thượng, e sợ cho một nháy mắt, nàng liền như cảnh trong gương giống nhau rẽ nát. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng súc quá, trong thanh âm mang theo run rẩy gọi than ra tiếng, "Còn là không được, không có ngươi, ta thật sự sống không được. Ngươi uống nhiều" Nàng có chút ngoài ý muốn, hắn không giống 3 năm trước đây luôn là tuần hoàn tự mình yêu thích đi đối lại nàng. Hắn mắt phượng trung tựa chứa một cái đầm trong vắt nước ấm, nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào nàng, là, ta uống nhiều quá. Nhưng này 3 năm tới, ta cũng không từng thanh tình quá, duy đọc hiện tại. Nàng sau khi mất tích, hắn điên cùng mã tìm kiếm hắn, cơ hộ tìm biến toàn bộ Tây Lăng Y Thị Hệ quán, phong biến thiên hạ danh Y Thị Hệ. Hắn bắt đầu tìm kiếm nàng từng đi qua những cái đó 5 tháng. bao gồm hiểu biết có quan hệ nàng sở hữu trưởng thành trải qua thống khổ cùng mật nhẫn. Vì thế, hắn thậm chí thiếu chút nữa cùng chân phi phản bội. Lúc ấy, vừa lúc gặp ngoại tộc xâm lấn, hắn đầy ngập tức giận không địa phương phát tiết, không màng chân phi lấy chết tướng mưu, thân phó chiến trường. Mang theo tam vạn tinh nhuệ binh lính, đi ngang qua sa mạc, xâm nhập địch nhân trái tim. Thiêu, sắc, đoạt, lược địch nhân lương thực, tàn sát dân trong thành, đem thi thể ném vào ở địch nhân lại lấy sinh tồn nguồn nước chung, làm chúng nó có mùi thúi. Lên men, ôn dịch mộc lan trản. Hắn bằng dã man phương thức đối đãi này, đó hàng năm quấy nhiễu Tây Lăng ngoại tộc, nói cho bọn họ, đừng nói là bọn họ bước chân dám bước vào Tây Lăng danh giới, liền tính là bọn họ bóng dáng dừng ở Tây Lăng thổ địa thượng, hắn cũng quyết không cho phép. Không đến nửa năm, toàn bộ bộ lạc đàn người vừa nghe đến Lan Đình tên, nghe tiếng sợ vỡ mật. Khó nhất chính là ở sa mạc vây trước xong hồi doanh khi, nộ báo cát. Hắn cùng sa mạc dẫn đường đi lạc, hơn 20 cá nhân ở trong sa mạc buôn ba Tìm không thấy nguồn nước, bên người người một đám ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại có hắn cùng Thẩm Dật Thần, vì mạng sống, hắn cắn đứt hắn hộ vệ cổ uống huyết cầu sinh, tuy rằng những người đó từng cùng hắn gánh vai chiến đấu, nhưng hắn chưa bao giờ có như vậy khát vọng sống sót, muốn sống nhìn thấy nàng, từ đây miễn nàng khổ, miễn nàng Lưu Ly, miễn nàng Phong Sương. Phần 50. Hắn buộc Thẩm Dật Thần uống, Thẩm Dật Thần nói cái gì cũng không chịu chạm vào những cái đó thi thể, hắn cười nói, ngươi đã chết. Muội muội của ngươi Thẩm Thiên Nhiễm tương lai định là muốn uống ta huyết, cho nên ngươi đến tồn tại. Hai người liền uống lên 3 ngày thi thể huyết, cho đến những cái đó thi thể bị hong gió. Ta biết ngươi nhất định tồn tại, ngươi tượng xương rồng bà hạt rỗng, lại cần tối thổ địa cũng có thể làm ngươi nảy mầm. Hắn ngữ Thanh Ôn Nu, biểu tình đã không có 3 năm trước đây vẫn thường treo ở bên môi bí cười, ở đại mạc ban đêm, không trung một tẩy như gương, ta nhìn ánh trăng, nghĩ, có lẽ ngươi ở một cái khác góc nhìn ánh trăng. Khi đó Mỗi lần nhớ tới nàng, tâm thoáng chốc sinh ra một loại thần kinh đức gây đau đớn. Nhưng chỉ có đau đớn mới có thể nhắc nhở hắn, hắn còn có một lòng ở nhảy lên. Thầm thiên nhiễm khỏe môi hơi hơi một xả, nàng mấy năm nay, đều trôn ở dược phòng vật qua, có từng đi lưu ý quá phong hòa tuyết nguyệt. Trong lòng có hận người, mạng thế gian nhìn đến tất cả đều là hắc ám. Tiểu nha đầu, năm đó, ta vô khi không hy vọng ngươi nhanh lên lớn lên, chính là không thể tưởng được, ngươi vừa đi chính là ba năm. Nàng nhìn hắn Mắt nội không gợn sóng vô ngân, tựa một cái đầm ngàn năm giếng cổ. Trầm tĩnh thật lâu sau, rốt cuộc lắc đầu mở miệng, "Tam điện hạ, 3 năm trước đây cùng 3 năm sau, ta cùng với ngươi chi gian đều sẽ không thay đổi. Thẩm Thiên Nhiễm, ngươi biết ta muốn cái gì?" Hắn chỉ chỉ nàng ngực, thân trong mà, từng câu từng chữ mà, "Ta muốn này, ta sẽ đem nó đặt ở ta đáy lòng, một đời trân quý." Thẩm Thiên Nhiễm lui về phía sau một bước, đáy mắt tận xương lạnh nhạt thẳng tắp đâm vào trong mắt hắn, một cái chớp mắt mà xuống thẳng đánh hắn đáy lòng. "Nếu ta không cho, ngươi hay không như ngươi phụ hoàng bực ta mẫu thân giống nhau đâu." Khuynh Thành đã đem lan ngữ tác cùng mẫu thân chi gian quá vãng toàn bộ nói cho nàng nghe. "Quyết không, ta sẽ không làm bất luận cái gì nam tử tới gần ngươi, ai dám, ta giết kẻ ấy." Lan Đình trên mặt hiện lên rõ ràng tức giận, thân u lãnh mịch trong mắt chung giờ phút này tinh quang bắn ra bốn phía, "Ta vĩnh viễn cũng sẽ không giống phụ hoàng giống nhau." Chợt mắt nhìn tự mình âu yếm nữ nhân cùng nam nhân khác sinh nhi dục nữ. Thẩm Thiên Nhiễm Ta có thể dung tú ngươi sở hữu hết thảy, duy độc điểm này. Tam điện hạ, ta tưởng lý giải một chút ngươi trong lời nói dung tú ý gì. Nàng chút nào không dao động, tan nhẫn mà khoái ý mà cười nhạo, nếu ta nói, có một ngày ta sẽ đào ra ngươi phụ hoàng cùng Mộ Phi tâm tới huyết tế, ngươi đối ta này trái tim còn có hứng thú sao? Nếu, hắn phủ định, kia hắn mới vừa rồi nói chính là một cái chê cười. Lan Đình dung nhan biến đổi, ưu lanh hắc đồng gia tăng, hắn biết nàng tâm sự, này 3 năm Hắn Hoa rất nhiều tinh lực đi điều tra, biết rất nhiều về nàng không muốn người biết thống khổ, cho ta 2 năm, thầm ra sự ta sẽ hoàn toàn giải quyết. Tin tưởng ta, đem hết thảy giao cho ta. 2 năm. Nàng trong lòng cười nhạo, thầm ra sự trừ bỏ nàng cha mẹ huynh trưởng, cái khác người nàng đều không quan tâm. Chân chính làm nàng vướng bận linh gia, nhưng nàng biết, sang năm linh gia đem Phong Vũ phiêu diêu. Nàng không có 2 năm. Vậy đừng dùng rung tung túng này hai chữ. Tam điện hạ, có lẽ ở ngươi ý nghĩa cái gọi là dung tung chính là nuôi dưỡng, tượng sủng vật, làm nàng áo cơ mô yêu. Nhưng này đó, đối A Nhiễm không hề ý nghĩa. A Nhiễm từng ở trong địa ngục cầu sinh, hấp thu chính là độc độc. Trong bóng đêm sinh tồn quá người, so với ai khác đều biết, thế gian này, ai cũng không có năng lực cho ai qua minh, chỉ có dựa tự mình bỏ ra tới. Trong sinh trước, nàng từng mong đợi quá phụ thân, mẫu thân, nhưng kiếp này mới biết, nguyên lai bọn họ cách mặt đất ngục càng gần. Nàng hy vọng dùng ngoan ngoãn đổi lấy tổ mẫu một tia thương hại. Đổi lấy chính là tổ mâu trắng ghét. Nàng đem sở hữu hy vọng ký thác ở đối nàng hư tình giả nghĩa thân thị, cuối cùng cùng ban nhi sống sở sở bị tạp chết ở kia lạnh băng hầm. Hắn tiến lên dục đem nàng nạp vào trong lòng ngực, nàng không tránh không tránh, mà là hung hăng đem hắn đẩy ra. Tam điện hạ, ngươi liền tự mình bên người người người ngươi đều không thể khống chế. Ta khuyên vẫn là ly ta xa tốt hơn. Thẩm Thiên nhếch mắt như tú la, phiếm địa ngục ánh sáng, gàn từng chữ, nếu không, một ngày nào đó Ta sẽ làm ngươi tay cũng dính lên ngươi Mộ Phi huyết. Lan Đình thân hình chỉ là hơi hơi nhón lên, tiến lên một bước, cố chấp gắt gao siết chặt nàng hai tay, "Nhiêm Nhi, ta biết ngươi đã chịu rất nhiều thương tổn, ta biết ngươi rất thống khổ, sợ hãi, cho nên ngươi mới có thể không màng tất cả rời đi. Ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau sẽ không lại có bất luận kẻ nào có thể thương ngươi nửa phần, bao gồm ta Mộ Phi." Lan Đình ngự thanh một đốn, hắn ngực bên trong quặn đau như bị độc mãn xoắn lấy giống nhau, làm hắn có chút không thở nổi. Nhiệm Nhi, trừ bỏ ta Mộ Phi, thế gian này bất luận cái gì một người, ta đều không đệ bụng, thỉnh ngươi có không xem ở ta phấn thượng, đương này một trọng ân oán, ta sẽ làm Mộ Phi cho ngươi một công đạo. Công đạo? Đi làm nàng cùng Địa Ngục Diêm La công đạo đi. Thẩm Thiên Nhiễm đỏ đậm mắt cơ hồ tiết xuất huyết tới, chỉ có đến âm phủ thẩm phán, mới có thể làm nàng biết nàng đã từng đã làm cái gì, ta thực chờ mong, ở vãng sinh chi trên đường, nàng hay không có dũng khí quay đầu lại xem một cái, nàng đã từng đi qua tội ác chi lộ. Một ngày nào đó, nàng sẽ ở trên phi trước khi chết, nói cho nàng, nàng giết tự mình thân thân tôn tử. Thiếu nha đầu, ngươi muốn ta bắt ngươi làm thế nào mới tốt? Lan Đình trong mắt đốn xác, hắn đau lòng nàng thống khổ, hận không thể thế nàng đi cảm thụ hết thảy, chính là cố tình nàng hận nhất người là tự mình mỗ phi. Thống khổ, sợ hãi. Tam Điện hạ, ngươi biết cái gì mới là chân chính thống khổ sao? Nàng nhìn hắn, đồng giống như một mảnh yên tĩnh hồ nước, Tam Điện hạ nhất định nghe qua chim chóc là như thế nào cho ăn nấu điểu. Ngươi nhất định cho rằng đó là thử cấm áp đi. Nang Đơ đẫn mã cười cười, đôi mắt nhìn phía trước, linh hồn lại không ở nơi này, chống chân mà dường như bay tới một cái khác thời không. Ở nàng cùng Ban Nhi ở tại bắc viện kia mấy năm, ở hoang trung viện, nàng cùng Ban Nhi lênh cơm lênh đồ ăn, thậm chí một tháng ăn không đến một lần thịt. Huynh trưởng tới xem nàng, luôn là than làm nàng ăn nhiều chút, quá gầy. Nàng cũng không dám ở huynh trưởng trước mặt khóc lóc kể lể. É sợ cho huynh trưởng vì nàng cùng tổ mẫu chí khí. Vui vẻ nhất không gì hơn phụ thân từ trong cung trở về. Bởi vì tổ mẫu rốt cuộc chịu làm nàng ra tới một nhà đoàn tụ mà ăn một bữa cơm. Nhưng tổ mẫu không chịu làm Ban Nhi xuất hiện ở nàng trước mặt, còn không được làm nàng cấp Ban Nhi mang ăn trở về, bọn nô tài nhìn chằm chằm nàng, é sợ cho nàng trộm mang theo ăn trở về bệnh viện. Ở tổ mẫu trong mắt, Ban Nhi chính là thẩm gia vô cùng độc nhã. Nếu không phải nàng xem đến thẩn Rất nhiều lần ban nhi thiếu chút nữa bị tổ mẫu trong phòng lão mẫu tử trộm ôm đi. Nang ở yến trung liệu mạng mà ăn thịt, lại không cắn, từng khối trực tiếp nuốt đi xuống. Yến trung nàng liền cáo lui, phụ thân tưởng ở lâu nàng sẽ, ngược lại ăn tổ mẫu gian dạy. Thẩm Viễn Sơn bởi vì Ninh Thường ăn sự thường ngỗ nghịch thẩm lão phu nhân, đối một mình đem hắn nuôi dưỡng thành người quả phụ vẫn luôn tâm toan né náy, cuối cùng là không có lại mở miệng giữ lại. Nang hướng trở lại Tây viện, lập tức đè nặng bụng, đem trong bụng thịt toàn bộ nhổ ra, tẩy sạch Nấu thành cháo cấp Ban Nhi ăn. Khi đó, vui vẻ sự rất ít, nhìn Ban Nhi ăn đến đầy miệng du du khi, nàng sẽ hạnh phúc mà ôm hắn thân miệng, hai mẹ con làm cho một miệng dầu mỡ. Này hết thể hết thể thống khổ căn nguyên ở chỗ Lan Ngự Tắc, ở chỗ Trung Tư Vù, ở chỗ Liêu Quý Phi, ở chỗ Thân Ninh Gia. Làm nàng quên mất những cái đó huyết cùng nước mắt, những cái đó ăn mòn cốt hận, nàng làm không được, ai cũng làm không được. Nàng ngừng đầu, nhìn hắn, hai tròng mắt phẳng phất bị hơi nước tiêm nhiệm thượng một tầng ngông lung. dần dần mà hóa thành sương, tam điện hạ, thời điểm không còn sớm, a nhiễng cáo lui. Tiểu nha đầu hắn trong mắt thể quá một sợi rõ ràng đau đớn, cảm giác say thoán thượng trong lòng, nước đau bắt đầu từ trước ngạch hướng bốn phía tràn ra mà khai. Tam điện hạ, về sau thỉnh ngươi học được tôn trọng ta, không phải mỗi một đoạn cảm tình đều sẽ được đến đáp lại, đã xử ngươi là cao cao tại thượng hoàng tử. Nàng một đường đi tới, một đường hoang vắng, cũng từng lại lần nữa sơn cùng thủy tận, nhưng chưa bao giờ từng bị lạc tự mình. Tiểu nha đầu Lan Đình nhìn nàng không hề lưu luyến mà xoay người rời đi, đáy mắt là tảng không được độ đau, thấp giọng nói: "Ngươi yêu cầu thời gian, ta cho ngươi, nhưng ta tin tưởng, ngươi một ngày nào đó sẽ tiếp thu ta. Ngươi tưởng ngăn cản ta, trừ phi ngươi giết ta." Thẩm Thiên Nhiễm cũng không quay đầu lại, kiên quyết mà đi. Trở lại tẩm phòng, Lan Đình biểu tình đã thu bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng mà xoa bóp có chút chứng đau huyệt thái dương, đêm nay rượu hắn kỳ thật uống đến không nhiều lắm, các đại thần xem hắn tâm tình không tốt. cũng không thế nào dám lên tiến đến mời rượu. Nhưng cố tình uống thượng đầu, đã phát một lắc lốc, từ trong lòng lấy ra một cái túi gấm, mở ra sau, bên trong là một sợi hơi phát hoàng đầu tóc. Đây là 3 năm trước đây, nàng để lại cho hắn duy nhất đồ vật. Ninh Vương điện hạ, đồ vật chuẩn bị tốt, nô tài tiến vào hầu hạ Ninh Vương tắm gội. Ngoài cửa vang lên thái giám thanh âm. Tiến vào. Lan Đình Thu hảo túi gấm, đái mấy cái công nhân tiến vào sau, hắn giương tay nói, không cần hầu hạ, đồ vật phóng, các ngươi lui ra. Đêm nay hắn đặc biệt muốn một người một chỗ. Công nhân gấp xuống sạch sẽ áo lót, hành lễ lui ra. An đều trấn trạm dịch là ly Việt quốc gần nhất một chỗ quán trỉ, nơi này là Tây Lăng cùng Đông Việt thiết lập quan hệ ngoại giao năm ấy sở kiến, đặc tuyển chỉ ở suối nước nóng bên cạnh. Lan đình tầm phòng trong ngoài có tam gian, gian ngoài dùng cho tiếp khách, ước chừng có thể cất chứa 6-7 chục người, tận cùng bên trong một gian là cái lộ thiên hồ nước, dẫn đúng là thiên nhiên suối nước nóng. Suối nước nóng khiến cho xương trắng ở dưới ánh trăng chang chang. Lan Đình vừa đi vừa cởi ra xiêm y liễu, chậm rãi đi vào trì nội, đem tự mình kiện mỹ thon dài thân thể hoàn toàn đi vào trong nước. Hắn gối lên ngọc cê vách tường duyên thượng, ngơ ngẩn mà nhìn không trung một vòng minh nguyệt, trong đầu chậm rãi nổi lên nàng nhất tần nhất tiếu một trận giận, giận dữ. Hiện giờ nàng đã trở về, hắn làm sao cần nóng lòng nhất thời, hắn biết nàng yêu cầu thời gian, hắn sẽ cho nàng. Hắn biết, lấy này tiểu nha đầu tính tình, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho thương tổn quá nàng người. Chỉ là cùng một quốc gia đế vương giao thủ, lộng không tốt, nàng sẽ bồi rất tự mình, như vậy khuynh thành dung mạo, cái nào nam nhân chịu dễ dàng buông tha. Không được, hắn minh viện cũng sẽ không làm loại chuyện này phát sinh, Thẩm Thiên Nhiễm chỉ có thể là của hắn, ai cũng không thể động nàng tâm tư, bao gồm hắn phụ hoàng. Lúc cần thiết, hắn sẽ trước tiên đăng cơ. Chỉ là, Thẩm Thiên Nhiễm cũng tự mình mỗ phi chi gian ân oán đâu. Hắn có chút đau đầu mà xoa nhẹ một chút huyệt thái dương, hắn biết, muốn này tiểu nha đầu, vì hắn đi thỏa hiệp, căn bản chính là không có khả năng. Nếu thực sự có một ngày, nàng thanh đao đặt tại mẫu thân của nàng trên cổ, hắn lại nên như thế nào? Nghĩ đến này, đầu của hắn đau càng tăng lên. Hành quân phát run không khó. Bày mưu lập kế không khó. Cần phải muốn đánh động một cái dầu muối không ăn tiểu nha đầu, thật là quá khó, quá khó. Còn có kia ninh trời cho, đêm nay hắn vài lần tưởng mở miệng do hỏi, đó có phải hay không tự mình quất đủ. Nhưng tưởng tượng đến tiểu gia hỏa kia thôi sán ly li lưu mắc ghi, hắn liền hai hùng cái vĩa ớ. Trước mắt không ngừng thoáng qua Lan Cẩm cười như không cười, tựa phúng phi phúng đôi mắt. Không phải, nhất định không phải Lan Cẩm, Tiểu Nha Đầu như thế nào sẽ cùng Lan Cẩm có tư? Huống chi, 3 năm trước đây Tiểu Nha Đầu người mang cự độc, nếu mang thai, sao có thể sẽ sinh hạ như thế khỏe mạnh hoạt bát hài tử? Đứa nhỏ này nhất định là linh thường hiền. Lan Đình nhẹ nhàng phun ra một ngụm ngược buồn bực, trong lòng than nhẹ, "Ai, Tiểu Nha Đầu, nếu ta có thể thiếu thích ngươi một chút, nếu ta có thể lại vô tình một chút, Một trận thanh phong thổi qua, đẩy ra rồi trước mắt xương trắng, Lan Đình cảm giác có dị, một cú đầu, lắp bắp kinh hãi, cảm giác say đỗ tán. Thân Nhu giai o tí áo choàng, đôi tóc tán nổi tại trên mặt nước, môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt chìm một hoàng thủy ung nửa xấu hổ nửa sắc mà nhìn chăm chú vào Lan Đình, dưới ánh trăng, hơi nước chung như ẩn như hiện băng cốt tuyết giã ở nước gợn hạ nhộn nhạo, lệnh người hoa mắt say mê. Thân Nhu giai thân vô sở nhỏ, chính thiếu đứng ở hồ nước trung ương, thủy mạn ở nàng nước trước. Lại che đậy không được nàng mạn rượu ráng người, một sởi tóc đẹp vừa lúc rũ xuống che khuất nàng ngực trước kia mê người khe ránh. Lan Đình thấy rõ sau, đã liễm tẫn mới vừa rồi kinh ngạc, khỏe môi dần dần tràn ra tất cả đều là tựa chào còn phúng tươi cười. 0742 loại lựa chọn. Đổi mới thời gian 2012-127-8h40-14 giây tấu trương số lượng từ 11712. Như thế nào trà trộn vào tới? Lan Đình nhàn nhặt hỏi, hơi nước mê mang chung. Hắn tinh xảo hình dáng thượng mạ tiếp theo tầng mỏng manh ánh sáng lưu hỏa, làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Phần 51. Linh Vương điện hạ. Thân Nhu giai nhìn như chắc chắn, trong lòng lại nhảy như rủi trống, trong nước thử gắng áp, nhưng nàng tựa hồ lánh đến có chút phất run, bởi vì nàng mới vừa rồi rõ ràng mà từ hắn ánh mắt nhìn đến chợt lóe mà qua chán ghét. Nàng bất an mà hơi hơi bắt một chút tự mình tóc dài, làm ngược trước cao thẳng càng thêm làm người vừa xem hiểu ngay. Trong lòng không ngừng ở trấn an tự mình Nhất định là bể tắm chung hơi nước quá đồng, nàng xem hoa mắt, thế gian này không có một người nam nhân có thể để được như vậy dù hoặc. Vốn dĩ, nàng cũng không muốn sớm như vậy liền đem thân mình cho hắn xem quang, nhưng hiện tại tình thế trở nên cấp bách. Nàng đã không còn là Tây Lăng đệ nhất mỹ nhân, nàng cảm thấy nàng địa vị cấp cấp nguy cơ, cho nên nàng đến ở Thẩm Thiên Nhiễm phía trước, đem cái này Tây Lăng nhất có mị lực hoàng tử câu dẫn đến. Lan Đình rỗi tay tìm được bên cạnh áo áo lót, phủ thêm sau đứng dậy nhảy lên chỉ. Hắn cũng không có rời đi, mà là đi đến một cái vách tường rác, ấn một cái chốt mở, trong ao chảy nhỏ giọt nước chảy thanh em ngừng hạ, bốc lên sương mù lập tức liền tan một chút, hắn đi đến bên cạnh ao trúc chế ghế giữa ngồi xuống, tự hành đổ ly nước trong, chậm rãi uống. Lúc này, hắn một tịch trân châu bạch sam, càng thêm có vẻ phong hoa tuyệt đại. Thân nhu giai trở nên có chút có quáp, có, có chút tức giận tự mình mới vừa rồi quá rụt rè chút, nàng hẳn là ở hắn vào nước khi, liền bơi tới hắn bên cạnh, tuổi trẻ nam nhân thân thể không trải qua khiêu khích, Có lẽ, không cần ngôn ngữ nhôm đấm, nàng là có thể trở thành người của hắn. Hiện tại, nàng tổng không thể trần chùi thân mình đi lên. Lan Đình nhìn một chút bốn phía, cũng không có thân nu dai cởi siêm ý đi hề, thân tiểu thương, nói nói xem, người lại như thế nào trà trộn vào tới. Hắn bên người có vẫn luôn có ám vệ hộ thân, nếu không có nguy hiểm cho đến tánh mạng của hắn dưới tình huống, ám vệ sẽ không vô mệnh lệnh của hắn tự mình hiện thân. Nhưng bên ngoài có hắn thị vệ, thân nu dai không phải hắn trong phòng người, là vào không được. Ta thân nhu dai không thể tưởng được Lan Đình sẽ chấp với vấn đề này, nàng cảm thấy hắn trên cao nhìn xuống mà ngồi, phản phất xem một cái vai hề mà nhìn chính mình, trong mắt minh minh diệt diệt nhảy lóe hài hước, khỏe miệng trọn mặt cười như không cười, càng xem nàng trong lòng càng thêm bất an. Lan Đình, là nàng trong cuộc đời gặp được khó nhất nắm chắc nam tử. Nhưng càng như vậy, nàng hứng thú càng cao, càng tưởng khiêu chiến, càng tưởng được đề ến. Dưới nước, nắm tay gắt gao nắm chặt, trong lòng hạ quyết tâm, nếu đi đến nơi này. Liên không có bất luận cái gì lý do lại sau này lùi một bước. Nàng dống chốc đứng lên, xôn xao mà một thân tiếng nước chảy, bọt nước tí tách quần quần mà dọc theo nàng băng tuyết no đủ chi thân uốn lượn mà xuống, tóc dài như rong biển thẳng tắn đến eo hạ. Nàng nỗ lực chán ra mỹ diễm nhất tươi cười, bằng duyên dáng tư thế thượng trì ngạn, nàng trong mắt dạng thủy nhuận, liếc mắt đưa tình, phong tình vạn trùng mà từng bước một hướng tới lan đình đi đến. Nàng cảm thấy, lúc này tự mình đã hóa thân vì trong nước tiểu yêu, toàn thân trên dưới phiếm vẻ cốt dụ dỗ. Liên Tính là trước mắt là một tồn vật, tối nay nàng cũng muốn đem hắn độ hóa thành người. Nếu tiểu thư không muốn nói, kia đành phải ta tới hỏi một chút cửa thị vệ, là như thế nào làm một nữ nhân trần trụi thân mình hôn đến ta nơi này. Lan Đình ánh mắt biến đổi, tức thì hóa nhận, ở thân Nhu giai còn không kịp phẩm vị ra hắn trong lời nói chi ý khi, Lan Đình đã là hét lớn một tiếng, "Người tới!" A Thân Nhu giai nghĩ tới mười mấy loại kết quả, cô đơn không nghĩ tới Lan Đình sẽ dưới tình huống như vậy kêu người. Mà này bể tắm chung mọi nơi cũng không dấu người địa phương. Theo càng ngày càng gần tiếng bước chân, hấp tấp chi gian nàng chỉ có thể lấy tay che xấu hổ cho hướng trong hồ nhảy, đem toàn thân hoàn toàn đi vào trong nước, trong mắt lóe kinh hoàng thất thố, run thanh âm khẩn, "Cầu Lan Đình, Ninh Vương điện hạ, cầu ngài, cầu ngài không cần gọi người tiến vào." Lan Đình ngồi không chút sức mẻ, không hề có ngăn cản thị vệ tiến vào tính toán. Nàng cảm thấy lúc này tự mình liền như bay nga liều mạng giấy rùa, đập chính mình từng vì này mê muội ngọn lửa. Lại mắt thấy tự mình hai cánh bị đốt thành hôi. Thức mau, bệ tâm trung vọt vào 5 6 cái hắc y giáp trụ thị vệ, cầm đầu dẫn đầu quỳ xuống, điện hạ, nhất đẳng thị vệ Dễ Nguyên Thành khấu kiến Ninh Vương điện hạ. Nàng, là vào bằng cách nào? Lan Đình chỉ vào hồ nước trung thân lưu giai, sắc mặt như xương, thanh âm lanh trầm ám ách, tàn nhẫn muội tình, buồn vương tắm thế, nhưng bỏ tiến một nữ nhân, Dễ Nguyên Thành, ngươi cái này thị vệ trưởng có phải hay không làm đủ rồi? Dễ Nguyên Thành chấn động, lúc này mới chú ý tới Trong buồn tắm một nữ nhân co rúm lại thân thể, quận ở một phương tiểu góc chung. Hắn là Lan Đình bên người thị vệ, tự nhiên biết, này Tam hoàng tử từ trước đến nay hận nhất chính là có chút vọng tưởng hướng chỗ cao bỏ nữ nhân bỏ lên trên hắn cái giường. Tam điện hạ mới vừa thành niên khi, loại sự tình này ở trong cung khó lòng phòng bị, luôn có chút tâm khí cao, cho rằng bằng mỹ mạo có thể được đến hoàng tử khuynh tâm, bị Lan Đình trượng giết mấy cái sau, rốt cuộc không ai dám làm phượng hoàng động. Mà ở ngoài cung, Bên ngoài nữ nhân căn bản không có cơ hội tiếp cận Lan Đình, cho nên loại tình huống này chưa bao giờ phát sinh quá. Tưởng tượng đến tự mình thất trách, Dễ Nguyên Thành hãn sối ròng ròng. Chính là, hắn từ đầu chí cuối canh giữ ở Lan Đình tầm cung cửa, sao có thể sẽ bị một nữ nhân trộm lân lộn tiến vào mà không hề sở giác? Lan Đình hừ lạnh một tiếng, "Đống Dương, hai tròng mắt trung hừng hực sắc bén hung ác quang, người liền ở kia, còn cần bổn vương tự mình tới để ra nghi vấn." "Là, mặt tướng lĩnh mệnh." Dễ Nguyên thành tức thì minh bạch, đột nhiên tiến lên vài bước, trực tiếp bước vào trong ao, một phen bắt được thân nữ giai nổi tại trên mặt nước đầu tóc, đem nàng từ trong nước xách ra tới. A. Không cần. Không cần. Nàng hét chói tai, một tay gắt gao bảo vệ xích trùng lực, một tay che chở dưới thân nơi riêng tư, nàng chưa bao giờ như thế tuyệt vọng, đó là một loại từ xương cốt chảy ra tuyệt vọng. Nàng đặng chân tưởng tránh ra kia chỉ bàn tay khổng lồ kiềm chế, lôi kéo ran, nàng da ra đầu sẽ rách mà đau đớn. Lôi kéo Huệ Thái Dương trôi thần kinh cơ hồ tách ra, nàng đau đến tiêm thanh liên tục, nước mắt không không được mà từ hốc mắt rào rạt mà chảy ra, "Không cần, tướng quân tha mạng. Cứu mạng, vương gia cứu ta. Cầu xin vương gia cứu cứu ta." Dễ Nguyên Thành không hề sở động, đảo dẫn theo nàng, đối nàng kia là lướt no đủ thân thể không hề sở động. Lôi kéo nàng từ mặt nước lướt qua. Mà lúc này nàng tựa bị người đánh cá bắt được con cá giống nhau, không có chút nào phản kháng lực lượng, bị Dễ Nguyên Thành hung hăng mà ném tới chỉ trên bờ. Nàng nhất dẫn cho rằng mình một đầu dòng biển tóc đẹp, lúc này liền như cá câu giống nhau, hung hăng mà tạp trụ nàng huyết hầu, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng lôi kéo tuyến, nàng liền sẽ mất mạng. Dễ Nguyên trở thành lan đỉnh sử trí quá quá nhiều như vậy nữ nhân, sớm đã luyện liền một bộ ý chí sắt đá. Trên mặt hắn không hề thương tiếc, xuống tay lại tàn nhẫn lại độc, ném rất nàng khi, hắn khe hở ngón tay trô đã chảo hạ thân nhu giai má biên một đại dúng đầu tóc. Đau đớn bản năng, làm nàng ôm đau đầu khóc chảy nước mắt. Hôn niên đã quên Lúc này tự mình trần truồng, nữ nhân nơi riêng tư toàn bộ bị mấy cái tuổi trẻ thị vệ xem quang. "Vương gia, ta là Nhu giai nha. Ngài xem xem ta, ta là thân Nhu giai." "Vương gia, chúng ta gặp qua vài lần, ngài không nhớ rõ Nhu giai sao?" Hắn nhất định không nhận ra nàng, đúng vậy, trong ao hơi nước quán ổ, hắn không có thấy rõ nàng, cho rằng nàng là khác bình thường nữ nhân. "Đúng vậy, nhất định đúng vậy." Nàng dễ rũ dụng tâm đồ bò đến Lan Đình mà bên người, cầu xin hắn thương tiếc. Dễ Nguyên thành giận tím mặt, nữ nhân này đến bây giờ còn chết cũng không hối cải, còn vọng tưởng cùng Vương gia dây dưa. Nếu làm nàng dính Vương gia thân thể, kia còn phải. Hắn một cái cất bước tiến lên, án mặc cứng rắn quán đũn chân hung hăng mà đạp lên nàng ngực, thượng không cho nàng dễ rủa nhúc nhích nửa phần, ngay sau đó, một cái tát mang theo mảnh phong quang ngã ở thân nhu dài trên mặt, giao hắn, cất miệng, còn không từ thật đưa tới, ngươi là như thế nào trà trộn vào Vương gia tam phòng. Thân nhu dài ngực bị dẫm đến cơ hồ bế quá khí. Nàng tượng Thất Thủy con cá, giữa miệng từng ngụm từng ngụm mà hô hấp, còn không thuận song khí, một chưởng lại đây, tức thì đã bị đánh đến mắt đầy sao sẹt, hai lỗ tai tê mình, tuy rằng nàng cũng từng bị đại bá mỗ quăng ngã qua bàn tay, nhưng nữ nhân lực cánh tay nơi nào cùng một cái hành võ sinh ra nam nhân so sánh với. Trong miệng tức thì tanh ngọt một mảnh, nàng nhịn không được phun ra một chút, một viên tinh tế mà hàm răng rơi xuống đất. Kia một sát, nàng trong đầu trống rỗng, nàng gần như dạ ra mà mênh mang nhiên ngẩng đầu. thấy được mấy cái nam tử hung thần ác sát vây quanh nàng, lạnh nhạt mà nhìn xuống nàng. "Ta, ta, ngươi." Các ngươi nàng thở gấp gáp khí tà hữu trước sau mà nhìn trước mắt mấy cái nam tử, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn không chiêu sao? Nhìn không ra ngươi tiện nhân này miệng còn rất lạnh. Dễ Nguyên thành mày rậm một trọn, một chân giẫm lên thân nhu giai căng đỡ trên mặt đất tay, đường bước bản quan cho ngươi ra hình. Kia chính là muốn thoát một tầng ra. A! Đau nha! Thân Nhu giai chợt đau kêu một chút, chỉ cảm thấy ngón tay cốt cách khanh khách rung động, mới vừa rồi bị một trưởng đánh hôn thần trí lại bị kéo lại, nàng chỉ cảm thấy đặt mình trong động băng, máu đều mạo nhẹ nhẹ khí lạnh. Tuy rằng này mấy cái thị vệ tất cả đều là nhất đẳng nhất, chịu quá cưỡng hấn, nhưng rốt cuộc là 20 xuất đầu huyết khí phương cương nam tử, nhìn thân Nhu giai đường cong yêu vòng thân mình, cũng nhịn không được ánh mắt không ngừng ngắm hướng nàng nơi riêng tư. Bị này đó ở thân Nhu giai trong mắt so với cấp thấp nam nhân nhìn tự mình nhất bí ẩn địa phương. Thân Nhu giai rạ dậy bụng nhấc lên từng đợt hàn khí lệnh nàng buồn ôn, không, nàng không thể ngồi chờ chết. Nàng chuyển qua đầu, vẫn như cũ không buông tay về phía hắn xin giúp đỡ. Tượng trong gió tản hà giống nhau run rẩy, chật vật bất kham mà một tay che chở ngực, một tay che chở nơi riêng tư, cầu xin, vương gia, ta, ta là Nhu giai nha. Lan Đình Thơ ơ lạnh nhạt, trong mắt vô sắc, khoan thai mà uống ly chung nước trong. Nghe được nàng luôn mồm mà nhắc nhở hắn, nàng là thân Nhu giai, bất giác bật cười, khi mắt Trầm sá sá mà mở miệng đáp, "Nga, nguyên lai là vương thúc nghĩa muội thân tiểu thư." "Đúng vậy, đúng vậy, vương gia ngài rốt cuộc nhận ra ta, ta là Nhu giai, ta đúng là quận vương gia nghĩa muội." Bi thương tâm tức thì chuyển vì mừng như điên, nàng vội không ngừng mà đáp lời, trong lòng cực vui sướng mà hò hét, "Hắn nhận ra nàng, nhận ra nàng." "Thân Nhu." Giai thân thể mềm mại kích động đến thốc thốc run rẩy, đại tích đại tích trong suốt nước mắt lăn xuống, lúc này nàng chỉ nghĩ nào vào trong lòng ngực hắn khóc cái đủ. Nàng hăm hồ mà giật ra một tiếng, "Vương gia, cầu ngài bình lui tả hữu, Nhu giai nguyện." Lớn mật. Dễ Nguyên Thành nào rung đến nàng gần Lan Đình chi thân, nắm nàng tóc đem nàng đẩy ngã. "Vương gia, cứu ta, thân Nhu giai hướng Lan Đình đầu đi cầu cứu ánh mắt, lại bị Lan Đình hung ác nham hiểm ánh mắt chết một chút, trong lòng đột nhiên ý thức được cái gì, nàng khiến cho mà đánh, cái dùng mình, rốt cuộc bất chấp cái gì, nàng tay chân cùng sử dụng mà từ trên mặt đất bò lên, quần thân mình quỳ, khóc đến thở hổn hển mà cầu xin, "Tam điện hạ, là nhu giai sai rồi, nhu giai cũng không dám nữa, câu điện hạ tha nhu giai đi tối nay nhục nhã ký ức đem bạn nàng cả đời, mỗi một lần hồi, tường đều đủ để cho nàng lá gan muốn nứt ra, ngũ tạng đều lốt. Hơn nữa đau đớn đan sen, thân nhu giai khóc đến cơ hồ bế quá khứ, nàng hận không thể lập tức chết ngất qua đi, nhưng cố tình toàn bộ da đầu bị xả nước đau đớn làm nàng càng thêm thanh tỉnh. Biết sai rồi, phải hảo hảo giáo đãi, bổn vương sẽ xem ở vương thúc phân thượng, không truy cứu ngươi ám sát bổn vương tội. Lan Đình nhìn thân nữ giai trò hề, trong mắt tràn đầy chán ghét. Lần đầu tiên thấy vậy nữa khi, nàng vì tự mình mục đích, cố ý rơi xuống nước oan uổng thẩm thiên nhiễm, hắn thấy quá trình. Lần thứ hai, nàng cùng thân thị hợp mưu hãm hại thẩm thiên nhiễm, bị thẩm thiên nhiễm xuyên qua tương kế tiểu kế. Cũng đúng là nàng, ở Lan Ngự Phong trước mặt cắn ngược lại thẩm thiên nhiễm một ngụm. Ám vệ đem sở hữu điều tra trình lên khi, hắn cũng không lộ ra, bởi vì hắn cũng hy vọng Lan Ngự Phong mượn này cùng thẩm thiên nhiễm từ hôn. Hắn bảo trì cho mặt cũng không đại biểu hắn sẽ không thể thẩm thiên nhiệm gia này khẩu ác khí. Thân nhu giai hồn, nàng, nàng chỉ là tưởng đem tự mình hiến cho hắn, đều không phải là là vì ám sát. Tức thì, trong lòng lại hiện lên một tia kinh hỉ, nguyên lai, like, hắn là hiểu lầm nàng tới hành thích, mới như vậy tàn nhẫn mà đối đãi với nàng. Nếu, nếu nàng nói cho hắn, nàng là ái mộ hắn, nguyện hầu hạ hắn tạ hữu, kia. Trong đầu tức thì trở nên vô cùng đến thanh minh, tới phía trước, Suy nghĩ thật nhiều thứ lời kịch lúc này, một câu không lậu mà nổi lên trong lòng. Nàng lại bất chấp mấy cái thị vệ chần chừ ánh mắt, nàng đột nhiên liên tục quỳ tiến lên vài bước, trong miệng liên tục hô, "Điện hạ hoan ứng, Nhu giai đều không phải là tới ám sát, Nhu giai chỉ là ngưỡng mộ điện hạ nhân phẩm, tưởng hầu hạ điện hạ tả hữu, cầu điện hạ nắm rõ." Đây là, thân Nhu giai lần thứ 2 quỳ gối hắn rồi gối. Phần 52. Lần đầu tiên ở Thẩm phủ Trung, nàng gặp được phong tư chất tuyệt hắn, vì có thể ở trước mặt hắn lộ mặt không tiếp khom lưng tối đầu, nha hoàn trạng bưng trà rót nước. Khi đó nàng là trong cuộc đời tốt đẹp nhất tuổi, nàng đối tương lai tràn ngập tin tưởng. Hôm nay, đồng dạng mà quý gối hắn dưới chân, như thế gần uý, đáng tiếc thân vô sợi nhỏ, lại mỹ thân mình không có người tôn nghiêm, cũng bãi không ra thưởng ngày tự tin cùng mỹ lệ. Mà đêm nay lộ đến tụt cùng ở phương nào, chỉ cần tưởng tượng. Đủ để cho nàng run sợ trái tim băng giá. Mấy cái thị vệ nhịn không được giơ đầu, bọn họ đi theo tam điện hạ nhiều năm. Loại này vội vã tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ nữ nhân bọn họ thấy nhiều, nhưng tới rồi thân nhu giai như vậy mặt dày đến lệnh người giận sôi nữ nhân đảo hiếm thấy. Nga Lan Đình nhợt nhạt phát động khoe miệng, nhìn xuống nhìn nàng, nguyên lai like là mỹ nhân Ấn Nha. Xem ra là bổn vương hoan hưởng mỹ nhân, cô phụ mỹ nhân một phen hảo ý. Có lẽ là tầm suối nước nóng hơi nước, Lan Đình trong mắt hồng đồng tơ trưởng, kia tươi cười nhìn lại lại có tia nghiêm khắc bức bách cảm giác. Thân nhu giai tuy tràn đầy bàng hoàng, Nhưng Lan Đình cười làm nàng tâm phảng phất lại dâng lên một ít hy vọng, nàng dùng nhẹ nhất mềm mại nhất thanh âm năn nỉ, "Vương gia, cầu ngươi làm nải đó thủ hạ lui ra tốt không?" "Nhu giai." Nhu giai bất kham như vậy nhục nhã nàng bắt đầu áp lực thanh âm anh anh mà khóc, trong lòng chuyển qua trăm ngàn niệm, nếu đêm nay có thể thuận lợi qua nải một quan, nàng nhất định sẽ cầu vương gia đêm nay đó thị vệ toàn giết, một cái cũng không thể lưu, nếu không, tương lai cho dù có một ngày nàng đứng ở địa vị cao, nàng trong lòng cũng vĩnh viễn vô pháp an ngôi. Đặc biệt là mới vừa rồi đối tự mình hành hung cái kia thị vệ đầu lĩnh, không thể làm hắn bị chết như vậy thông khoái. Nàng muốn trước đảo hắn trong mắt, băm hắn tay chân, lại chậm rãi tra tấn đến chết. Nga. Kia thân cô nương lại tưởng làm sao bây giờ đâu? Lan Đình mắt nhìn trên mặt nàng biểu tình muôn vàn, cũng chuẩn xác mà bắt giữ đến thân Nhu giai đấy mắt hiện lên ôn ngoan, hắn triển khai băng tiêu chi cười, ngươi muốn bổn vương như thế nào vì ngươi làm chủ. Nhu giai không? Không mặt mũi sống sót nghe xong nói như vậy, Thân nữ giai tự tin tức thì đủ, nàng tiếng khóc càng bi, nâng lên khuôn mặt nhỏ, trước mắt Thê Lương mà nhìn Lan Đình, nàng khẽ mắt không ngừng quét một bên mấy nam nhân. Ám chỉ Lan Đình hẳn là vì nàng xử trí nảy đó nam nhân. Dễ Nguyên Cố y âm thầm lấy làm kỳ, nữ nhân này cũng coi như là kỳ ba. Mà mấy khác tuổi trẻ thị vệ đã bắt đầu ức không được mà ở nghẹn cười, cũng không biết nên khen nữ nhân này đầu óc xoay chuyển quá nhanh, vẫn là mắt kính nhi quá kém. Thân cô nương trước đừng khóc, bổn vương hiện tại tò mò nhất Ngươi là như thế nào tiến vào bổn vương tẩm phòng, chờ ngươi nói, bổn vương lại giúp ngươi hết giận không muốn. Lan Đình ngồi dậy, sau này một dựa, liếc coi nàng, biểu tình cực giống đậu chơi lão thử Miêu Nhi. Thân nữ giai sắc mặt đỏ lên, trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm bất an, nếu nàng nói, vương gia không truy cứu còn hảo, nếu truy cứu, chỉ sợ nàng phụ thân cũng tránh không khỏi. Nhưng không nói, vì thế chọc đến vương gia không cao hứng, kia nàng một phen nỗ lực không phải bạch phế đi. Rối rắm sau một lúc lâu, Phương nâng lên khuôn mặt nhỏ Lối đáng thương hề hề mà ánh mắt, nhỏ giọng nói, "Giờ Tuất, vương gia bể tắm đều có chuyên gia quét tước, đổi nước ôn tuyền." Nhu giai liền nàng nửa xấu hổ nửa sắc mà cúi đầu. Nang tới này ngày đầu tiên liền biết lan đình một ngày hai lần tắm gội, đang tắm khi thực chú ý, cũng không chịu làm người hầu hạ. Nơi này bể tắm là tiếp bên ngoài suối nước nóng, muốn đổi nơi này thủy không phải ba năm cái nha hoàn có thể làm được, thông thường muốn kêu dịch quán người tới trợ thủ. Nang phụ thân là lan ngự phong lục phẩm lãnh hộ. Muốn lộng một bộ gã sai vật quần áo cũng không khó. Như thế nào trà trộn vào đi, nàng đã sớm nhất nhất tính hảo, chỉ đợi qua thị vệ này một quan, liền tránh ở lan đình dừng hạ, chờ đi vào rửa sạch người toàn bộ rời đi sau, nàng cởi xiêm y giấu ở lan đình dừng đế, sờ soạn tiến vào, trốn vào trong nước. Tục nữ nói nên làm vợ, buồn lãng thiếp, như vậy đưa tới cửa phương pháp nàng cũng biết quá thắc hẹn. Chỉ là tối nay trạng huống liên tục, mới bức cho nàng rất mà liệu, vì tự mình đánh cuộc. Thân nhu giai hơi nhắc tới Lan Đình liền minh bạch, khóe môi cong lên một hoàng cười, không nhanh không chậm điệu đạo, thật là làm khó thân tiểu thư. Thân Nhu giai vành mắt lại là đỏ lên, trên đầy bị thương trong mắt hiện lên một mặt vui sướng, trong miệng lẩm bẩm tan nát cõi lòng hắn giận, "Vương gia, Nhu giai tay chói gà không chặt, sao có thể là thích khách?" "Vương gia, ngươi nhất định phải vì Nhu giai làm chủ, nếu không, Nhu giai lại không mặt mũi sống sót, chỉ có thể vừa chết lấy kỳ trong sạch kia ngưng tụ ở hốc mắt nước mắt, phá tan gông xiềng giống nhau." Mạnh liệt lăn ra, Lan Đình chậm rãi đứng lên, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, bỗng nhiên ha ha cười, kia tiếng cười như long trường lãnh, vừa mới bắt đầu, thân nhu giai cương mặt cười theo, nhưng kia tiếng cười không ngừng, nàng trong lòng lại thoáng dâng lên cảm giác bất an, chỉ cảm thấy kia nháy mắt hô hấp trở nên khó khăn, trong lòng mới vừa dâng lên hy vọng ngọn lửa bị Lan Đình đáy mắt kia mặt lạnh băng dần dần tắt. Trước mắt nam nhân, vì cái gì một chút cùng nam nhân khác bất động, nàng càng ngày càng khó lấy năm lấy hắn. Đông Dung, Lan Đình tiếng cười đình chỉ, Đối xuống thân, mắt như sương nhạn, gàn từng chữ, không mặt mũi sống. "Thân tiểu thư, bổn vương nhưng không ngăn đón ngươi đi tìm chết." Thân nhu giai như tao sét đánh giữa trời quang, này ngắn ngủn thời gian, làm nàng khi thì cả kinh, khi thì một chợt, khi thì vui vẻ, nàng càng như sương mù vân biển bạch không rõ Lan Đình rốt cuộc muốn làm gì, một đôi đôi mắt đẹp thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lan Đình, kinh ngạc mà dương khẩu đã lâu đều bế không thượng. Lan Đình nhỉnh mày một trọn, khóe mắt quả nhiên sinh ra ba phần tà khí. Hơi nước trung khắc thưởng quyến rũ, liếc nàng, thì ân mà miệng lươi nói, "Bổn vương cho ngươi hai lựa chọn." Thân nữ giai trợn to một đôi ôn nhuận lộc nhíu mắt, trên mặt lại hiện nhợt nhạt kinh hỉ, trong lòng lại dâng lên một tiểu ty ti chờ mong. Hay là, chẳng lẽ là muốn nàng thị tẩm? Lan Đình nhàn nhã mà uống một ngụm nước trong, ở thân nữ giai mãn nhãn chờ đợi trung mà miệng, đệ nhất lựa chọn, thân tiểu thư có thể tự mình đi ra bổn vương tẩm phòng. Chỉ là ngươi nếu thích trần trụi thân mình tiến vào, Tự nhiên chỉ có thể trần truổi thân mình đi ra ngoài. Thân Nhu giai đầu góc đống chốc nổ tung, trong mắt tức khắc hiện lên kinh ngạc, nàng hơi hơi điệu trấn hạ chính mình tay, trong lòng bàn tay tiết ra mồ hôi lạnh, tựa hồ lanh đến có chút thấu cốt, nàng dùng sức nuốt một chút nước miếng, gian nan mà mở miệng hỏi, "Đệ nhị đâu?" Nhu giai còn có đệ nhị lựa chọn, Thỉnh Vương gia chỉ giáo. Đệ nhị Lan Đình cố ý ngừng lại, thong thả ung dung mà, bên uống nước bên thưởng thức thân Nhu giai như tù phạm đang đợi cuối cùng thẩm phán khi cái loại này đã thấp thỏm bất an. lại sợ hãi biểu tình. Cuối cùng, tối xuống thân, đối thượng nàng mắt, tà khí tươi cười nhiều một kia quỷ bí, thanh âm ôn nhuận mà thong thả, Bốn Vương cho ngươi một khối nội khố, làm thị vệ hộ tống ngươi hồi Vương thúc kia, tối nay sự, Bốn Vương liền giúp ngươi trước gấp xuống tới. Thân nhu giai trộm mà thư hoán một hơi, xem ra đêm nay sắp dục không thành, tuy rằng ngăn một ít tiểu đau khổ, nhưng cuối cùng có thể toàn thân mà lui. Lưu đến thanh sân ở, không sợ không tui lốt. Nhưng ở nàng này nhạt tùng khí chưa kể hết phun tình khí, Lan Đình đột nhiên mang theo ác ý hài hước nhanh chóng nói tiếp, "Nhưng mà, ngươi muốn đêm đêm nay đã làm cái gì? Nói qua cái gì? Một chữ không lậu mà hồi báo Vương Thúc, đến nỗi Vương Thúc là xử trí như thế nào hắn tự mình nghiễu muội, liền không liên quan bổn vương sự." Thân nhu giai cái này hoàn toàn mà minh bạch, Lan Đình từ đầu chí cuối chính là lấy nàng tới chơi đùa, sắc mặt xoát đến một chút trở nên trắng bệnh. Nàng toàn thân run rẩy như si, nơi này rõ ràng ấm áp như xuân, nhưng nàng cả người phiếm hơi hơi màu xanh lá. Da trắng bệch không có một tia huyết sắc khuôn mặt nhỏ lộ ra chết xác. Nửa mũi, sợ hai nước mắt rốt cuộc khắc chế không được đồng thời đi xuống lưu. Nàng như thế nào có thể trần trụi thân mình đi ra ngoài? Nàng tưởng tượng, tâm liền run đến muốn vỡ ra. Chỉ cần, chỉ cần vừa ra cái này môn, từ ngày mai khởi, nàng chính là tây lang lớn nhất chế cười, muốn câu dẫn Ninh Vương không thành, bị Ninh Vương trần truồng đuổi ra tới. Từ nay về sau, nàng không bao giờ có thể xuất hiện ở các loại yến hội trung. phưởng thụ các nam nhân kinh diễm cùng các nữ nhân đố kỵ. Nhưng nếu là Lan Ngự Phong đã biết nàng sợ làm việc làm, nàng đem hai bàn tay trắng, Lan quận vương phủ là không có khả năng lại ngây người, chẳng lẽ nàng 3 năm phấn đấu toàn thành công? Nàng cha cùng huynh trưởng lại sẽ như thế nào đối đãi nàng? Năm đó, nàng mệt đến cha bị đại bá đuổi ra thân ra. Hiện giờ, bọn họ muốn lại một lần lưu lạc đầu đường sao? Nàng sai rồi sao? Nàng sinh với mỹ lệ, không cam lòng bình phàm, nàng không biết sai ở đâu? Trời cao nếu cho nàng một bức hảo dung mạo, lại không có cho nàng một cái tốt sinh ra, nàng tưởng thông qua tự mình nỗ lực đứng ở chỗ cao, này chẳng lẽ sai rồi sao? Nàng ngẩng đầu, vô hạn thế lương mà nhìn Lan Đình, như vậy nhẫn tâm nam nhân là nàng bình sinh lần đầu tiên gặp được. Vì cái gì? Nàng chỉ là tưởng được đến hắn một phần chịu mến mà thôi, nhưng hắn lại như thế tàn nhẫn mà đối đãi nàng. Như dịch lẫn giống nhau, đem cũng tự tôn một chút một chút mổ tĩnh, huyết nhục mơ hồ. Nhất định Nhất định là Thẩm Thiên Nhiễm đối hắn nói chút cái gì, cho nên hắn mới có thể như vậy đối đãi tự mình. Thẩm Thiên Nhiễm. Thẩm Thiên Nhiễm. Một ngày nào đó, ta sẽ đoạt ngươi tứ chi, đào ngươi trong mắt, hôn điếc ngươi nhĩ, bắt đi ngươi lưỡi, đem ngươi chế vì nhân trệ. Nghĩ kỹ rồi sao? Bùi Vương nhẫn mại không thế nào hảo. Lan Đình lạnh lùng mà mở miệng, hắn đã không có nhẫn mại nhìn nàng làm cho hề sắc mặt. Nghĩ kỹ rồi nàng tối đầu. không còn có dũng khí đi tiếp xuống hắn kia như ngọn gió ánh mắt một chút một chút mà sẹo tự mình, làm nàng đau tận xương, đau nhập ủy. Nàng thật sâu hít một hơi, cha ngập khó có thể biểu đạt thống khổ, hầu trung chứa sót, run không thành tiếng, nhu giai tuyển đệ nhị loại. Sáng sớm, Thẩm Thiên Nghiễm đã rửa mặt chạy đầu xong, đẩy ra cửa sổ, ba tháng xuân phong ngập vào trước mặt, đập vào mắt tất cả đều là một mảnh đào hoa phấn diễm, gió ấm trung, cánh hoa theo phong lượn lở phi dương. Cửa sổ duyên biên Màu hồng phấn đào hoa cánh hoa phô một tầng, lộn lộn, mặt trên còn dính sáng sớm giọt sương, Thẩm Thiên Nghiễm thật cẩn thận mà nhặt lên cánh hoa, đặt ở lòng bàn tay này thượng, nâng tay, nhẹ nhàng một tuổi. Ở bên cửa sổ trăm mét chỗ hồ nước cây liễu hạ, La Ngự Phong Si ngốc mà nhìn, từ giờ dần bắt đầu, hắn liền khẽ đứng ở nơi này, ngây ngốc mà nhìn kia một phiến nhắm chặt cửa sổ. Trong lòng duy nhất chờ đợi, chính là ở sáng sớm thời gian, có thể liếc nhìn nàng một cái. Một đêm mùa miên Hắn đem quá nhiều quá nhiều quá vãng lý ra manh ngối, nguyên lai, like, tự mình mới là nhất ngốc, nhất vô chi, nhất vô tình kia một cái. Mẫu thân ta cũng muốn chơi. Thẩm trời cho xoa hai mắt, đứng ở trên giường, ngắp một cái, nhăn lại tú khí thon dài mi, lại dầu dầu miệng nhỏ, xoay một chút chính mình tiểu béo eo, mẫu thân ôm. Thẩm thiên nhiệm vô vỗ tay thượng còn lại cánh hoa, vừa định đi qua đi giúp thẩm trời cho mặc vào siêu y đi hề, kia tiểu thân mình đã nhanh nhẹn mà nhảy xuống giường. Như chỉ tiểu tuyết cầu một đầu trui vào nàng trong lòng lực, ôm lấy Thẩm Thiên Nhiễm chân chính là một trận cọ sát làm nũng, Mộ Thân hôm nay liền bồi ban nhi một người được không? Nhiều như vậy sói đói thúc thúc tưởng cùng hắn đoạt Mộ Thân, hắn đến nhìn điểm. Hảo. Thẩm Thiên Nhiễm ấy nãy túy người bế lên nhi tử. Ban nhi sau khi sinh, nàng vẫn luôn vội thiên dược chàng, cũng không có bao nhiêu thời gian làm bạn hắn tà hữu, nhưng thật ra huynh thành, làm bạn ban nhi thời gian so nàng còn nhiều. Lúc này khó được nhẹ nhàng Tự nhiên là hết thảy lấy nhi tử tối thượng, mặt nàng nuốt nhi tử mặt, cười hỏi, "Ban nhi muốn chơi cái gì? Mẫu thân nhất định buổi ngươi." Cái loại này phấn nộ xúc cảm, làm nàng nhịn không được lại dùng sức hôn nhi tử mặt nọn gương mặt, cười nói, "Nương Ban nhi thơm quá hương, nương yêu nhất tiểu tứ nhi." Thậm chí cho kiêu ngạo vạn phần mà phụng mẫu thân mặt, cười đến non nớt thanh thúy, mẫu thân nói chuyện luôn nói lời nói nga, không thể thích những người khác, chỉ có thể thích Ban nhi một cái. "Chờ Ban nhi trưởng thành, cần phải cưới mẫu thân đương tức phụ nga." Lúc này Nha Hoàn Bích Ngọc bưng nước gấm tiến vào, cười nói: "Tiểu thư, công tử sớm, hôm nay sáng sớm, Ninh Vương điện hạ đã phái người đưa tới điều cá, bành cá, điệp cá cùng lươn ngư, làm đầu bếp làm cá lát, này sẽ đang ở dùng khối băng chớn, tiểu thư cùng công tử hiện tại muốn ăn sao?" "Làm cho bọn họ phóng tới tiền viện, một hồi ta cùng Ban Nhi đi kia dùng nữa." Thẩm Thiên Nhiễm đem Nhi tử phóng tới trên giường, tiếp nhận Bích Ngọc đưa qua khăn lông ngực, cấp trời cho rửa mặt, tỉnh tay chân. Từ trong ngăn tủ lấy ra sạch sẽ xiêm y đi cho hắn thay. Linh trời cho Kennan, đặc biệt hỉ thực cá lác, lúc này mới một đêm thời gian, Lan Đình liền đem hắn yêu thích hỏi thăm đến dành mạch. Linh trời cho nghe xong, thứ không thoải mái mà nâng lên kia chương xinh đẹp đến không giống lời nói khuôn mặt nhỏ, nuốt một chút nước miếng, đối với Thẩm Thiên Nghiễm giêu đầu, Mộ thân, Ban nhi không ăn. Phần 53. Thẩm Thiên Nghiễm kỳ, trước kia Nam công nghiệp cấp làm cho, tiểu gia hỏa cũng không khách khí, chiếu lên toàn bộ ăn xong. Lúc đầu Thẩm Thiên Nhiễm còn lo lắng nàng dạ dày không thể thích ứng, nhưng sau lại phát hiện, tiểu gia hỏa này rất cường đại, ăn nhiều ít đều có thể tiêu hóa được. Linh trời cho đô khởi cái miệng nhỏ, ủy uỷ quất quất mà cáo trạng. Mẫu thân, Ban Nhi không thích kia Ninh Vương lão nhìn chằm chằm ngươi nhìn, hắn lấy lòng chúng ta, chuẩn là chồn cấp gà chúc Tết, bất an hảo ý. Thẩm trời cho lẩm nhẩm lầm nhầm, nhầm đột nhiên lại quay đầu nhỏ thực thận trọng mà dặn dò Thẩm Thiên Nhiễm, mẫu thân nhưng ngàn vạn không thể thượng hắn đường, nhi tử cảm thấy, Nam cung thái tử tuy rằng sắc chút Nhưng so với hắn nhìn thuận mắt nhiều. Thẩm Thiên Nhiễm bị Nhi Tử dùng sắc hình chữ Dung Nam công nghiệp, thiếu chút nữa nghẹn ra cười tới, này tiểu đầu đinh lớn nhỏ người, như thế nào sẽ biết sắc cái này chữ. Bích Ngọc nghe xong, ở bên cạnh che miệng cười. Nàng đem Hải Tử bế lên, dùng cái trán nhẹ nhàng đỉnh đỉnh hắn tiểu chóp mũi, thực thận trọng mà đối hắn nói, "Ban Nhi phân phó, mau thân nhớ kỹ." Tiểu Gia Hỏa lập tức vươn phấn phấn tiểu béo chỉ ở Thẩm Thiên Nhiễm trước mặt không ngừng hoảng, ngoắc ngoắc tay, ngoắc ngoắc tay nha. Mẹ con hai câu xong ngón tay, tiểu gia hỏa lập tức chu lên đỏ bừng cái miệng nhỏ vừa lòng mà ở Thẩm Thiên Nhiễm trên mặt hôn một cái, dùng tưởng thưởng miệng lưỡi, Mộ Thần Oan. Ban Nhi đau nhất Mộ Thần. Giúp Nhi tử rửa mặt chải đầu xong sau, nam tiểu gia hỏa tay đi vào tiền đình dưới cây hoa đào. Ninh trời cho nhìn đến mãnh trong vườn trừ bỏ cây đào ngoại, bên kia còn đắp một cái dàn nho, hưng phấn mà lôi kéo Bích Ngọc cùng nhau qua đi trích quả nho. Thẩm Thiên Nhiễm ngồi xuống, đổ ly nước hoa mai lộ một bên uống. Một bên nhìn thầm ngàn ban chơi. Mấy cái nha hoàn đem hộp đồ ăn mở ra, dọn xong sau, lặng lặng mà chữ ở một bên. Thủy Ngọc dẫn theo kiếm đi tới, nhiều năm như vậy, nàng thần khởi luyện kiếm thói quen vẫn luôn không sửa. Nhi tiểu thư, sáng sớm, ngươi đoán ta nhìn đến người nào? Thủy Ngọc ngồi xuống, đổ ly nước trong, cũng không vội mà uống, mà là thấu thân mình vẻ mặt thần bí hề hề mà chiều Thẩm Thiên Nhiễm ngay mắt, trong mắt tất cả đều là hương thai nhạc họa vui sướng. Thẩm Thiên Nhiễm xưa lui tùy tùng, Trên mặt dần dần hiện lên một tầng yến sắc, kia một đôi thường ngày quặng khuế hạ mắt mắt cũng trở nên nhu hòa, trong thanh âm lại lộ ra một cổ túc sát chi khí, tự nhiên là thân nhu giai. Thủy Ngọc trong mắt lại tức khắc hiện lên kinh ngạc, lại có chút thất vọng mà buông chúng trà, than thanh nói: "Nhị tiểu thư, ngươi đều mau sống thần tiên, này ngươi cũng có thể đoán được. Muốn nói này dịch quán có bao nhiêu người nha, như thế nào ta liền một đinh điểm nhắc nhở cũng chưa cho ngươi, ngươi liền đoán chuẩn." Thẩm Thiên nhếch cong lên môi, tươi cười nhiều một tia ôn nhu. Ngươi tính tình cấp, phàm là có chuyện gì, ngươi toàn biết ở trên mặt." Thẩm Thiên Nhiễm dừng một chút, tinh tế mà mị hạ đôi mắt, tươi cười nhiều một tia quỷ bí, "Này dịch quán người tuy nhiều, nhưng có thể làm ngươi này phó biểu tình cũng chỉ có hai người, một cái là thân nữ giai, một cái là bát công chúa." Bát công chúa là công chúa thân phận, thiên chi kiều nữ, cho dù có chuyện gì, cũng sẽ không khiếu đến nhận chức người đi cởi nhạo tầng độ, nhưng thân nữ giai liền bất động, tuy rằng trên mặt là lan ngự phong niễm muội nhưng cũng không có hoàng gia xét điển, nàng phụ thân tuy là lục phẩm lãnh hầu, nói trắng ra là vẫn là cái nô tài đầu. Nàng nếu án phận thủ cử cũng liền hảo, đáng tiếc nàng không phải. Nàng tối hôm qua như vậy kích thân nhu giai, chính là buộc nàng đi chó cùng rất dậu, quả nhiên thân nhu giai không phụ nàng sở vọng. Thẩm Thiên Nhiễm cũng đổ một ly trà thủy, hai tay phụng, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ xuyết, hỏi: "Ngươi cụ thể nghe được chút cái gì? Nói nói xem, nàng lúc này chọc cái gì?" Thủy Ngọc hứng thú tức thì lại bị nhắc lên. Chớp mắt cười nói, ta kia sẽ đang chuẩn bị luyện kiếm, nghe được mấy cái nô tài ở trong góc biên quét tước vào để nói. Nói là Lan quận vương trong phủ dưỡng mã gã sai vật nửa đêm lên thượng nhà xí, nhìn đến thân nhu giai quỷ hướng Lan quận vương trước mặt, khóc lóc lệ nhân mà cầu tình. Kia gã sai vật có chút to mò, chộp nghe xong vách tường rác, nguyên lai like là nãi thân cô nương nửa đêm tưởng thông đồng Ninh vương, cấp Ninh vương ném ra, bẩm báo Lan quận vương kia, quận vương ra cảm thấy mất mặt, liền cùng nàng phủi sạch quan hệ, đuổi nàng trả con hai cốt đi. Thân Nhu giai cầu hơn phân nửa đêm cũng không kết quả, đành phải cùng nàng phụ thân dẫn theo tay mãi, thay đổi một thân bình dân xiêm y đi, liền cái xe cũng chưa mượn, khuya khoắt liền rời đi. Thẩm Thiên Nhiễm nao nao, hơi chau mày đẹp nhẹ giọng lẩm bẩm, "Kỳ quái." "Cái gì kỳ quái?" Tiểu thư có phải hay không cũng cảm thấy Lan quận vương quá tuyệt tình. Tốt xấu cũng là tự mình nhận 3 năm nữa muội. Vậy lại cười, lại giơ lên kia hưng thai nhạc họa biểu tình, "Bất quá, đối thân Nhu giai tiện nhân này không cần khách khí, đổi là ta" đấu thượng một đốn lại quanh đi. Thẩm Thiên Nhiễm cũng nói, nàng cảm thấy kỳ quái, là bởi vì Lan Đình xử lý phương thức. Nàng dùng ngôn ngữ kích thích thân nhu giai, chính là buộc thân nhu giai thi mỹ nhân kế hướng Lan Đình dựa sát. Lan Đình hay không sẽ động tâm nàng không biết, nhưng lấy trọng sinh trước ký ức, thân nhu giai tại đây 1 năm sẽ leo lên hoàn quyền, thành hoàng đế phi tần. Thân nhu giai cũng tranh đua, tiến cung không đến nửa năm, liền hoài thượng long chủng, cũng thực mau vặn ngã Liêu Quý phi, ngồi trên quý phi chi vị. Nàng từng nghĩ tới Có lẽ là Lan Ngự Phong đem thân nhu giai giới thiệu cho hoàng đế, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lấy Lan Ngự Phong tính tình, sao có thể đem tự mình nhìn trúng nữ nhân đưa cho nam nhân khác? Văn Nga Liêu Quý phi, tiếp theo Liễu gia bị biếm, thái tử bị phế, lớn nhất chịu dự người chính là Lan Đình. Hung chi, trọng sinh trước, thân chuyên nghiệp phụ tử đột nhiên đi lên con đường làm quan, một đường thông thuận, há là người bình thường có thể giúp được được. Mọi cách phỏng đoán, Lan Đình hiềm nghi lớn nhất, chính là Lan Đình cư nhiên trước mặt mọi người xé thân nhu giai mặt. "Con có, Trọng Sinh trước, thân chuyên nghiệp sẽ ở 1 tháng sau, bị Triều Đình nhâm mệnh vì phó sử, cùng địa phương biên giới đại quan cùng nhau bơi nhỏ linh ra, mượn này, từ chính lục phẩm nhảy trở thành tứ phẩm kinh quan." Kể từ đó, há là không có khả năng. Chẳng lẽ nàng Trọng Sinh không chỉ có thay đổi tự mình vận mệnh, hợp với thân nhu giai cũng cùng nhau bị điên bao phủ nhân sinh. Thậm chí không cần nàng đi trả thù, ông trời liền bắt đầu thu thập nàng. Thẩm Thiên Nhiễm lại uống hai khẩu nước trà bông, trên mặt lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo, trò chơi này tựa hồ càng ngày càng tốt chơi, nàng chờ Mông Thân Nhu giai lại lần nữa bò lên. Bởi vì nàng cấp Thân Nhu giai phụ lộ, đúng là làm nàng đứng ở đám mây phía trên, rồi sau đó một chân đem nàng đá hạ. Ban Nhi, ngươi đang làm gì? Thẩm Thiên Nhiễm bên môi đột nhiên cong lên sủng nịch cười, Nguyên Lightning trời cho không biết khi nào đem giày đá, lộ ra bạch mập mạp góc chân nhỏ chính đạp lên trên mặt đất cánh hoa thượng, hai chân khi thì nhảy lên, Khi thì đơn đủ nhảy đến chính hoan. Nghe được Thẩm Thiên Nhiễm hỏi chuyện, tiểu gia hỏa giơ lên khuôn mặt nhỏ, giữa mày đỏ thắm tức đát, vẻ mặt sán lạn, giẫm quá nở rộ đào hoa, mỗ thân, ta tại đây tu tiền đồ, nơi này hoa nhi nhất định tất cả đều là đào hoa tiên tử lưu lại dấu chân, ta dính dính các nàng lưu lại tiên khí. Thời tiết này cũng không lạnh, Thẩm Thiên Nhiễm xem hắn chơi đến chính cao hứng, cũng không ngăn cản. Ban nhi chơi cái gì? Như vậy cao hứng? Hình cung cửa đá chỗ, một cái tu nhân rất bắt nam tử đi đến. Một bộ màu trắng tay áo rộng quần áo mang phong, nhẹ nhàng thực thể giai công tử bộ dáng, đi theo hắn thân đế đúng là một tịch áo xanh nho sĩ trang điểm linh thường hiện. Thẩm Thiên Nghiễm hơi hơi mỉm cười, đứng lên hành lễ nói: "Thái tử điện hạ." Lại Triều Ninh thường hiện nhõn miệng cười: "Cậu sớm. Thẩm tiểu thư, ta nói thật nhiều lần, người ta chi gian không cần chú ý như vậy nhiều nghi thức xa giao." Nam công Nghiệp ngắm liếc mắt một cái thức ăn trên bàn thức, âm thẩm kinh hãi này mùa thế nhưng có thể lộng tới bậc này đến món ăn, đặc biệt là khối băng. Tại đây là phương nam ước nóng nơi, khối băng rất khó chứa đựng. Nghiễm Nhi, ăn cơm xong thu thập một chút, giờ thì canh ba hành trang lên đường, hồi kinh. Như vậy cấp. Nghe nói Trung Châu vũ thế càng lúc càng lớn, Ninh Vương lo lắng trên đường lầy lội không hảo thông qua, hạ trước tiên bắt doanh mệnh lệnh. Nam công nghiệp vội giải thích, Lan Đình vội vã hồi kinh chính hợp hắn tâm ý, nếu không đêm dài lắm ngộng, Thẩm Thiên Nhiễm tưởng đơn độc lưu lại nói, hắn liền lấy cớ cũng tìm không thấy. Ân. Thẩm Thiên Nhiễm trong lòng hơi hơi giận Một đôi đồng trong mắt vô nửa khiếp nhược biểu tình, ngược lại tinh lượng như tẩy, hàm chứa mạc danh hưng phấn. Nàng rốt cuộc phải về đến Thẩm gia, lúc này đây, nàng đã phá nhộng thành điệp, lúc này đây, nàng sẽ đạp kẻ thù thi cốt đi lên huyết tế chi lộ. Từ nhỏ an đều trấn bến tàu từ thủy lộ xuất phát, mép thuyền tiền giang một đường bắc thượng, tới rồi Trung Châu thủ phủ Khánh Châu thành rời thuyền. Trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, lương thủy dự chứa sau, vào Tây Lăng quân đạo, một đường mưa to liên miên không ngưng. Linh Vương lo lắng vũ thế tạo thành núi đất sắt lở, đặc phái phía trước thám mã mở đường, 7 ngày sau, rốt cuộc bình an tới rồi kinh thành. Tây Lăng thái tử Lan Lăng xuất một chúng văn võ đại thần ở cửa thành hiệp nói hoan nghênh Đông Việt thái tử Nam công nghiệp. Ma Thẩm Thiên nhiễm sớm đã cùng Linh Thường Hiền thay đổi tầm thường xe ngựa, lúc trước một bước vào thành. Thẩm gia môn đình đã tiêu tan đổi mới hoàn toàn, đại môn tân sửa, trước cửa gã sai vật đổi thành một thân nhung trang thị vệ. Nếu không phải đại môn phía trên lưu kim đỏ đậm viết thâm trạch Thẩm Thiên Nhiễm cho rằng đây là tới rồi kinh thành Vương phủ phủ đệ. Ba năm, nàng rốt cuộc lại về tới đã từng sinh nàng, bỏ nàng thảm ra. Thủy Ngọc dẫn đầu nhảy xuống xe, vén rèm lên trước đem Linh trời cho ôm xuống dưới. Thẩm Thiên Nhiễm đỡ Thủy Ngọc vai xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua gạch đỏ lủng lối, khế phái phi phàm thảm ra, trên mặt xẹt qua một tia đông lạnh. Nhị tiểu thư, ta làm xe ngựa kéo đến cửa sau, phân phó bọn họ dọn bọc hành lý. Lần này Thẩm Thiên Nhiễm trở về, mang theo suốt bảy mươi mấy dương độ vật Quan xe ngựa liền mướn mười mấy chiếc. "Hảo, làm cho bọn họ tiểu tâm chút, đừng xé giấy niêm phong." Thẩm Thiên Nhiễm công đạo một câu, Thủy Ngọc cứng thanh sau cười tủm tỉm mà rời đi. "Ban nhi, tới, a công rước ngươi." Ninh Thường hiện từ dưới một chiếc xe ngựa xuống dưới, vài bước đến Ninh Trời cho bên cạnh, giật hắn tay, thấp hẳn thân nhẹ nhàng hỏi, "Một hồi trưởng bối hỏi, ngươi nên như thế nào đáp?" Ninh Trời cho tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng đầu tiên là một trận mê loạn sau, chớp chớp liu li mắt, nổi lên hồng lại rầu rầu miệng nhỏ, ủy ủ quất quất mà nhìn Ninh Thường Hiền liếc mắt một cái, thấp hẳn đầu, nhỏ giọng mà niệm, ta là Ninh trời cho, ta là A công cháu đích tôn. Nương, nương là ta Coco lưu ly li trong mắt thực mau ngưng tụ lại tiểu nước mắt, ở góc mắt chuyển nha chuyển mà. Thẩm Thiên Nhiễm một chút liền đoán được Ninh Thường Hiền cấp tiểu gia hỏa nói gì đó, nhìn tiểu gia hỏa giống nhận hết ủy khuất tiểu chim non, Thẩm Thiên Nhiễm tâm từng đợt xẻo đau. Con trai của nàng như thế nào có thể kêu nàng Coco? Liên tính ban nhi vui, nàng cũng không vui. Nàng biết minh thượng hiền này cử là xuất phát từ đối nàng thanh danh suy xét. Nhưng với nàng mà nói, thanh danh là cái gì? Thượng vị giả có thể công nhiên nhúng chàm người khác thế tử, kẻ yếu liền tự mình sinh hại tử cũng không dám nhận. Nàng Thẩm Thiên Nhiễm muốn như vậy thanh danh gì dùng? Hiện giờ, nàng sớm cũng đủ cường đại đến không để bụng ánh mắt của người khác. Thế gian này, không có gì so nàng Ban Nhi vui vui vẻ vẻ, thiên chân lãng mạn, đúng lý hợp tình mà tồn tại quan trọng. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, cùng nhi tử nhìn thẳng Nhẹ nhàng lau đi hàm ở linh trời cho khỏe mắt rướn gác tiểu nữ mắt nhị, nàng mắt ôn nhu đến mau tiết ra mật tới, "Ban nhi, nghe nương một câu, vô luận ai hỏi ngươi, ngươi đều có thể ưỡn ngực đường trả lời, đây là ta mẫu thân." "Mẫu thân? Bởi vì có Ban nhi, mẫu thân mới cảm thấy hạnh phúc, bởi vì có Ban nhi, mẫu thân mới cảm thấy kiêu ngạo." Nàng nâng lên đầu, đối thượng linh thượng hiện thở dài gương mặt, kia thâm thủy trong mắt lóe tự tin kiên cường, "Cậu yên tâm, A Nhiễm đã không phải 3 năm trước đây bất lực tiểu nữ, ta là một cái mẫu thân." Ở bất luận cái gì thời điểm, ta chỉ biết lựa chọn đứng ở ta hài tử trước người, vì hắn che mưa chắn gió, làm hắn vĩnh hằng cánh chim. Không ai có thể bị thương đến ta cùng ban nhi, nếu là ai dám, cập này, ánh mắt trồi lên băng phách ánh sáng, ai dám thương ta nhi tử lựa phần, ta sẽ làm hắn biết hối hận hai chữ là viết như thế nào. Tiểu gia hỏa đem thẩm thiên nhiễm nói nghe được rõ ràng, trong mắt lại hiện lên nước mắt nhì, lúc này không nhịn xuống nước mắt, theo ửng đỏ khuôn mặt nhỏ lăn xuống. Đột nhiên, tiểu thân mình vừa chuyển Hướng tới thẩm gia môn thở hổn hộc mà vây vây tiểu nam tay, ngạo nghễ mà hừ, "Mẫu thân, bọn họ nếu là khi dễ ngươi, chờ ta trưởng thành, ta nhất định làm cho bọn họ cấp ngũ thân nhận sai." Phần 54. Thẩm Thiên Nhiễm ánh mắt đốn tựa xương nhiều linh lộ, khóe môi hướng về phía trước cong lên, nàng nặng nề mà gật đầu nói, "Hảo, chờ ban nhi trưởng thành, nương liền dựa ngươi bảo vệ tốt không tốt." Nàng hôn môi đi Ninh trời cho trên mặt nước mắt, vươn đuôi chỉ, "Học Ninh trời cho bình thường bộ dáng, vui sướng mà kêu, ngoắc mắt tay mấc mấc tay nha. Ninh trời cho hạnh phúc mà, tự tin mà, cao ngạo mà giơ lên một ngón tay, đầy mặt thường đỏ, "Mâu thân, yên tâm, Ban nhi thực mau hội trưởng đại." Ninh Thường Hiển trên mặt tràn ra hơi hơi mỉm cười, trong lòng toan cảm mặc, "Danh, nếu là hắn muội muội có Thẩm Thiên Nhiễm một nửa dũng khí, cũng không đến mức nửa đời phí thời gian." Thẩm Thiên Nhiễm rắc Ninh trời cho tay, đón nhận Ninh Thường Hiển trấn an cười, tối đầu đối với dưới thân nho nhỏ nhân nhi cười nói, "Ban nhi, chúng ta đi gặp ngươi ông ngoại cùng bà ngoại." Linh trời cho nâng lên khuôn mặt nhỏ, ngay sau đó dạng khai một cái tươi cười, "Tốt, mỗ thân." Thẩm Thiên nhấc tay phải nắm linh trời cho, chậm rãi đi lên bậc thang. Cửa tả Hưu hai cái thị vệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào một cái hồ nước sắc lụa mỏng thiếu nữ chậm rãi đi tới, miệng ở bất tri bất giác trung càng chương càng lớn, hô hấp nặng ở hầu trung, ánh mắt theo kia thiếu nữ chuyển động, nhìn nàng từ trước mắt đi qua, chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt. Thẳng đến đương mà một tiếng, binh khí rơi trên mặt đất. Mới tựa hư hư thực thực hoảng ma tỉnh lại. Bên trái lau một chút chạy xuống nước miếng, có chút nói lắp hỏi: "Huynh đệ, ngươi mới vừa có. Nhìn đến cái gì?" Bên phải còn không có lấy lại tinh thần, hoan hồi lâu mới lẩm bẩm một câu: "Ban ngày ban mặt nhất định là tiên nữ." "Ca, ngươi mới vừa cũng nhìn đến tiên nữ." Tiên nữ A bên trái ngơ ngác gật gật đầu: "Là nha, tạo hóa tạo hóa nha." Tới rồi ngoài đường, Thẩm Thiên Nhiễm nhìn đến quảng ma ma chán đến chết mà ngồi ở trong đỉnh ghế chế thượng. Dưới ánh mặt trời phơi Thái Dương, Quảng Ma Ma nghe được tiếng bước chân truyền đến, quay đầu nhìn lên, ở nhìn đến một cái thiếu nữ khoác một thân kim sắc thần lũ chậm rãi từ cửa chính tiến vào, chấn động toàn thân nhảy dựng lên, lòng bàn tay thượng hạt dưa toàn rơi tại trên mặt đất, đứng ở kia thẳng mắt sững sờ. Ninh Thường Hiền không tiện đi vào, Thẩm Thiên Nhiễm liền nói, "Cậu tại đây đãi chờ, chờ Nhiễm Nhi đi vào cấp Ngô Thân thông truyền một tiếng." Nàng hơi chau mi, chiều một bên nhìn nàng sững sờ Quảng Ma Ma nói, "Cứ lao ra tới trong phủ, còn không đi thượng trà." Quảng ma ma là nhận thức linh thường hiền, chỉ là trước mắt thiếu nữ lệnh nàng quá chấn kinh rồi, sống thoát thoát chính là hơn 20 năm trước phu nhân Linh Thường An. Là, là, lão nô này. Nay liền đi thượng trà. Quảng ma ma biên về phía trước đi biên nhịn không được quay đầu lại đánh giá Thẩm Thiên Nhiễm, nhất thời chưa chuẩn bị, ở ngạch cửa trố vướng một chút, cả người hướng phía trước một bò, quăng ngã cái cẩu gầm thực. Ha ha ha Ninh trời cho chỉ vào Quảng ma ma chật vật bộ dáng, nhịn không được bật cười. Linh Thường Hiền quá nhẹ Ban Nhi không được vô lễ. Ninh Trời cho che miệng nẹn, thật vất vả khí thuận, mới ai ai kỳ nào mà nhỏ giọng mà bị giải, không phải Ban Nhi đời nàng. Thẩm Thiên Nhiễm bị Ninh Trời cho lời nói đậu cười, kéo một chút Ninh Trời cho tay nhỏ, nói, "Tới, cùng nương đi vào, chúng ta đi cấp bà ngoại Thần An." Thẩm Thiên Nhiễm một đường đi qua, nhìn như không thấy mà từ cứng họng nha hoàn các bà tử bên người đi qua. Thẩm gia thay đổi rất lớn, nếu không có dựa vào trong trí nhớ lộ, nàng cơ hội nhận không ra. Còn chưa tới nội đường, liền trước hết nghe đã có người ở sướng tiểu khúc tử, giống dân gian địa phương làn điệu. Trong đó bạn vài tiếng tán thưởng thanh chuyên đến. Tới rồi nội đường, thẩm thiên nhiễm nhìn đến, nội đường bị thêm khoan gấp đôi nhiều, phía trước còn đắp cái hí kịch nhỏ đài, lúc này đang có một cái thanh ý ở ý ý ý à à mà sướng. Dưới đài, đặt mấy trương trường kỷ, đã nhưng cung người nghỉ ngơi lại có thể cung người ngồi xem diễn. Giữa còn có một cái hoa lê bàn gỗ, mấy cái nữ tử ngồi vây quanh, vừa ăn trên bàn cùng trái cây điểm tâm. Biên trúng tinh phùng nguyệt mà vây quanh giữa một cái trang phục lộng lẫy thiếu nữ. Cái kia thiếu nữ, tươi cười điểm mỹ, một đầu tóc đen bản thành con bướm sóng kế, nghiêng nghiêng cắm một con trong sáng lạ lức kim tức bộ diêu, giữa mày chi gian miêu đỏ bừng đào hoa điển, xuân ra một đôi tựa hỉ phi hỉ ẩn tình mục càng thêm mông lung. Thẩm Thiên Nhiễm liếc mắt một cái liền nhận ra, đúng là Thụy An công chúa nữ nhi chúng á nam. Thẩm Thiên Nhiễm đi vào khi, nội đường thanh âm tức thì liền an tĩnh xuống dưới, có người cắn một nửa hạt dưa từ trong miệng rất xuống dưới. Có người lột một nửa đầu phộng dừng ở trên mặt đất, chỉ có giữa cái kia trang phục lộng lẫy phụ nhân trong mắt dị quang hơi lóe. Dựa nghiêng trên một trương lông cáo trưởng kỳ thượng thủy an công chúa tâm dị trong phòng đột nhiên tĩnh xuống, dưới, Mên Ngum mà mở mắt ra, thần trí tức thì thanh tỉnh lại đây, ngươi là tìm ai? Như thế nào không kinh thông truyền, liền tự mình tiến vào trước mắt thiếu nữ làm nàng có chút nghi hoặc, nàng thẳng lăng lăng mà xem kỹ, tuy rằng như vậy khuynh thành dung mạo 20 năm trước nàng cũng từng gặp qua. Nhưng người nọ dung mạo sớm đã hủy hoại, ngày ngày khóa ở tự mình trong tiểu viện đóng cửa không ra, huống chi trước mắt thiếu nữ bất quá là 16, 7 tuổi hoa quý tuổi. Thẩm Thiên Nhiễm khẽ môi thoáng một câu, chọn một mạt không đạt mắt tế đậm cười, nàng biết trước mắt chính là Thụy An công chúa, nàng không có tình an, với lễ hơi một hành lễ, ánh mắt thâm ẩn một hoàng lánh loang, nhàn nhạt mà khải khẩu, ta tìm ta mẫu thân, các vị chờ ngồi. Nàng nắm linh trời cho mạch nhân từ trong đám người đi qua, đang muốn đi ra nội đường, tiến vào hậu viện. Phía sau Thụy An công chúa kinh ngạc mà nhảy lên, "Lịch Thanh Quác, ngươi nương là ai?" Thẩm Thiên Nghiễm chậm rãi xoay người, mặt mày một loăn, "Thanh nếu tiểu huynh, ta nương là Ninh Thư An, như thế nào, ta trở về, liền cho ta nương Thình An, cũng muốn công chúa điện hạ đồng ý sao?" Thụy An công chúa bị kia thiếu nữ đột nhiên quay đầu mỉm cười, hào trong mắt kéo ra tới kéo lệ diễm sóng, một lòng thế nhưng đập lỡ một nhịp. Đồng thời đường trung hút khí tiếng động liên tiếp vang lên, ở mọi người chưa từ khiếp sợ trung thanh tình khi Thẩm Thiên Nhiễm sớm đã ở mọi người trong tầm mắt biến mất. Nương Trúng Á Nam trước phục hồi tinh thần lại, nàng hút mấy hơi thở, chỉ vào Thẩm Thiên Nhiễm biến mất phương hướng, nghi hoặc, vừa rồi, nàng trong tay dường như nắm một cái hài tử. Thụy An công chúa cúi đầu, tựa hồ cũng không có nghe được Trúng Á Nam nói. Mọi người thấy Thụy An công chúa biểu tình đình trệ, giống ở hồi ức, đều lặng lặng mà cũng không dám ra tiếng đánh hớp lại, nội đường chung không khí có vẻ quỷ dị. Thẩm Thiên Nhiễm xuyên qua hậu hoa viên, tới rồi Đông viện, đẩy cửa ra vừa thấy trừ bỏ bên trái tích ra một khối loại không ít thực vật ngoại, cái khác bố trí cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Ai? Thưa mẹ nghe được môn bị đẩy ra thanh âm, dẫn theo cái chổi đã đi tới, ở nhìn đến Thẩm Thiên Nhiễm, đầy mặt khiếp sợ, ngươi, "Ngươi ngươi nửa ngày cũng phun không ra bên dưới." Thẩm Thiên Nhiễm nhõn miệng cười, nói, "Thưa mẹ, ta là A Nhiễm, ta đã trở về." Mẫu thân có ở đây không phòng? Thưa mẹ một cái lảo đảo, trừng mắt sau một hồi mới lấy lại tinh thần, bỗng nhiên Trộm tiêm máu gà giống nhau, giải chân liền hướng Linh Thường An Tẩm phòng phương hướng chạy đi, ngoài miệng đồng thời lớn tiếng la hét, "Tiểu thư, tiểu thư, nhị tiểu thư đã trở lại, nhị tiểu thư đã trở lại, tiểu thư." Thẩm Thiên Nhiễm bật cười, thừa ngăn cản đều đã không còn kịp rồi. Thẩm Thiên Nhiễm bế lên nhi tử, nặng nề mà hôn một cái nhi tử trắng non khuôn mặt nhỏ, cười hỏi, "Bà ngoại ở nhà đâu?" Ban Nhi, một hồi nhìn thấy bà ngoại nên như thế nào thỉnh an. Ninh trời cho buồn bực có hơn phân nửa buổi. Mỗi lần chỉ cần hắn cùng Mẫu thân đi ở một chỗ, hắn liền thành một đoàn tiểu không khí. Lúc này, bị Mẫu thân thơm một ngụm, tiểu chí khuôn mặt nhỏ lập tức đôi thượng thỏa mãn, vội giơ lên tay, lớn tiếng trả lời, "Ban Nhi cấp bà ngoại Thần An, chúc bà ngoại thân thể khỏe mạnh, vĩnh viễn khoái hoạt vui sướng." Thẩm Thiên Nhiễm vừa đi vừa hôn một cái nhi tử phấn nộn khuôn mặt nhỏ, khen nói, "Ban Nhi thật thông minh, Mẫu thân yêu nhất Ban Nhi." Ninh trời cho trở về một cái vang miệng cấp Thẩm Thiên Nhiễm, cao hứng mà mặt phấn đỏ bừng đỏ bừng mà Mới vừa đi đến nội thất, chưa lên lầu, Ninh Thường An đã nghiêng ngả lảo đảo mà vọt xuống dưới, ở nhìn đến thẩm thiên nhiễm trong ngáy mắt, nước mắt như khai áp khinh tiết mà ra, ứ đọng ngực chung ba năm nói ngạnh ở ngực, một chữ cũng phun không ra, nàng dừng lại bước chân, đứng ở hàng hiên cầu nhìn. E sợ cho hết thầy làm ộng, e sợ cho tiến lên một ôm, trước mắt người liền như gương trung hoa, thủy trung nguyệt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nương nước mắt cũng nhìn không được sôi nổi chạy xuống, nàng mẫu thân. So với 3 năm trước đây có vẻ càng thêm dàn ưu, kia một đầu hôi pháp đã toàn bộ biến bạch, hai má ám vân đã kéo dài tới cằm, nếu không nhìn kỹ, nàng căn bản nhận không ra trước mắt là nàng Mộ thân. "Nương, vì cái gì? Vì cái gì năm đó huynh dì cho ngươi lưu lại dược, ngươi vì sao không cần?" Năm đó huynh thành mang nàng lúc đi, lén lút đem giải dược để lại cho thưa mẹ, nàng biết Mộ thân vẫn luôn chưa từng dùng, tuy đã có chuẩn bị tâm lý, Nhưng thật thấy chính mắt đến mâu thân dung mạo so với ba năm trước đây hủy đến càng thêm hoàn toàn khi, nàng tầm trợt vỡ ra. Hoa Ninh Thường An lúc này mới khóc ra tới, nàng xông lên trước, một tay đem thẩm thiên nhiệm ôm lấy, này không phải mộng, nguyên lai thật sự không phải mộng, nàng nhiễm nhi đã trở lại, thật sự đã trở lại, bình an không việc gì mà đã trở lại. Tổ mẫu, ngài đừng thương tâm, ban nhi cho ngươi thỉnh an. Tổ mẫu muốn ngoan nga, mẫu thân nói, dũng cảm người là không thể khóc nhẹ. Linh trời cho từ mẫu thân cùng Ninh Thường An kẻ hở dễ rửa ra tới, vươn mập mạp tay nhỏ, nhẹ nhàng mà vì Ninh Thường An lau mặt, bên kia tay đồng thời cung cấp Thẩm Thiên Nhiễm xoa nước mắt, một ngụm một ngụm thổi khí hống, "Mẫu thân, ngoan ngoãn, không khóc, không khóc, ban nhi nói chuyện xưa cho ngài nghe." Mẫu thân ngoan. Ninh Thường An hơi buông ra nữ nhi, lúc này mới chú ý tới Thẩm Thiên Nhiễm trong lòng ngực ôm một cái phấn trang tiểu nhân nhi. Nước mắt lại không không được mà ào ào chảy xuống, nàng hai mắt đẫm lệ mê mang mà cười, gọi Ban Nhi, Ban Nhi, Ban Nhi. Lão đi nốt mắt, nàng đang muốn đem Ninh Trời cho từ trong lòng ngực ôm lại đây khi, lại chấn động, liên tục lui về phía sau, cơ hồ không đứng được thân mình, chỉ vào Ninh Trời cho kinh hỏi, "Ban Nhi, hắn hắn hắn?" Thương mẹ chồm nhéo một chút Ninh Thường an tay, lão lệ Tung Hoành nói, "Tiểu thư, Ban Nhi công tử tựa ngài, đôi mắt tựa ngươi, lớn lên cũng tựa ngài." Ninh Thường an ruột mềm chăm mối, nhẹ nhàng mà ôm quá Ninh Trời cho, như chân tựa bảo địa nhìn rất lâu sau đó. Rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Thưa mẹ dùng cổ tay áo lau một chút nước mắt, hôm nay là cao hứng nhật tử, tiểu thư, nhị tiểu thư, không thể khóc, các ngươi mẹ con hai lên lầu ngồi hảo hảo liêu, nô tỳ đi thu yêu mấy cái chuyên môn, đại gia cao hứng cao hứng. Đúng rồi. Nga đúng rồi, ta phải phái người đi thông tri lão gia cùng công tử, làm người ở hoàng cung cửa chờ, chờ lão gia cùng công tử một chút rồi liền chạy nhanh trở về. Thưa mẹ liền khóc biến cười, cao hứng đến có chút nói năng lộn xộn. Từ từ thưa mẹ, Thẩm Thiên Nhiễm gọi lại ra bên ngoài buôn thương mẹ, đối mâu thân nói: "Nương, là cứu cứu đưa ta trở về, hắn tại ngoại đường chờ." Ninh Thường An trên mặt càng hỉ, vội phân phó thương mẹ: "Ngươi đi ngoài đường, làm huynh trưởng đến trước đường lão gia trà khách gian, liền nói ta thay đổi thương liền tới." Thuận tiện đi lão phu nhân trong phòng hồi một tiếng, liền nói cứu lão gia đưa Nhiễm nhi đã trở lại, nhìn xem lão phu nhân như thế nào an bài. Thương mẹ liên tục đáp lời, cười tủm tỉm mà rời đi. Ninh Thường An một tay ôm Ninh trời cho Một tay nắm Thẩm Thiên Nhiễm, ba người lên lầu. Thẩm Thiên Nhiễm chú ý tới, năm đó giày nặng mảnh đã đổi thành màu sắc tố nhã lụa màu lụa, lệnh nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, phòng ngủ gian ngoài đã bị đổi thành một gian thư phòng, mặt trên phóng đầy quyển sách, tia giấy chấn Thẩm Thiên Nhiễm nhận được, là tự mình 10 tuổi khi, dùng cậu đưa thiên nhiên lan điền ngọc tiểu gối siêu siêu vẹo vẹo mà khắc lên phúc tự, đưa cho nàng phụ thân. Sau khi lớn lên, mới biết được, nguyên lai giá trị liên thành kia một cái tiểu gối bị tự mình khắc lại tự lại không cẩn thận đánh nát một tiểu rất sau, giá trị con người ngã gấp trăm lần. Nương, cha hắn. Trong lòng hơi hơi vì mẫu thân cảm thấy vui sướng. Linh Thường An sắc mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói, cha ngươi hắn tự hào. Thẩm Thiên Nhiễm đạm đạm cười, ngồi định rồi sau, hỏi, "Nương, vì sao ngươi không phục dụng huynh gì để lại cho ngươi dược?" Linh Thường An nhẹ nhàng giơ đầu nói, "Nương dung mạo có cái gì quan trọng, trong lòng chỉ ngóng trông ngươi có thể hảo là được." Thẩm Thiên Nhiễm vành mắt đỏ lên, hỏi, "Nương Ngươi có phải hay không lo lắng, ngươi dung mạo khôi phục, Tiêu Cẩu Hoàng đế liền biết dược nhất định là dừng ở chúng ta mẹ con trên tay, nương sợ Cẩu Hoàng đế không buông tha ta, cho nên liền chịu đựng không chịu ăn vào giải dược. Linh Thường An lắc lắc đầu, "Niệm Nhi, nương thật sự đã không để bụng, nhiều năm như vậy đều chịu đựng tới, chỉ cần ngươi cùng thần nhi có thể khỏe mạnh, nương đã chết cũng là yên ngủ." Mẫu thân, ngươi thật không cần như vậy tra tấn ngươi tự mình. Phần 55. Niệm Nhi trước từ từ Chờ Mẫu thân thay đổi xiêm y đi, chúng ta cùng đi gặp ngươi cậu." Linh Thường An đầy mặt hưng phấn, nhiều năm như vậy vẫn luôn vướng bạn người, rốt cuộc toàn gặp được. Thẩm Thiên Nhiễm ôm nhi tử ngồi ở bàn trang điểm biên chờ Mẫu thân, nàng nhìn đến sơ trên đài có một phế lược, mặt trên lưu chứa một ít tóc đen, trên mặt nàng nhẹ nhàng tràn ra cười, Mẫu thân đã là một đầu tóc bạc, này căn tóc nhất định là phụ thân lưu lại. Nàng không tự chủ được mà đi đến giường biên, nhẹ nhàng vạch chăn màn giường, nhìn đến một đôi song song nguyên ương song gối khi Trong mắt hơi hơi thấm ra một ít nước mắt. Nàng vì Mộ thân cảm thấy cao hứng, rốt cuộc có thể lao ra tự mình bệnh nhà giam, cùng phụ thân cùng nhau sinh hoạt. Nay 3 năm tới, nàng cũng từng oán quá phụ thân mềm yếu, đau nàng lại không hiểu đến hộ nàng. Cũng hận quá Mộ thân, đem tự mình phong bế ở một cái hắc ám trong phòng, lừa mình rối người. Làm nhỏ yếu nàng càng sống càng tự ti, không có dựa vào, do đó dễ tin thân thị, cuối cùng chết thảm ở thân thị trong tay. Nhưng có ban nghi sau, nàng tha thứ cha mẹ Bởi vì ở kiếp trước, nàng như vậy hái tự mình hại tử, không tiếc mất đi tánh mạng cũng muốn đem hắn sinh hạ tới, nhưng nàng cuối cùng cũng vô lực bảo vệ Ban Nhi, làm nàng Ban Nhi từ sinh ra đến tử vong, không có vượt qua một ngày có tôn nghiêm nhặt tử. La trời cao đáng thương, cho nàng một lần dục hỏa trùng sinh, làm nàng biết trước con đường phía trước hắc ám, càng làm cho nàng biết, chỉ có dựa tự mình mới có thể sống ra tôn nghiêm. Nhưng tự mình cha mẹ cũng không có cái này vật khí. Cho nên, liên tư nàng tới bảo hộ tự mình cha mẹ đi. Linh Thường An già tới khi, Thẩm Thiên Nghiễm đã thần sắc tầm thường mà nắm linh trời cho ở trên hàng hiên chờ. Hai mẹ con đi xuống lầu, Thương mẹ vẻ mặt ám trầm mà tại nội đường trung đẳng, nàng tiến lên ách thanh tuyên nói: "Tiểu thư, mới vừa rồi nô tài đi lão phu nhân khi đó, công chúa đã ở lão phu nhân trong phòng. Lão phu nhân thực không cao hứng, trước mặt mọi người chỉ trích nhị tiểu thư không biết lễ giáo, nhiều năm như vậy rời nhà, liền cái khẩu tin cũng không cho trong nhà đệ một cái." Lúc này vô thanh vô tức mà trở về, cũng không hiểu đến chức cấp trong nhà trưởng bối thành an. Lúc ấy, trong phủ nha hoàn bà tử như vậy nhiều người ở đây, lão phu nhân miệng tiếp theo điểm cũng không để lối thoát. Ninh Thường An vành mắt đỏ lên, rũ môi nhìn Thẩm Thiên Nhiễm, cũng không biết nên nói cái gì. Nhiều năm như vậy, Thẩm lão phu nhân cho nàng ủy khuất nàng nguyện ý toàn bộ tiếp thu, nhưng nàng không thể chịu đựng tự mình nữ nhi cũng bị Thẩm lão phu nhân xem thành trong mắt nhìn chằm chằm, cái gai trong thịt. Nàng cười khổ một chút, hỏi, "Ta huynh trường đâu? Lão phu nhân có nói cái gì sao?" Thưa mẹ nó mặt tức thì trướng đến đỏ bừng, thanh âm đều có vẻ sắc nhọn lên, lão phu nhân nói, "Thẩm gia nữ quyến không có tiếp đãi nam tân đạo lý, làm cứu lão gia chờ, chờ lão gia cùng công tử hạ triều." "Còn phân phó?" Lam Nhị tiểu thư lập tức cấp thủy an công chúa kính trà, cán đầu. "Nay sẽ, các nàng đều ở lão phu nhân trong phòng chờ đâu." Thưa mẹ nói được thở hồng hộc mà, lúc trước thân gia như vậy người sa cơ thất thế tới thẩm gia nương nhờ họ hàng, lão phu nhân còn đem bọn họ một chỉnh ra nên tiến nội đường. Còn mở tiệc hoan đãi. Ma Cửu lão gia kia mới là chân chính tôn quý người, liền tính đến thiên tử trước mặt cũng có một vị trí nhỏ, này thẩm lão phu nhân, có phải hay không càng già càng hồ đồ? Nương, ngài đừng lo lắng, có ta đâu. Một hồi, ta đi cấp tổ mẫu thịnh cái an, đến nội khu kia thủy an công chúa, nữ nhi đều có biện pháp đối phó nàng. Nương ngài tin tưởng nhiễm nhi. Thẩm Thiên Nhiễm khẽ miệng treo lên một mạt trào phúng cười, quay đầu đối thường mẹ nói, "Thường mẹ, ngươi đi theo cậu nói, không cần chờ." Làm, cậu đi về trước, đại cha cùng huynh trưởng hạ chiều sau, chúng ta người một nhà tự mình đi bái phòng cứu cứu. Ninh gia ở kinh thành có tự mình đại trạch, Ninh thường hiền hòa tất đi ngồi thẩm ra ghế lạnh. La. Là... Nhị tiểu thư. Thưa mẹ vẻ mặt hưng phấn, mới vừa rồi ủy khuất đảo qua mã quang. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư bên ngoài đột nhiên vang lên ngữ tử cao bát thanh âm, một thanh âm lược hiện cao bát, một cái khác thanh thúy chút, Thẩm Thiên Nhiễm nghe ra là Thủy Nguyệt cùng Thủy Tầm thanh âm, cười đối Ninh trời cho nói, "Ban nhi là thủy nguyệt gì cùng tìm gì. Mấy năm nay, Thủy Ngọc cùng Thủy Hà không thiếu ở linh trời cho phía trước để qua lúc trước các nàng mấy cái giang hồ nữ tử hành hiệp trượng nghĩa sự. Đem Tiểu Gia Hỏa nghe được toàn thân nhiệt huyết mê ngông, mấy đêm quay cuồng ngủ bất an gối. Đặc biệt là biết này, đó Aji vì bảo hộ mẫu thân, không tiếc vì nô vì tỷ, kia nho nhỏ một lòng nha, tràn đầy là đối hai cái Aji kính yêu. Trước vọt vào tới chính là Thủy Nguyệt, phía sau theo sát tiến vào chính là Thủy Tầm cùng Thủy Ngọc. Tiểu Gia Hỏa lúc này không bao giờ nguyện làm không khí, tiểu thân thể lập tức hướng phía trước vượt vài bước, có bài bản hẳn hoi mà hành lễ, thanh âm nhỏ mềm như tiểu ban nhi, ban nhi cấp nguyệt A zi, tìm A zi thỉnh an. Hoa trước hét lên chính là thủy tím, kia thân hình nhoáng lên, liền đến linh trời cho trước người, một tay đem hắn ôm đến, cao cao đến, trong miệng đã gào khai, hảo đáng yêu, thật xinh đẹp, hảo phấn nộ tiểu bảo bàng a. Hoa, nhìn a, đôi mắt này tượng lưu ly đá quý, hoa, này này quá tượng phu nhân. Thụy Nguyệt lo lắng thủy tìm đem Linh Trời chơi cho cử đến quá cao, dọa đến Tiểu Gia Hỏa, vội tiến lên nâng Tiểu Gia Hỏa mông nhỏ, nói: "A tìm ngươi đem Hải Tử bôm xuống, đừng dọa hư hắn." Linh Trời cho rốt cuộc đương một hồi mọi người trong mắt Tiểu Minh Tinh, hắn đỏ khuôn mặt nhỏ, một chút cũng không sợ cao, phe phẩy đầu nhỏ ha ha ha mà vui vẻ mà cười không ngừng. Ninh Thường an lo lắng thẩm lão phu nhân đợi lâu, sợ thẩm thiên nhiệm ăn càng nhiều mệt, liền tiến lên cười: "Hảo, một hồi chờ Nhiễm Nhi cùng Ban Nhi cấp lão phu nhân thỉnh an." Các ngươi lại đến đầu hắn không muốn. Thủy Tim chỉ có thể đem tiểu gia hỏa thả xuống dưới, túi xuống thân nói: "Ban nhi công tử, nghe Thủy Ngọc nói ngươi thích nhất nghe giang hồ chuyện xưa, vậy thật tốt quá, tìm gì nơi này có một đống suất sắc chuyện xưa chờ ngươi trở về nghe nga." Ninh trời cho Liuli trong mắt lóe hứng phấn, lập tức giơ lên tiểu béo chỉ, ngoắc ngoắc tay nha, ngoắc ngoắc tay. "Tìm gì không thể nuốt lời nha." Thủy Nguyệt bị đậu đến cười ha ha, nhịn không được lại duỗi thân ra tay nhéo nhéo tiểu gia hỏa phấn đến môi bài trừ phấn mặt tới khuôn mặt nhỏ. Cười nói, xem một cái, liền tưởng gặm một ngụm. Ninh trời cho Liuli đôi mắt tức khắc mở đại đại, mập mạp tay nhỏ che lại khuôn mặt nhỏ, Liu mạng phè phẩy đầu nhỏ, khổ, không thể ăn, tiểu hài tử không thể ăn, gì không ăn? Không ăn. Thẩm Thiên Nghiễm dắt Nhi tử tay, cười nói, yên tâm đi, ngươi nguyện gì là không ăn tiểu hài tử. Thẩm Thiên Nghiễm theo mẫu thân đi vào lão phu nhân sân, trong đình viện có năm cái cung trang nha hoàn chính hi hi ha ha ha mà cười, có đang ở tu bổ hoa cỏ, có đang ở nuôi nấng mầu tư. Thấy Tiên Tiễn tới Ninh Thường An chỉ là thoáng liếc mắt một cái, cũng không tiến lên hành lễ, tiếp theo nói chuyện thiếm, thẳng đến Thẩm Tiên Nghiễm theo đi lên, trong viện Vương Tĩnh xuống dưới. Đi đến tầm phòng cửa khi, Ninh Thường An đột nhiên có chút bất an, nàng rắc nửa nhíu tay, trên mặt lộ ra lo lắng biểu tình, nhẹ giọng dặn dò nói: "Nghiễm Nhi, một hồi tổ mẫu nếu là huấn ngươi hai câu, ngươi nhịn xuống đó là." Nàng rốt cuộc là trưởng tuổi trưởng bối. Thẩm Tiên Nghiễm chưa lập gia đình mang theo hài tử trở về, thẩm lão phu nhân khẳng định sẽ không khinh tha nàng. Nàng lo lắng có cái gì xung đột, làm tự mình nữ nhi lại lần nữa đã chịu thương tổn. Thẩm Thiên Nhiễm dùng ánh mắt án uỷ một chút Mộ Thân, khóe miệng lược điểm nhàn nhạt lệnh cười, "Yên tâm đi, Mộ Thân." Bên cạnh Thủy Ngọc chống cười, "Quá một trận, chờ phu nhân biết nhị tiểu thư bản lĩnh, liền rốt cuộc không cần thế nhị tiểu thư lo lắng." Tẩm phòng lan tràn trầm thủy hương, tràn ngập muỗi trô góc khẽ hở, so với trước kia chất phác, hiện tại ở tẩm phòng bố trí có vẻ xa hoa nhiều. Lão phu nhân cùng Thủy An công chúa cũng ngồi ở thủ vị. Trương Á Nam gắt gao dựa gần Thụy An công chúa bên cạnh ngồi, nàng cao ngương cằm, biểu tình tràn ngập khinh thường. Nhị thái thái đảo tượng cái tiểu tức phụ dường như đứng ở lão phu nhân phía sau. Thẩm Thiên Nghiễm tiến vào khi, Thẩm lão phu nhân giữa mày nếp nhăn càng sâu, khóe mắt âm trầm mà nhìn nàng, trên mặt không hề có lộ ra một tia kinh diễm, bởi vì chính là này Trương Hòa thủy mật, cấp Thẩm gia mang đến vài thập niên nhục nhã. Đặc biệt là nàng cái thứ hai nhi tử Thẩm Việt Nam, đến bây giờ còn bên ngoài nhậm thủ. Liên An Tuyết cũng không được hồi kinh xem một chút mẹ ruột. Cũng đúng là gương mặt này, không chỉ có phá hư nhi tử Thẩm Việt Sơn cả đời vinh hoa phú quý, hợp với làm người ít nhất tôn nghiêm cũng thủ không được. Nhớ năm đó, Thẩm Việt Sơn cao trung trạng nguyên khi, Thụy An công chúa vài lần hàng Tôn Hu Quý mà đi vào nàng trước mặt, cho nàng bưng trà kính thủy, hy vọng có thể kết thượng việc hôn nhân này, mà nàng, xem cái này Ôn Nhu hiền thục Tôn Quý công chúa, như thế nào nhìn như thế nào thích, mẹ gì? Nhi tử quyết tâm muốn đi Giang Nam, cớ kia thương hộ chi nữ Ninh Đường An. Nếu là cái an phận thủ cư, hiền lương thuộc đức nữ tử cũng thế, ai biết bất quá là người khác xuyên qua không cần ném xuống dày rách. Nàng tuổi trẻ thủ tiết ngậm đắng nuốt cay đem hai cái nhi tử bồi dưỡng thành tài, lại toàn bộ hủy ở nữ nhân này trên người, hiện giờ vừa qua khỏi 2 năm hài lòng nhật tử, lại muốn cho nàng lại nhìn đến này trương giống như đã từng quen biết mặt, nhắc nhở thẩm ra quá vãng bất ham, trong lòng oán niệm tức thì toàn bộ nảy lên trong lòng. Trong nháy mắt kia, Thẩm lão phu nhân thậm chí hy vọng, Tình nguyện Thẩm Thiên Nhiễm chết ở bên ngoài, vĩnh viễn không cần lại hồi thẩm ra. Ninh Thường An tiến lên, cúi đầu, rất cẩn thận mà cấp Thẩm lão phu nhân thỉnh cái an, Thẩm lão phu nhân mắt cũng không ngẩng, chỉ lãnh đạm mà ân một tiếng, cũng không có phân phó nha hoàn cho nàng bị ngồi. Ninh Thường An lại triều thủy an công chúa túi túi người, vẻ mặt bình tĩnh mà đứng ở nhị phu nhân bên người. Thẩm Thiên Nhiễm vừa vào cửa, liền nhìn đến Thẩm lão phu nhân trong mắt trong nháy mắt âm độc ánh sáng. khóe miệng nàng ngậm một tia cười lạnh, bưng lên trước một bước, hơi một hành lễ, "Cấp tổ mẫu Thẩm An." Ninh Trời cho cũng học Thẩm Thiên Nhiễm động tác, thoáng không lưng, non lướt thanh âm thanh thúy mà vang lên, "Cấp tổ mẫu Thẩm An." Thẩm Thiên Nhiễm trên mặt xẹt qua một tia lơ đãng cười lạnh. "Tổ mẫu" này hai chữ, Thẩm lão phu nhân gánh nỗi sao? Trọng sinh trước, Thẩm lão phu nhân ở ban nhi sinh hạ tới hết sức, liền hạ lệnh, về sau không được ban nhi gọi nàng vì ngoại thái tổ mẫu. Sau lại, ban nhi tới rồi một tuổi khi Liên lời nói cũng sẽ không nói, Thẩm lão phu nhân nhìn đến Ban Nhi càng là đầy mặt chán ghét, hạ lệnh, không được làm Ban Nhi xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhiều ngày chưa về, trở về cũng không cho tổ mẫu khái cái đầu, đây là ai ra giáo ngươi quý cự. Nàng khẽ mắt quét đến Thẩm Thiên Nhiễm bên cạnh Linh trời cho, nháy một đôi liêu liễu muễn màu con ngươi nhìn nàng, trên mặt lạnh lẽo càng tăng lên, con của ai, như vậy không quý cự. Linh trời cho bị Thẩm lão phu nhân hung ác nham hiểm ánh mắt chết một chút, nghi hoặc mà nâng lên đầu. Chớp chớp li li mắt to, nhìn đến Thẩm Thiên Nghiễm hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười mặt, đột nhiên nhớ tới A Công vẫn luôn giao phó, không cần ở một cái lao thái thái trước mặt nói tự mình là con của ai, bằng không, mẫu thân sẽ bị lao thái thái nhốt lại. Ninh trời cho lập tức gắt gao nhấp tự mình cái miệng nhỏ, hạ quyết tâm quyết không mở miệng nói một lời, trong lòng vẫn luôn niệm, Ban Nhi nghe không được, Ban Nhi nghe không được. Tổ mẫu ngài nói chính là thẩm gia quy cự sao? Thẩm Thiên Nghiễm ánh mắt thâm trầm, ngữ thanh nhàn nhạt hỏi lại: Ở thẩm gia không nói thẩm gia quý cự, chẳng lẽ nói các ngươi nên ra? Thẩm lão phu nhân Tùng Trì khẽ mắt ngẩng lên, vận dục trong mắt đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía. Kia hảo, kia Nhiễm Nhi thịnh giáo tổ mẫu, tại đây ra, ta mẫu thân là phụ thân kết tóc vợ cả, nhị thẩm là nhị thúc vợ cả, các nàng hai người liền cái ngồi địa phương cũng không có, mà trung tiểu thư là công chúa điện hạ tái giá mang lại đây, nếu tổ mẫu nhận nàng vì cháu gái, ta mẫu thân cùng nhị thẩm thượng đứng, nàng lại như thế nào có tư cách ngồi? Nếu nàng vẫn như cũ là trung gia ngoại tôn nữ, tới chính là khách, chủ nhân gia trưởng bối lững, nàng lại dựa vào cái gì ngồi đâu? Tổ mẫu, đây là thảm da quy cự sao? Thẩm Thiên Nghiêm ngữ thanh không nhanh không chậm, lại tự tự lạnh băng, giống đem roi giống nhau đánh vào thảm lão phu nhân trên mặt. Thẩm lão phu nhân cả đời này nhất chú ý chính là trưởng authority, lúc này bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được, mặt da tức giận đến phía một tầng quỷ dị màu xanh lá, lập lại suy nghĩ lại bắt không ra nửa cái tự, chỉ phải vững vàng thanh đánh trống lảng. Hào, hào. Nếu đã trở lại, liền cho ngươi mẫu thân kính trà, khai cái đầu." Thẩm lão phu nhân hơi sườn một chút đầu, ý bảo Thẩm Thiên Nhiễm cấp Thụy An công chúa kính trà. Thẩm Thiên Nhiễm quay đầu nhìn vẻ mặt chờ nàng đi chiêu bái Thụy An công chúa, nhàn nhạt khai thanh, "Tổ mẫu, lệ gia, công chúa gả thấp, cùng mẫu thân là bình thê, muốn Nhiễm Nhi cấp công chúa kính trà cũng không khó." Chỉ là Nhiễm Nhi trong lòng có một cái nghi hoặc, Thỉnh tổ mẫu cấp cái đáp án. "Nếu ngươi kính trà liền kính vinh." Đâu ra này đó bà bà mụ mụ nói. Một bên Trung Á Nam vốn dĩ bị Thẩm Thiên Nhiễm một phen tất lạc liền khó chịu, lúc này tức giận càng tăng lên, không thể tưởng được này Thẩm Thiên Nhiễm ở nàng Mâu thân trước mặt, dám như thế làm càn. Phần 56. Thẩm Thiên Nhiễm liền con mắt cũng không nhìn Trung Á Nam, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm lão phu nhân tụ hỏi, nếu công chúa cùng nương là bình thê, kia Á Nhiễm xin hỏi, mấy năm nay, Trung tiểu thư có từng cho ta Mâu thân kính quá một ly trà, khái quá một cái đầu. Thẩm Thiên Nhiễm hồi phủ trước, Liên hỏi thăm rõ ràng, Thụy An gã thấp ghi, đại nữ nhi tùy tín nghĩa hồi phủ, mà Trung Á Nam tùy mẫu vào thẩm gia. Này 3 năm Trung Á Nam vẫn luôn ở tại thẩm gia. Ấn Tây Lăng quý cử, kia nàng phải kêu Ninh Thường An một tiếng nương. Lão phu nhân hợp với hai lần bị tiểu bối chất vấn quý cử, cố tình lại chọn không đến phản bác địa phương. Trong lòng giận cực, lại không hảo phát tác, rũ xuống mi mắt, từ trong lỗ mũi tê một tiếng hừ mà một tiếng, lấy cảnh cáo thẩm thiên nhiễm không cần chọc nàng sinh khí. Nàng Một bên Trung Á Nam lại không chịu nổi sen mồm, chỉ vào Ninh Thường An cười lạnh, nàng một cái thương hộ xuất thân, có cái gì tư cách huống bổn tiểu thư kính trà. Đừng nói là Ninh Thường An, liên thẩm lão phu nhân cũng uống không dậy nổi nàng kính trà. Nga, trung tiểu thư nếu coi thường Ninh gia là thương hộ, ta đây kiến nghị trung tiểu thư đem trên người quần áo toàn lột, phương có vẻ trung tiểu thư có cốt khí. Cái gì? Trung Á Nam mắt hảnh trợn lên, quả thực vô pháp tin tưởng thẩm thiên nhiễm dám ở miệng như thế vô lễ. Trung tiểu thư ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi toàn thân trên dưới, từ đầu đến chân, xuyên mang, tất cả đều là linh gia làm sao? Thẩm Thiên Nhiễm toàn thân như che chở một đoàn lãnh sương ngủ, trầm trọng, trên người của ngươi Sở Xuyên Tuy vô pháp cùng Giang Nam Ngộ Bạch cùng so sánh, nhưng cũng là xuất từ linh gia tốt nhất chủ trang dệt ra tới, ngươi trên đầu kim bộ diêu đúng là xuất từ linh gia ở Giang Nam danh phô kim chàng mà khó. Trung tiểu thư Thẩm Thiên Nhiễm đột nhiên nhõn miệng cười, ngữ thanh càng ngày càng lạnh độc, gần như từng câu từng chữ mà phun ra. Có có khí, liền toàn cởi. Vừa mới dứt lời, tầm phong truyền đến từng tiếng hút không khí thanh, nha hoàn các bà tử trực giác hôm nay không phải là cái bình thường nha tử, có chút gan tâm, dịch bước chân trộm hướng cửa rời đi, tưởng Sấn Đại gia không chú ý khi, rời đi cái nải thị phi nơi. Chúa Á Nam sớm đã giận đến một phần xuất thế, nhị Phật Thăng Thiên, nhưng cố tình tìm không thấy một chữ phản bác. Trong kinh thành, vô luận là phụ nhân hoặc thiếu nữ, chẳng lẽ là lấy Mạc Ninh gia gia lăng la chủ lửa cùng vàng bạc tay sức vì Vinh? Nàng là đường đường một cái công chúa bảo bối nữ nhi, từ nhỏ đến lớn chính là ăn mặc Ninh gia tơ lụa lớn lên. Nàng lặng lẽ để mắt cho Mẫu thân, hy vọng Mẫu thân thế nàng ra mặt thu thập thẩm thiên nhiễm. Thụy An chỉ là bình tĩnh mà nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, vươn tay nhẹ nhàng vu vu nữ nhi đùi, ý bảo nàng an tâm một chút chờ táo. Ninh thường oan sắc mặt nhợt nhạt càng tăng lên, nàng không ngừng cấp nữ nhi sự ánh mắt, đáng tiếc thẩm thiên nhiễm từ đầu chí cuối dường như không thấy được. Quả nhiên, thẩm lão phu nhân z câm câm mà đã mở miệng giáo huấn. Hào, đường thổ phồng các ngươi nên ra như thế nào phú, nói khay, còn không phải một thân hơi tiền. Ta con thứ hai niệm chính là sách thánh hiền, là tiên đế ra khi chẳng nguyên. Lúc ấy, một thiên văn chương truyền khắp đại giang nam bắc, hiện giờ lại ở hộ bộ nhậm thượng thư chi chức, hiếu trung với triều đình. Đây mới là đáng giá quá tán thưởng thẩm lão phu U nhân vừa nói khởi thẩm Việt Sơn năm đó, càng nói càng đắc ý, tôi cười rốt cuộc bò lên trên đẩy mặt nếp nhăn mặt. Nàng tuy hai lần nói sai lấy các ngươi nên ra tới phản kích thẩm thiên nhiễm. Nhưng cũng nhìn ra, ở Thẩm lão phu nhân trong mắt, cũng không từng đương nàng là chân chính cháu gái. Tổ mẫu Thẩm Thiên Nhiễm phong thả ung dung mà đánh gậy Thẩm lão phu nhân, nhắc nhở nói, nếu không có linh ra hơi tiền, nhiều năm như vậy, tổ mẫu làm sao có thể quá áo cơm vô ưu, nha hoàn vũ giả thành đàn nhật từ đâu. Nói bậy, cha ngươi mỗi năm đều có bổng bạc. Như thế nào có thể nói là các ngươi linh ra? Thẩm lão phu nhân giận tím mặt, ngay còn phải, lời này nếu là truyền đi ra ngoài, thầm ra còn có cái gì mặt mũi đang nói. Thầm thiên nhiễm không hề sợ sợ, lập tức tiếp lời nói, kia ai nhiễm đảo muốn thỉnh giáo một tiếng tổ mẫu, cha mỗi năm bổng lộc là 1.580 lượng bạc trắng, bình quân mỗi tháng là 122 tả hưu. Ở công chúa gả thấp trước, thầm ra cộng dưỡng 63 cái nhà hoàn bà tử gia đình, những người này, mỗi tháng thiếu tiền tiêu vật là 8 lượng, có rất nhiều 15 lượng, liền ấn mỗi người 10 lượng tính, một tháng xuống dưới muốn 600 nhiều hai, liền đừng nói ăn, xuyên, dùng. Nương gả cho Cha Khi, cái này phòng ở là linh gia tượng trưng mà thu 100 lượng bạc quá cấp thẩm ra, không chỉ có là cái này tòa nhà, lúc ấy ông ngoại cho Mâu thân của hồi môn từ thẩm ra cửa vẫn luôn bài đến cửa thành, suất có hơn 800 gánh, tương đương bạc là 30 vạn lượng bạc trắng. Mà mấy năm nay, cậu mỗi tháng cho Mâu thân 4000 lượng bạc trắng đương toái tiền tiêu, vẻ tới, 1 năm cũng có 5 vạn lượng, này số tiền, nhiều năm như vậy, là một văn tiền cũng không có trải qua Mâu thân tay. Tổ Mâu Niệm Nhi có từng có nói sai. Thẩm lão phu nhân chân mày kịch liệt mà thốc run rẩy, cánh mũi một trường co rụt lại, Minh Nguyệt lo lắng thẩm lão phu nhân nhất thời thuận bất quá khí, vội đệ nóng lên trà. Thẩm lão phu nhân run đầu ngón tay tiếp nhận, mới vừa uống lên hai khẩu, ở Thẩm Thiên Nhiễm nói đến phòng ở là Ninh gia quá cấp thẩm gia khi, một miệng trà không theo uống xong, sắp tới rồi khí quan trùng, trong miệng nửa khẩu lại nuốt không xuống, quăng ngã chung trà thẳng khụ đến sắc mặt phát thanh, giận chỉ vào Thẩm Thiên Nhiễm một câu cũng nói không nên lời. Thẩm Thiên Nhiễm hờ hững mà mặt mày một loan, mang theo nồng đậm trăn trọng, chỉ vào bọn họ ngồi ghế dựa, cười lạnh nói: "Ở chỗ này, các ngươi ngồi ghế dựa, uống trà, đều có thể là từ Ninh gia kia được đến." Tục ngữ nói uống nước nhớ nguồn. "Chính là ta cậu ngàn rằm xa xôi tới thẩm gia, liền nội đường đều vào không được, bị tống cổ tại ngoại đường chờ." Tổ mẫu: "Đây là thẩm gia đại nhân chi đạo." Hiện giờ, ở Thẩm Thiên Nhiễm trong mắt, nàng lại ngu ngẩn, nghe lời, hiếu thuận, thẩm lão phu nhân cũng đem nàng coi làm người ngoài. một chút gió thổi cỏ lay, đầu tiên liền sẽ vứt bỏ nàng. Như vậy trường bối, nàng hiếu thuận tới gì dùng? Ngươi, ngươi này nghiệp chướng, ngươi phản. Ngươi phản. Thẩm lão phu nhân thở hổn hển tức tức, Ninh Thường An một bên giúp đỡ trụi phủi lão phu nhân phía sau lưng một bên hàm chứa lễ ý đôi mắt nhìn Thẩm Thiên Nhiễm, nhẹ nhàng mà giương đầu ý bảo nữ nhi không cần lại kích thích lão phu nhân. Nhiễm Nhi nha vẫn luôn ngồi ngay ngắn một bên không lên tiếng thủy an công chúa rốt cuộc trầm gii gi mà mở miệng. Muốn nói ngươi không muốn khái cái này, đầu nhận ta cái này đích nương, bổn cung cũng sẽ không tự giữ thân phận khó xử tiểu bối, nhưng ngươi nhìn xem, ngươi một hồi tới, liền đem ngươi tổ mẫu khí thành như vậy. Tục nữ nói, trăm hành hiếu vì trước, ngươi như vậy bé nhỏ, bất kính lời nói nếu là truyền đi ra ngoài, trước đừng nói hỏng rồi thẩm ra mặt mũi, chính là ngươi tương lai muốn tìm cái nhà chồng, còn có nào một nhà trưởng bối dám muốn ngươi. Thụy An diễm trang trên mặt ý cười càng sâu, quay đầu ngắm Ninh Thường An liếc mắt một cái. lại quay đầu lại trầm gi gì, gì nói, "Huống chi, hiện giờ này thẩm gia là bản công chúa ở đưng ra, bản công chúa trên tay có tiên đế gia ban thưởng 3000 mẫu ruộng tốt cùng 1000 cái thuế hộ, này những thu vào cũng đủ thẩm gia sở hữu chi tiêu, về sau, ngươi liền chớ có lấy linh gia tiền tới bực lão tổ mưu khí." Cũng không đợi thẩm thiên nhiễm nói chuyện, Thụy An công chúa hơi nghiêng người triều thẩm lão phu nhân cười nói, "Mẫu thân, tiểu hài tử tính cách vọt chút, mẫu thân ngài nhưng đừng vì nãy đó việc nhỏ khí hư thân mình." Yên tâm Thẩm gia có buồn cũng ở, đại gia chỉ biết càng ngày càng tốt. Thẩm lão phu nhân nghe được tâm hoa nội phóng, nghĩ Thẩm mất công nhi tử có phúc khí, cưới cái này khoan dung rộng lượng công chúa. Thẩm Thiên Nhi bãi, ngữ điệu đột nhiên vừa chậm, trở nên cung kính lên, công chúa điện hạ, thẩm gia từ trước đến nay có tổ huấn, trưởng bối hỏi chuyện, tiểu bối nhất định phải làm thật trả lời. Mới vừa rồi a nhiệm ngữ khí sắc thật có chút nôn nóng nỏng, trọng tổ mẫu sinh khí. Làm công chúa điện hạ chê cười. Thẩm Thiên Nhiệm nói xong, Doan đoan chính chính mà chiều thẳm lão phu nhân hành lễ, doanh doanh cười nói, "Tổ mẫu, ngài nhưng đừng sinh nghiễm nhi khí." Ban đầu, Nhiễm Nhi cũng là không biết, mẫu thân chưa bao giờ ở Nhiễm Nhi trước mặt đề qua. Chỉ là lúc này, Cứu Cứu nhắc tới, nói muôn từ tháng này khởi ngừng nuôi tháng cho mẫu thân lệ bạc, cậu nói, trước mắt Tây Lăng chính ngộ lũ lụt, chỉ sợ linh gia cũng tránh không khỏi này chấn thai đạo nghĩa cùng trách nhiệm, đây là một bút cực đại chi tiêu, sợ nhất thời ứng phó bất quá tới. Cho nên Thẩm lão phu nhân có thủy an trong lưng, tự tin đủ rất nhiều, mắt cũng không ngẩng. Ngoại nghiêng Tử Minh Phượng vỗ về nàng ngực, thâm nhăn mí mắt sau tràn đầy khinh thường, định liền ngừng, này cả gia đình đều nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có người nên ra, liền suy sụp không thành. Muốn nói trước kia thẩm lão phu nhân không nhiều lắm để ý, hiện tại bất đồng, qua suốt 3 năm thể diện phu nhân sinh hoạt, người tầm mắt đều bất đồng. Hơn nữa mấy năm nay, tự mình nhà mẹ đẻ những cái đó cháu trai sánh tử, nào cái không phải ngưỡng nàng hơi thở quá. bị nha mẹ đẻ người vây quanh, không phải chỉ dựa thể diện là có thể căng đến lên, mà là đắc dụng bạc đôi lên. Thụy An công chúa bỗng nhiên biến sắc mặt, nàng ách thanh ho khan một tiếng, trong lòng thầm mắng, nguyên lai đâu lớn như vậy vòng, là hạ cái này bao. Nhưng nàng lời nói đã nói ra khẩu, chỉ có thể ho khan vài tiếng, nói, đây là linh gia sự, buồn cung nơi này nhưng chưa bao giờ động quá ngươi cậu cho ngươi mỗ thân một văn tiền. Công chúa sau khi nói xong, trên mặt cứng đờ đến đã cười không nổi, năm vạn lượng bạc trắng nha. Không có này nằm vào lượng, nàng cái này ra như thế nào lập tức đi, lão phu nhân khẳng định thực mau liền sẽ phát hiện, nàng trộm mà đem linh thường ăn những cái đó của hồi môn đều đương. Người khác nhìn nàng là công chúa tự phụ chi thân, nhưng nàng nhiều năm huy khoác, sớm đã tại hạ gả thẩm phủ trước liền miệng cột gân cỏ, lại vì mặt mũi, tưởng đem tự mình lần thứ hai gả thấp làm được vẻ vang, mang theo một tuyệt bút của hồi môn lại đây, nhưng cái đó tiền nhưng đều là tự mình cùng tiền chắt mượn. "Hảo, tiệc a nhiễm cùng cậu nói một tiếng." Thẩm Thiên Nhiễm chiều tổ mẫu hơi một hành lễ, tối đầu khi, bên môi lộ ra một mặt kỳ dị tươi cười, "Tổ mẫu, Nhiễm Nhi ngồi cùng mấy ngày xe ngựa, liền nước miếng cũng không uống." Dung Nhiễm Nhi trước cáo lui. Minh Phượng mặt tưởng hồng lên, theo lý, nàng lặn lên cho Thẩm Thiên Nhiễm cùng linh thường an thượng nói trà, nhưng nàng lo lắng lão phu nhân quấy nàng nhiều chuyện, đơn giản vẫn luôn giằng ngu. Lão phu nhân chán ghét mà nhìn nàng một cái, xua tay nói, "Cùng ngươi mỗ thân cùng nhau đi xuống đi." Thẩm Thiên Nhiễm mẹ con mấy người đi ra Thẩm lão phu nhân sân khi, Thẩm Thiên Nhiễm quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái này Kim Bích huy hoàng lầu các, trong mắt tràn đầy chán ghét. Thủy Ngọc cũng cười lạnh nói, không thể tưởng được lão phu nhân cũng bắt đầu hiểu được hưởng thụ. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Thẩm Thiên Nhiễm hừ lạnh một tiếng, tùy lại tràn ra một tia cười nhạt hỏi, mới vừa rồi dọn kia mấy cái cái dương khí, có hay không đánh nghiêng ở dương? Thủy Ngọc thè lưỡi, nghịch ngầm nói, nhị tiểu thư phân phó, ta nào dám không đánh nghiêng. Thủy Ngọc nhìn nhìn bốn phía, đệ thấp thanh tuyên nói: "Oa, vây quanh một vòng."